trước khi rời đi nhất mao lao đầu còn riêng cường điệu quá nhất định phải tư chất cao chính là chỉ một gã luyện khí tư chất cao nhân vật mà hắn đầu tiên nghĩ đến chính là cái kia chẳng qua là thông qua nam quang tiên kiếm tính toán t i ê u khiến cho mình luyện khí trình độ một bước dài tăng lên luyện khí tông sư phương lâm nếu như là bình thường luyện khí tông sư tự nhiên sẽ không bị hắn để vào trong mắt có thể phương lâm luyện khí trình độ cùng tư chất tất cả đều cao kinh người không chế làm u ám chi môn lại càng lấy được hắn cho phép không biết phương lâm có hay không tư cách này nhận được nhất m a u lao đầu cho phép phải biết rằng phương lâm mặc dù luyện khí trình độ cực mạnh có thể cùng nhất m a u lao đầu cái này luyện khí tiên sư so sánh với lời của kia tranh lệch như cũ như thiên địa khe danh như vậy tiền bối tiền bối có ý gì phương lâm s ừ n g sốt trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc giơ lên trời được xuất bản hắn tự hỏi thế gian này hắn luyện khí thuật đã đạt đến đỉnh hắn có hắn ngạo khí nếu không phải đánh trong lòng khâm phục tấn k h ô n g sợ l à nói thế hắn đã sớm mắng chửi đi ra ngoài người nào còn có tư cách khi hắn phương lâm sư phó tần không tự nhiên rõ ràng phương lâm suy nghĩ chậm rãi lên tiếng cười nói ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ luyện khí cao thủ không khỏi có luyện khí cao thủ ngạo khí cùng cốt khí ngươi luyện khí trình độ ở nơi này mới đại lục ra đời sau như cũ là số một số hai chỉ sợ phá hư kỳ tới cửa ngươi như cũ có thể xa cách ngươi luyện khí trình độ đúng là có tư cách này nhưng là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn vạn bối không rõ mong rằng tiền bối nói thẳng cho biết phương lâm do dự một hồi lâu suy nghĩ hồi lâu nhưng như c ũ n g không quá hiểu tần không nói không khỏi hỏi thần không huyền hóa ra một cái ghế ngồi xuống nói nói trắng ra là chính là tìm một người so sánh với ngươi luyện khí trình độ cao nga không không phải là cao hơn ngươi mà là cao hơn ngươi thượng rất nhiều trình độ luyện khí tông sư làm sư phó của ngươi không hơn chuyện nhắc nhơ trước ngươi hạ xuống h ắ n danh hiệu phải luyện khí tiên sư cái gì phương lâm quá sợ hãi luyện khí tiên sư nhưng hắn là vô cùng rõ ràng này tiên chữ ý tứ tiền bối chẳng lẽ cõi lời này chẳng lẽ thật có tiên nhân phương lâm đôi môi có chút run dày hỏi tần không không tỏ rõ thái độ thản nhiên nói là cùng không phải là ngươi hiện tại không có tư cách biết nhưng ta chỉ nói cho ngươi bốn chữ luyện khí tiên sư nghĩ đến trình độ lấy ngươi phương lâm đầu óc hẳn là có thể đoán ra một chút phương lâm đứng tại nguyên chỗ chừng suy nghĩ c h ẳ n g có chút mất tự nhiên nói thức không dám d ầ u diếm v ă n bối không có thể tùy ý đáp ứng tiền bối dù sao v ă n bối luyện khí trình độ mặc dù đã đến bình cảnh có thể v ă n bối đối với luyện khí chi đạo vẫn còn có chút tự tin dưới gầm trời này cho dù có so sánh với v ă n bối mạnh luyện khí tông sư nhưng cũng định không thể so với v ă n bối mạnh quá nhiều nếu như chẳng qua là mạnh hơn nhỏ tí tẹo kia bái sư sợ là v ă n bối cho dù ngoài miệng nói nguyện ý vừa ý chung cũng sẽ không toàn p h ụ phương lâm lời này đã tại ám hiệu tần không tuy nói luyện khí tiên sư cái này danh tiếng rất làm cho người khác rung động có thể phương lâm có của mình ngạo khí tự nhận là dưới gầm trời này nước của hắn cho phép đã đạt đến quỷ thần khó lường trình độ vừa có cái gì luyện khí tông sư có thể mạnh hơn tự mình thượng một mảng lớn nếu là mạnh hơn một điểm nhỏ lời của nhìn ở tần không năm đó ân đ ứ c thượng hắn tất nhiên sẽ đáp ứng vừa ý chung vẫn còn là không phủ t ầ n không dĩ nhiên h i ể u phương lâm ý nghĩ đối phương nhưng đích tính tình cũng hơi có hiểu rõ ít nhất hắn vô cùng thưởng thức phương lâm trong sương có kiên cường đã như vậy ta đây cũng không che giấu cái gì nói thẳng nói đi không biết ngươi có nắm chắc hay không trong ba mươi ngày đem một cái tiên thiên linh bảo phảng phất chế ra mà bắt t r ư ớ c chế ra hậu thiên linh bảo kia uy năng cùng tiên thiên linh bảo độc nhất vô nhị dạ thậm chí còn mơ hồ cao hơn một bậc nếu như ngươi có thể làm được điểm này hoặc là khoảng cách điểm này xê xích không nhiều ta tần h không lập tức thu hồi lời mở đầu thần công ty không thèm để ý chút nào bình tĩnh nói làm sao có thể phương lâm trong lòng khiếp sợ khó nói lên lời hắn dĩ nhiên đoán được ra tần không nói đích thị là chỉ để cho hắn bái sư người kia đem tiên thiên linh bảo bắt c h ớ c chế ra một cái hậu thiên linh bảo mà hậu thiên linh bảo cùng tiên thiên linh bảo u y năng độc nhất vô nhị loại trình độ này hắn tự nhận là không có cách nào làm được cực hạn của hắn chỉ có bắt c h ớ c chế ra tiên thiên linh bảo bảy thành mà bảy thành cũng là hắn ở tham quan học tập nam quang tiên kiếm sau đoạt được ra lên cấp chủ yếu nhất chính là hắn chỉ sợ bắt trước được bảy thành hậu thiên linh bảo n à y trong đó sợ tốn hao thời gian cũng tất nhiên muốn vượt qua ba năm trở lên mới được thậm chí có thể càng lâu mà tần không theo lời cái kia luyện khí tiên sư bắt trước được toàn bộ chỉ hao tốn chính là ba mươi ngày thời gian nói như vậy đã so với hắn trình độ cao không ngừng nhỏ tí tẹo chẳng lẽ thế gian này thật là có thế ngoại cao nhân phương lâm trong lòng khó có thể bình phục khiếp sợ đối với hắn cái này vô cùng hiểu rõ luyện khí chi đạo luyện khí tông sư mà nói vô cùng rõ ràng mới vừa theo như lời kia mấy câu nói phân lượng mà tần không lời của vẫn chưa nói hết nhìn trong lòng rung động vô cùng phương lâm hắn lại nói cái kia luyện khí tiên sư chỉ cần có đầy đủ tài liệu hắn có thể chế tạo ra thành quần kết đội phá hư kỳ cường giả tượng gỗ thậm chí có thể chế tạo ra đại lượng vượt xa phá hư kỳ tượng gỗ cho dù là chế tạo ra cùng ta một cái cấp bậc thực lực tượng gỗ cũng không là không thể nào Điểm này, ngươi có thể làm được sao cái gì phương lâm tâm linh vừa run lên điểm này hắn làm không được không chỉ có không có cách nào làm được căn bản không có có thể có thể làm được chỉ sợ chế tạo ra một cái phá hư kỳ tượng gỗ đối với hắn mà nói đều có được tầng tầng khó khăn bất quá có thể chế tạo ra đây là hắn có thể đối mặt phá hư kỳ cường giả cũng không cần túi đầu ngạo khí cùng lá bài tẩy mà thành quần kết đội chế tạo ra thậm chí có thể chế tạo ra cùng trước mắt hắn khâm phục hồi lâu cường giảm một cái thực lực cấp bậc tượng gỗ này đã xa xa ra ngoài hắn luyện khí tài nghệ tiền bối phương lâm hít sâu một hơi nói tiền bối theo như lời cái kia luyện khí tiên sư luyện khí trình độ đúng là nếu so với văn bối mạnh hơn không ngừng một cái cấp bậc loại này bái sư chuyện văn bối cầu cũng cầu không kịp mà hiện tại tiền bối có thể tại việc này thượng nghị đến văn bối này ơ n đức lại lớn nhất phân văn bối là thật không biết sau này nên như thế nào báo đáp hắn đã tin tần không lời của bởi vì tần không thực lực không có bất kỳ lý do tới đây địa hồ lộng hắn một cái luyện khí tông sư đối với tần không mà nói giá trị của hắn mặc dù cao nhưng cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tần không m ặ t không đổi sắc nghe này nói về phần có thể hay không bái sư thành công ta nói cũng không coi là một hồi ngươi thấy kia luyện khí tiên sư kia luyện khí tiên sư có thể hay không để ý ngươi làm làm đồ đệ ai cũng không dám bảo đảm bất quá mới vừa rồi ngươi nói ơn nước ta tần không cũng là muốn xuống kia luyện khí tiên sư muốn ta không nên còn không nhất định đây phương lâm nhạy cảm bắt đến tần không theo lời chủ yếu nhất mấy chữ mắt hắn chẳng những không có mất hứng vốn là ngạo khí v ô ma tán càng là ánh mắt cao chứng minh người nọ luyện khí trình độ càng mạnh tâm linh không khỏi có chút kích động mà nghe được tần không nói như vậy phương lâm vội vàng nói tiếp nói tiền bối chi dạng van bối năm đó đã thiếu bái kiến tiền bối một lần chỉ cần tiền bối có lời muốn nói ở luyện khí thượng Van bối nhất định sẽ không từ chối nửa phần. Haha, ha, từ chối không từ chối, vẫn còn là sau khi chuyện thành công đang nói sao. Thần không khoát tay á o chợt nói, ta hiện tại t i ể u mang ngươi đi gặp người này, về phần hai người các ngươi có thể hay không kết thành thầy trò, kia liền không phải là ta nói coi là chuyện tình, đi thôi. Lời này rơi xuống trước mắt. Thần không đột nhiên một phất ống tay á o hô hấp lúc. này tấm luyện khí đất chính là tìm tìm không được hai người nửa điểm bóng dáng. nhanh chóng. lại một lần nữa trở về chính là đến đại la môn đây chính là tiền bối tông môn phương lâm một cái nhìn lại nặng nề g h hít một hơi cũng là phát hiện kia trời cao phi hành từng cái từng cái cứng giả đều là đạt đến thấp nhất vì thoát thai kỳ cứng giả mà phá hư kỳ giống như trước không có ở đây số ít bay múa ở giữa ánh vào trong mắt của hắn thấp nhất cũng có hơn trăm tên trừ lần đó ra vượt xa kia phá hư kỳ đạt tới một loại hắn không biết hơn cao tầng thứ giống như trước có một cái so sánh với một cái mạnh đây quả thực là cường giả nhạc viên hắn vốn là cho là siêu nhiên tu chân đại lục ở nơi này một cái không coi là quá lớn tông môn trước mặt so sánh với hắn tin tưởng chỉ cần người sau hơi xuất động một cái thực lực là được đem người trước d i ệ t không còn một ngống chút điểm không dư thừa thực lực như vậy cách xa quá lớn quá lớn chương 647 đỉnh thủ pháp tần không mặc dù không cần một chút danh lợi nhưng đối phương lâm thần sắc vẫn còn là hết sức hưởng thụ dù sao phương lâm rung động chính là hắn đại la môn thực lực mà hắn tần không làm dễ dàng lâu như thế vì chính là hắn cái này tông môn đại la thấy đại la môn càng ngày càng hơn mạnh vui sướng trong lòng vừa sao có thể thiếu tốt lắm đi theo ta tần không mang theo phương lâm thân ảnh nhanh c h ó n g tung chính là xẹt qua trường không đi tới nhất mao lão đầu luyện khí đất vào đi nhất mao lão đầu hiển nhiên cảm thấy tần không đứng ở ngoài cửa vừa cảm thấy còn có một tiểu tử đi theo sau l ư n g tần không nhất thời chân mày cao lại không vội không c h ầ m nói thế nhưng đối với tần tiền bối giọng nói như thế l ư a nhác phương lâm nghe bên trong cửa người nói chuyện khẩu khí đối với tần không loại này siêu nhiên nhân vật thế nhưng không có nửa điểm kính ý thì ngược lại l ư a n h á c tán điều này đại biểu cửa này bên trong người đích thị là cùng trong mắt của hắn tần tiền bối là một thực lực người ít nhất luyện khí trình độ đã có thể khiến cho kia từ cao một cái cấp bậc cùng tần không ngồi ngang hàng với thông qua luyện khí trình độ có thể cùng tần không ngồi ngang hàng nhân vật như vậy phương lâm trong lòng cả kinh dưới c ử a mở ra tần không đối với nhất m a u lão đầu giọng nói không có nửa điểm để ý hắn biết nhất m a u lão đầu đây là muốn ở luyện khí vạn bối trước mặt nhiều tích góp từng tí một một chút uy nghiêm hắn tự nhiên muốn phối hợp đẩy khai môn sau cùng phương lâm cùng nhau tiến vào nhất m a u lão đầu luyện khí đất này phương lâm một mắt nhìn đi cũng là phát hiện bên trong nhà này tất tất cả đều là kêu bầy đặt chung quanh linh bảo đối với luyện khí tông sư mà nói bên trong nhà bảo vật là kia trình độ tượng trưng mà rất hiển nhiên h ắ n tượng trưng xa không bằng trước mắt cái này chỉ có một cọng lông tóc nhìn như không thế nào tinh thần lao đầu tử bởi vì đối phương bên trong nhà nhất tầng thấp cũng là phẩm cấp hết sức cao hậu thiên linh bảo có thể thông qua bảo vật này nhìn ra nhất mao lao đầu luyện khí trình độ lúc này một cái nhìn về phía nhất mao lao đầu cũng là phát hiện bộ dáng kia không thấy lộ vẻ lao đầu tử hẳn là sâu không lường được không dám có nửa điểm chậm trễ kia rất có thể chính là mình tương lai sư tôn hơn nữa này đàn vừa thấy mặt hắn đã có thể phán định nhất mao lao đầu luyện khí trình độ tuyệt đối trên mình bãi kiến tiền bối nga nhất mao lao đầu lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía phương lâm nay bắt đầu một cái đánh giá hắn trên mặt không có nói gì nhưng trong lòng thì hài lòng gật đầu c h ậ t nói tần không đây chính là ngươi tìm cho đồ đệ của ta đúng là tần không chẳng qua là nhìn thoáng qua nhất mao lao đầu tự biết một mao lao đầu suy nghĩ ha h a gật đầu này nhất mao lão đầu sợ là đã nhìn thấu phương lâm tư chất chất một hai càng là biểu đạt ra như vậy xa cách t h ầ n s ắ c lại càng chứng minh phương lâm hấp dẫn nếu quả thật không có hí nhất mao lão đầu chắc chắn sẽ không có nửa điểm lưu t ì n h trực tiếp đem phương lâm oanh đi ra ngoài phải biết rằng nhất mao lão đầu cũng sẽ không bận tâm hắn nửa chút mặt mũi bất quá hắn đối phương lâm vẫn là có một chút tự tin đối phương tư chất chất nếu là ở không thỏa mãn được này nhất mao lão đầu cái này trong thiên hạ hắn là lười lại đi giúp nhất mao lão đầu tìm tới cái gì mà phương lâm lộ vẻ là còn đang không hiểu ra sao trong nhất mao lão đầu đang là ở vào chế tạo huy nghiêm trọng ở không có thường ngày v ẻ thản nhiên nói ta và ngươi luyện khí sư trong lúc bái sư thu đồ đệ sẽ tất ở có những thư kia khách sáo nói như vậy từng cái luyện khí sư đều có được của mình ngạo khí ta và ngươi cũng không ngoại lệ đã như vậy kia liền mở rộng đại môn nói nói thẳng phương lâm ở những phương diện khác có lẽ không bằng nhưng ở luyện khí thượng biết luyện khí thượng kinh doanh nghe được nhất mao lao đầu lên tiếng nhưng ngay sau đó nói vạn bối họ phương tên lâm tự hỏi ở luyện khí chi đạo thượng thiên hạ này có thể thắng được vạn bối người tuyệt không cao hơn năm người nga này ngạo khí lão phu thích nhất mao lao đầu hời hợt nói ngươi có lời gì nói không cần che giấu nói ra cũng đủ phương lâm suy nghĩ chốc lát nhìn thoáng qua tân không thần không gật đầu phương lâm lúc này mới dám nói vạn bối phương lâm Tự hỏi ở l u y ệ nhất k mao lão đầu hẳn là quát to một tiếng lên tiếng ngay cả hô ba tiếng tốt nhất mao lão đầu nhìn phương lâm chẳng những không có bị phương lâm khẩu xuất cuồng n ô n mà thăng tức giận thì ngược lại ý vị gật đầu luyện khí tuổi linh phương lâm nghe này lúc này nói vạn bối luyện khí tuổi linh 1930 n ă m h ơ n hơn ừ nhất mao lao đầu gõ cái ghế bên d ư ơ n g mắt nhìn một lần phương lâm cuối cùng thản nhiên nói lao phu thanh trần tiên sư luyện khí tuổi linh 2280 h ơ n vạn năm cái gì phương lâm nghe được kia 2000 phía sau vừa tăng thêm một cái vạn chữ lúc này vẻ mặt khó có thể tin 2000 vạn năm 2000 vạn năm luyện khí tuổi linh trước mắt lao đầu này rốt cuộc sống thời gian bao lâu khó có thể tin hơn nữa hai nghìn v ạ n năm người này cho dù luyện khí tư chất nữa sai như vậy lớn lên năm tháng kia luyện khí thực lực có đạt tới một loại gì chính là hình thức trình độ rất khó tưởng tượng nếu quả thật là như thế lời của hắn ở lão đầu tử này trước mặt ngay cả tiểu bối cũng không đủ gọi ngay cả tần không cũng nho nhỏ kinh ngạc xuống bất quá cẩn thận vừa nghĩ thứ hai diễn kỷ thời đại đến thời đại này đúng là đã có thượng ngàn v ạ n năm chỉ một nghe bà vương theo như lời hắn tại cái đó thần bí trong thế giới ngủ say đều ngủ hơn ngàn năm hơn nữa cái này hơn ngàn vẫn còn là không chính xác mấy chữ có thể thấy được thứ hai diễn kỷ thời đại khoảng cách đến nay đến tột u cùng qua bao lâu mà nhất m a u lão đầu rõ ràng là thứ hai diễn kỷ thời đại nhân vật kia sống quá năm tháng tự nhận không thể nghi ngờ nhất m a u lão đầu đối phương lâm khiếp sợ thần sắc hiển nhiên rất là hưởng thụ sau một khắc hắn nói số tuổi những thứ này cũng là phù vân ở ta luyện khí chi đạo thượng người có năng lực vi sư như vậy đi chúng ta đồng thời bắt chiếc chế một vật tiên thiên linh bảo dùng giống nhau tài liệu chỉ cần bắt chiếc chế ra này tiên thiên linh bảo một thành uy có thể cũng đủ mà ai thắng ai thua tự nhiên là nhìn thời gian dứt lời lời này hắn không biết ở chỗ nào h ả o thuật loại lấy ra một bọc túi đựng đồ cùng một vật tiên thiên linh bảo túi đựng đồ giao cho phương lâm mà tiên thiên linh bảo còn lại là huyền phù ở không trung cho ngươi năm tức thời gian đối với cái này tiên thiên linh bảo tiến hành hiểu rõ đừng nói cho ta năm tức thời gian không đủ nếu như năm tức ngươi cũng không có cách nào đầy đủ giải một vật tiên thiên linh bảo vậy ngươi cái này đồ đệ lao phu chỉ có thể cự chi môn u ngoài nhất m a u lao đầu d ơ d ơ ống tay náo năm tức vậy là đủ rồi phương lâm trong mắt cũng xuất hiện nóng rực ánh mắt đánh giá ở kia vật tiên thiên linh bảo thượng định thần nhìn lại ba tức công phu chính là thu hồi ánh mắt có thể bắt đầu sao đã bắt đầu ở một câu nói kia trước mắt tần không ở bên nhìn mà nhất mao lao đầu cùng phương lâm đồng thời đ ộ n g thủ trong tay vừa bấm ly lực túi đựng đồ nổ lớn mở ra đi trong đó tài liệu không khỏi là toàn bộ đổ ra mà phương lâm cùng nhất mao lao đầu đồng thời tiếp được tài liệu vừa lấy ra một vật luyện khí dùng là tiểu đỉnh cùng pháp khí vật tài liệu đồng loạt bay múa trời cao trong n g á y mắt bắt đầu tần không ôm bả vai nhìn hắn tự nhiên biết trận chiến này kết quả đến tột cùng sẽ là ai thắng ôm đồm dạ đại đại la môn sở hữu luyện khí cùng với hắn cái này đạo c h i cực h ạ n cường giả linh bảo chế luyện đại trận tượng gỗ linh bảo bắt t r ư ớ c chế n h ư c ũ không có nửa điểm bối rối nhân vật như vậy cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh bại nhất mao lao đầu cùng phương lâm thủ đoạn đều là cao minh đối với tài liệu thao túng thành thạo đến cực hạn như thế số lượng tài liệu ở người bình thường trong mắt không khỏi là muốn hoa cả mắt một phen rồi sau đó đầu váng mắt hoa nhưng ở hai người trong mắt cũng là nghiễm nhiên tự động không có chút nào náo động quét quét quét Tài liệu Kim hiện ly lực. dung quang hợp ra. nhiều tia bạc tuyến sỏ xuyên qua này hàng vạn hàng nghìn tài liệu trong nhất m a u lão đầu tự tin cười một tiếng đang chỉ một cái thao túng k i a hàng vạn hàng nghìn tài liệu hẳn là d u n g hợp lại với nhau đang nhìn đến những tài liệu này d u n g hợp ở chung một chỗ trước mắt phương lâm con ngươi xoay mình một cái co rút lại có thể hắn cuối cùng không phải là bình thường luyện khí tông sư đang nhìn đến đối phương chiêm cư ưu thế lúc trong tay không có nửa điểm bồi dối nháy mắt nhắm mắt công phu trong nháy mắt một điểm cố gắng đuổi theo nhất m a u lão đầu、ba. mà đúng lúc này chỉ nghe một khối vật cứng rơi xuống đất thanh nhất m a u lao đầu thanh âm vang lên bắt trước chế thành công dùng tám tức bắt trước chế hiệu quả có tiên thiên linh bảo ba thành u y có thể vượt ra khỏi dự tính một thành u y có thể mà phương lâm vẫn chỉ là đem hậu thiên linh bảo hội tụ thành hình trình tự thôi động đến nhất thời nữa khác thắng bại đ ã phân chương sáu trăm bốn mươi tám một cái ân tình thắng bại đ ã phân p h ư ơ n g lâm kinh hãi nhìn trước mắt nhất mao láo đầu trong tay đã bắt t r ư ớ c chế thành công linh bảo trên mặt tràn ngập khiếp sợ hơn là có thêm một tia khó có thể đẻ khâm phục đích sắc là khâm phục lấy hắn luyện khí trình độ làm sao có thể nhìn không ra nhất mao láo đầu trong tay luyện ra bảo vật không có nửa điểm làm bộ đã bắt t r ư ớ c chế thành công lúc này mới thời gian bao lâu tám tức h bắt t r ư ớ c chế thành công một vật mà hắn bắt t r ư ớ c chế trình tự giờ mới bắt đầu khoảng cách bắt t r ư ớ c chế thành công không biết còn có bao lâu thời gian hồi tưởng lại nhất mao lão đầu mới vừa rồi hoa cả mắt bắt trước chế trình tự hắn biết đó là nhất mao lão đầu đặc biệt luyện khí chi đạo nhớ tới nhất mao lão đầu mới vừa rồi luyện khí chi đạo hắn liền không nhịn được một trận khát vọng kia là đến từ luyện khí sư khát vọng suy tư đến này hắn vốn định một cái không người nhưng lại một cái suy nghĩ cũng không đi trông n o n kia thắng bại hao tốn năm ngày thời gian đem một ít vật bắt trước chế hình hậu thiên linh bảo làm thành công dĩ nhiên uy năng cùng tiền thiên linh bảo đối lập chỉ là một thành nhiều vô luận là tốn hao thời gian vẫn còn là chất lượng cùng nhất mao lão đầu so sánh với đều là khác biệt trời vực giờ này khác này hắn đối với nhất mao lão đầu không tiếp tục lòng khinh thường có chẳng qua là kia phát ra từ nội tâm khâm p h ụ v ạ n bối khẩn cầu tiền bối thu đồ đệ nhất mao lão đầu không người một xá quỳ gối q u ỳ đất ngay cả dập đầu ba cái thật lòng chân ý nhất mao lão đầu nhìn phương lâm một cái khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười nhưng trầm giọng nói thu ngươi làm đồ đệ không thu ngươi làm đồ đệ bây giờ còn không có cách nào phán định lao phu thu đồ đệ tư chất chiếm cứ thiết yếu nếu như ngươi không có có thể vào ta mắt tư chất chất tuy là ngươi luyện khí trình độ cao tới đâu cũng đồng đẳng với vô dụng phương lâm sửng sốt văn bối tự nhận là ở luyện khí chi đạo thượng tư chất chất không kém gì người khác phương lâm trầm g a i nói nhất mao lao đầu không tỏ rõ thái độ cười là cùng không phải là còn phải đi qua khảo nghiệm mới được ngươi cầm lấy vật này nếu như có thể ở t r ă m tức bên trong phá giải lời của kia lão phu t i ể u thừa nhận tư chất của ngươi không phải chuyện đùa đồng thời lao phu cũng có thể thu ngươi vì quan môn đệ tử sau này sẽ không nữa thu bất kỳ đồ đệ từ đó đem từ lúc sanh ra luyện khí chi đạo truyền thụ cho ngươi dứt lời lời này nhất mao lao đầu nghiêm túc rất nhiều phất tay đàng phi ra một đạo đồ bức tranh này tranh vẽ thượng bức tranh đầy phong cảnh không biết đến tột u cùng vi vật gì chỉ một thoáng rơi vào phương lâm trong tay phương lâm tiếp được lúc không dám trì hoãn lập tức đem hai mắt tập trung vào tranh này thượng nay tự nhiên chính là luyện khí sư cùng luyện khí sư lúc trước chất lượng tư chất đồ nói thật nhất mao lao đầu trong lòng cũng có chút khẩn trương đối với thu đồ đệ chuyện hắn suy nghĩ hồi lâu hắn rõ ràng biết thần không mặc dù bất hữu luyện k h í thuật có thể đối phương ánh mắt không thể so với kém bao nhiêu nếu như người này không hợp cách lời của sợ là ở tìm một người tư chất tốt đồ đệ t ự u không dễ dàng như vậy ánh mắt không chớp mắt nhìn phương lâm Tần không nhàn nhạt liếc mắt một cái phương lâm trong tay tranh phong cảnh không biết này tranh phong cảnh t r u n g rốt c ủ a c gần chứa bao nhiêu huyền cơ nháy mắt công phu bên trong nhà chỉ còn lại rất nhỏ tiếng hít thở đều là không chớp mắt nhìn phương lâm trong tay tranh phong cảnh một hơi hai tức ba tức cả thể mười lăm tức thời gian lại thấy phương lâm nhất thời linh quang trận lóe vỗ đầu một cái tựa hồ là hiểu ra bộ dáng đang nhìn hướng tranh phong cảnh nhiều hơn một phần thành thục cùng tự tin lật tay mấy đạo bạc mưa lất phất quang k i a l ó e lên nhất thời không có vào tranh phong cảnh chúng mà ở sau một khác phương lâm mở mắt mười sáu tức phương lâm thành công phá giải nhất mao lao đầu sở giao cho tranh phong cảnh dùng mười sáu tức thế này ngay cả nhất mao lao đầu cũng thoáng chốc cả kinh t r ừ n g trong mắt nhìn phương lâm phảng phất thấy được một cái bảo vật một loại như vậy thần sắc hắn cũng không có chút điểm che giấu qua một hồi lâu này nhất mao lao đầu mới vừa cười lên ha hả trên mặt tràn đầy thần sắc vui mừng hiển nhiên phương lâm tư chất chất cao còn đang hắn nhất mao lao đầu dự liệu ở ngoài hắn vốn tưởng rằng ở nơi này trong tu trần giới có thể đủ tìm được một cái dạng gì đồ nhi nhưng là hiện tại mới phát hiện cái này tư chất quả thực so với hắn trước kia muốn thu đồ đệ lại bị thực lực cường hãn người cướp đi làm đồ nhi cái kia loại luyện khí tư chất mạnh không biết bao nhiêu tần không thấy nhất mao lao đầu thần sắc tự nhiên biết một mao lao đầu cùng phương lâm sư phụ đồ quan hệ đã nước chạy thành s ô n g sau một khắc nhàn nhạt cười cười chính là đi ra cửa ngoài Này mới vừa đi ra ngoài cửa không lâu, chính là nghe được bên trong cửa bái sư âm, nghĩ đến hai người thấy quan thành Nhìn Phương nhất cũng không nghĩ、tới. Thần không tựa vào bên tường, lẩm bẩm tự nói. Hắn cũng không Phương ngoài. là là vào mà là thấy mới âm, Lâm mau lầm bầm Lâm tới. đi bái tri hai rời đi, đi vừa ra cửa cửa ra lao tựa ra được đã được, đầu cho chất chất, hệ chờ lâu, lập. sư tư sợ tự hắn đã nói bên đột nhiên còn thiếu hắn một cái ân tình quá một thời gian ngắn hắn có mang theo của mình tiểu thê hảo hảo ra đi du ngoạn một phen này đại la môn chuyện tình tự nhiên muốn trước đó xử lý tốt mà phương lâm nếu như thành công xá nhất m a u lao đầu vi sư kia luyện khí trình độ tự nhiên là từng bước phi thăng tự nhiên đối với đại la môn cũng cực kỳ chỗ hữu dụng n à y nhất đẳng chính là cả thẻ chín ngày thời gian chi c ử a mở ra phương lâm đi ra tiền bối phương lâm ở đi ra lúc thấy tần không hẳn là đứng ở ngoài cửa không khỏi sửng sốt lúc này một cái cung kính lại nói ừ gần một bước nói chuyện sao tần không d ơ d ơ ống tay háo đem phương lâm dẫn tới một người khác địa phương ngồi đi phương lâm suy nghĩ chốc lát chính là ngồi ở trên ghế tần không không có ngừng đ ố n g nhiên thẳng vào chủ đề nói còn nhớ rõ mấy ngày trước đây ta nói rồi một câu nói ngươi thiếu ta một cái đại ân cái này ân tình ta mớn phương lâm trên mặt cũng không hiện ra bất kỳ kinh ngạc cũng không trả lời tần không vấn đề cười nói chuyện này sư tôn ở để cho ta rời đi lúc cũng đã nói cho ta biết hắn nói lấy tiền bối tính tình nhất định sẽ để cho vãn bối còn một cái ơ n tình xem ra quả nhiên không giả gọi đã thay đổi vì sư tôn nga nhất m a u lão đầu nói như thế nào tần không bất đắc dĩ cười một tiếng âm thầm cười mắng một tiếng này nhất m a u lão đầu rất gian trá phương lâm nói sư tôn nói tần tiền bối hơn phân nửa sẽ làm vì vãn bối cũng vì đại la môn ra s ứ c nói là tiền bối chắc chắn sẽ không buông tha cho cái này vẹn toàn đôi bên h ả o sự thần không bất đắc dĩ cười một tiếng này nhất m a u lão đầu đúng là hắn giúp nhất m a u lão đầu tìm được rồi đồ nhi không những được nhận được miễn phí tượng gỗ còn có thể để cho phương lầm cái này sau này có thể trở thành nhất m a u lão đầu như vậy ưu tú luyện khí tông sư ở lại trong tông môn đích sắc là vẹn toàn đôi bên truyện t ì n h xem ra hắn đã đoán được một chút đúng là ý của ta chính là để ngươi ở lại đại la môn bên trong cùng ngươi sư tôn giống nhau trợ giúp ta đại la môn rèn linh bảo đại trận chờ một ít đồ vật mà tài liệu chờ đồ ta đại la môn toàn bộ ông đồn hơn nữa có cho hai người các ngươi một cái an tĩnh luyện khí không gian không biết ý của ngươi như thế nào thần không thẳng thắn nói thẳng phương lâm cười cười cũng không có nửa điểm cự tuyệt ý tứ nói tiền bối những thứ này cũng không thành vấn đề phương lâm vốn liền định đi theo sư tôn bên cạnh về phần trợ giúp tiền bối tông môn rèn linh bảo đó là van bối tăng cường luyện khí trình độ một đại cách thúng chi tiền bối đối với ta c o i ân những chuyện này van bối tự nhiên không thể nào cự tuyệt đã như vậy vậy thì đa t ạ tần không trong lòng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng nói c ả m ơn vạn bối không dám thấy tần không lòng biết ơn phương lâm lúc này ngồi không yên đứng dậy c ù n g kinh nói này thời gian trôi qua rất nhanh tần không đem phương lâm cũng lưu tại trong tâm môn hơn nữa hướng nhất m a u lao đầu lấy muốn kia miễn phí biếu tặng tượng gỗ những thứ này tượng gỗ toàn bộ cũng chấn giữ ở đại la môn m c h ỗ t ố i một khi đại la m môn gặp nguy hiểm những thứ này tượng gỗ còn lại là có tự động đi ra mà trừ lần đó ra hắn cũng không hài lòng vừa phân phối nhất mao lão đầu toàn lực làm ra kia kim giáp tượng gỗ cùng máu giáp tượng gỗ lúc này mới trong lòng hơi yên tâm một chút không biết sao hắn có một loại không giải thích được dự cảm dự cảm kia cụ thể chỉ hướng cái gì hắn cũng không biết có lẽ là dự cảm kia cũng có lẽ là hắn muốn cùng ái thê cùng nhau du lịch cũng có lẽ phải không lâu sau hắn sẽ đi trước tiên nhân động phủ nhưng những chuyện này điều kiện tiên quyết cũng là muốn đem đại la môn chỉnh đốn một phen nhất định phải để cho đại la môn khi hắn sau khi rời đi có lực lượng tuyệt đối. mặc dù hắn sư tôn ở không lâu lúc trước đã tiến vào liễu đạo c h i cực hạn có thể hắn như c ũ không quá yên tâm vạn nhất vừa ra tới một người tương tự với vân triều thiên loại nhân vật kia trừ hắn ra cùng bá vương thế gian còn có ai có thể địch nổi bá vương dù sao không thường sống ở đại la môn bên trong hơn nữa đại la môn sớm muộn gì cũng muốn rời khỏi hắn và hắn sư tôn sớm muộn gì có một ngày muốn tăng lên tổng thể thực lực chương sáu trăm bốn mươi chín dung loạn phương lâm ở nhất m a u lão đầu ngồi xuống học tập luyện khí chi đạo mà nhất m a u lão đầu n h à n hạ ngoài còn lại là bắt đầu chế luyện máu giáp tượng gỗ về phần kim giáp tượng gỗ cũng không có như vậy dễ dàng chế tạo nhất m a u lão đầu nhóm ra đều tài liệu ngọc giản giao cho tần không bất quá đang nhìn đến này kim giáp tượng gỗ chế luyện cần có tài liệu lúc ngay cả tần không cũng dựng lên chân mày nếu như chỉ là một hai cái quý trọng tài liệu đến cũng được có thể ngọc giản thượng chỉ thế nhưng toàn bộ cũng là vô cùng hiếm thấy tài liệu n h ữ n g tài liệu này có thật nhiều hắn cũng không nhận ra cũng may đại la môn bên trong chữ hàng cùng với bá vương đang tìm kiếm linh thảo lúc đi hỗ trợ tìm đến một chút cần tài liệu điều này cũng cũng là miễn cưỡng thấu vậy là đủ rồi ngọc giản thượng cần thiết tài liệu thất thất bát bát nhưng còn có hai thành rõ ràng hơn không dễ dàng tìm kiếm mà cho dù tìm được mấy phần cũng chỉ có thể làm ra ba lượng kim giáp tượng gỗ thần không biết n à y chế tạo ra kim giáp tượng gỗ hiển nhiên cũng không là chuyện dễ dàng gì tình cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào này mới trên đại lục mới đại lục ra đời trong đó quý trọng tài liệu đến không suy mặc dù có rất nhiều nguy hiểm nhưng tần không thực đủ sức để cười ngạo t i ê n vừa có nguy hiểm gì có thể bị hắn không coi vào đâu này tìm kiếm tài liệu đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện dễ dàng mọi người đều biết chính là một khi chế tạo ra kim giáp tượng gỗ k i a tương đương với đại la môn có một cái đứng đầu đạo c h i cực hạn c h ấ n giữ cái này đứng đầu nhưng là ngay cả diệp thiên anh ở không có đụng phải sơ hở cùng được điểm cũng khó mà hạ thủ giải quyết xong vì vậy tần không mới có thể đối với kim giáp tượng gỗ nhớ mãi không quên năm đó tần không giao chiến quá kim giáp tượng gỗ cho nên đối với kim giáp tượng gỗ lợi hại vẫn còn là hết sức rõ ràng đem tìm kiếm còn dư lại tượng gỗ t r u y ệ n tình tần không đặt ở cùng mấy tên ái thê du sơn ngoạn thủy cuộc sống thượng tần không đã sớm coi là tốt lắm cuộc sống ở đem đại la môn chỉnh đốn trong lòng yên tâm mới vừa cùng diệp thiên anh thương lượng một phen vừa rất đem diệp thiên anh an ủi một phen lúc này mới mang theo mấy tên kiểu thê ra đi du sơn ngoạn thủy đi diệp thiên anh thân là kinh cựu mội cô cô tần không cố là muốn muốn đem hai người chuyện làm rõ có thể rất hiển nhiên diệp thiên anh ngoài mặt nhìn lại da dày như thành tường có thể ở loại chuyện này thượng như c ũ mặt mũi rất mỏng thủy trung không cùng tần không quan hệ làm rõ tần không biết diệp thiên anh không phải là cái loại này quan tâm danh lợi nữ nhân đối với diệp thiên anh mà nói có thể sau lưng tự mình âm thầm giúp mình làm một ít chuyện đã cũng đủ chẳng qua là ở tần không trong lòng thủy trung cảm giác đối với diệp thiên anh có thật nhiều thua thiệt hắn có thể có hôm nay thành tựu diệp thiên anh thành tích không thể bỏ qua công lao song hắn quan hệ của hai người nhưng thủy trung không có cách nào làm rõ suy nghĩ hồi lâu tần không biết diệp thiên anh không muốn như thế như vậy hai người tức là gạo sống nấu thành c ơ m chín nhưng cũng không thể đem quan hệ làm rõ thở dài một hơi tần không làm sơ thu thập chính là mang theo mấy tên kiệu thê lạng yên không một tiếng động rời đi đại la môn khắc dặn dò một chút ba vương thỉnh cầu hắn ở đại la môn có nguy cơ có thể ra tay giúp lần trước bá vương tự nhiên t h ô n g khoái đáp ứng tới cho hiện tại tần không còn lại là cùng mấy tên ái thê ở cả tiên nhân đại lục trung đi dạo lên nay một đống lớn tu chân giới dung hợp thành một cái tu chân giới diện tích tự nhiên khổng lồ một chút cũng không có so sánh với chỉ sợ lấy tần không tốc độ cũng muốn đi lên thời gian thật dài một đoạn mới có thể đem toàn bộ đại lục n h u thượng một vòng dĩ nhiên phụng đồi mấy tên ái thê du sơn n g o ạ n thủy hưởng thụ thế gian phong hoa tự nhiên là hưởng thụ để ý tìm được một chỗ chuyện đùa địa phương còn lại là một bữa điên cùng du ngoạn mấy tên ái thê ồn ào muốn đi cái chỗ này muốn đi cái chỗ kia ai giữ ý nấy như vậy là để cho tần không đầu thương yêu không dứt cũng may tần không thực lực phi phạm đi một chỗ sau du ngoạn tận h ư ớ n g sau còn lại là nhanh chóng đi trước một người khác địa phương các đại trong tu chân giới cũng xuất hiện tần không cùng mấy tên ái thê bóng đen rất nhiều những khác tu chân giới đặc biệt cách chơi cũng là cũng làm cho mấy tên ái thê chơi một cái thông lận trừ lần đó ra đợi đến không sai biệt lắm chơi chắn lúc t h ằ n g tư lan lại càng đề nghị để cho mấy người đi trước người p h ạ m thế giới đi du ngoạn một chuyến thật đúng là đừng nói mấy người cũng không có dị nghị p h ạ m cái chữ này cũng không phải là chỉ có này chỉ một một chữ đơn giản như vậy quyết định đi trước p h ạ m trần mấy người quyết định thật nhanh tần không phất tay lấy ra một vật thuyền hình linh bảo chở mấy người tần không du ngoạn lúc cũng đem tâm linh dung nhập vào liễu phàm người thế giới trong bởi vì hắn biết chỉ sợ lấy hắn hiện tại tâm cảnh coi là làm ộ t nhìn núi là núi nhìn nước như cũ là nước nhưng này tu chân giới p h ả m trận hắn như cũ tính toán không ra trong chuyện này hàm chứa cái gì phảng phất tối t â m trong khác một loại định luật cùng tu chân giới giống nhau vừa không giống nhau phát tắc tần không nếu không phải chuyến này lấy du ngoạn tẫn vui mừng làm chủ trong lòng cũng có đối với phản chữ a nhiều một phen tính toán tâm tư mà chuyến này làm bạn mấy tên ái thê du lịch p h ạ m trần cũng là đầu tiên đến nhớ năm đó tàng quốc tàng quốc thần không độ phán kiếp cùng thê tử tàng tư lan biết địa phương thương ngay từng màn trở về nơi đây như c ũ rõ mồn một trước mắt một câu nói một cái cử động phảng phất mộng hồi năm đó chẳng qua là hôm nay ở trở về tàng quốc thời điểm tàng quốc cũng là không còn tồn tại thậm chí ngay cả bóng đen cũng tìm không được nửa điểm mấy trăm năm thời gian này tấm lãnh thổ thượng kiến tạo nổi lên một người khác quốc gia tần không tìm tòi một phạm nhân chi nhớ biết được tàng quốc ở vài thập niên trước tựu đã gặp phải mất nước c h i nguy trận này chiến đấu chính là ở tàng tư lan kiếp trước phụ thân sau khi chết sở bộc phát hai phe giao chiến lên dưới tàng quốc cuối cùng bại vong thần không cũng biết người phàm một ít chuyện một phạm nhân quốc gia tồn tại nếu là vượt qua trăm năm lời của đã coi như là cường thịnh phồn vinh tàng quốc nữa phồn vinh cũng không cách nào vĩnh sinh trường tồn nếu nói là chọn đời trường tồn sợ là ngay cả tu sĩ cũng không có cách nào đạt tới mà hắn giống như trước cũng không có cách nào đạt tới vĩnh sinh sao không niềm vui thú tăng tư lan nhìn dưới chân lãnh thổ trên mặt rõ ràng xuất hiện vẻ ảm đạm t ă n g quốc dù sao cũng là hắn kiếp trước quốc gia mà nàng thân là tịnh chiêu công chúa đối với t ă n g quốc tình cảm hơn không phải là không có chủ yếu nhất chính là nay t ă n g quốc là hắn cùng tần không gặp nhau địa phương là hắn cùng tần không kết làm vợ chồng địa phương phụ thân của nàng đã chết nàng đã từng quốc gia mất lưu thất ở lâu dài trong năm tháng duy nhất trí nhớ chính là bên cạnh nam tử tăng tư lan nhìn dưới chân thổ địa hồi lâu cuối cùng m ô i đỏ mọng khẽ mở tiểu thung thân thể run lên thở dài một hơi phương cho trên có chút ít thoải mái chẳng qua là này mặt thượng thương tâm như cũ tồn tại có lẽ là có chút không bỏ xuống được thôi tần không thấy vậy biết tăng tư lan từ thương tâm trung đi ra khỏi một chút mang theo tăng tư lan rời đi tăng quốc ở xoay người lúc hắn không khỏi nhìn quay đầu tư h chút phiền o Trong vong, á n Tăng lòng muộn. Tăng Tăng g qua Quốc. Quốc diệt t có lan mặc tâm, mấy tâm có thể chẳng cái dù thương thể tiểu vượt thương ngày, này giai qua qua là đối o ngoạn ạ Phạm n cũng không người Trần hương Tăng Lan thú. quay dày mấy người du ngoạn phạm trần thú. Tư đ với phạm trần hiểu rõ rất nhiều dọc theo con đường này có thể nói là mang theo tần không đám người du ngoạn một cái tận hứng mà tăng tư lan năm đó thân là công chúa không dài xuất hành du ngoạn ở không một chút giữ lại du ngoạn một lần phạm trần lúc cũng phát hiện mình đối với phạm trần cũng không phải là hoàn toàn hiểu rõ mà kinh cửu muội phong yên nhiên đối với phàm trần hơn là không có quá nhiều hiểu rõ du ngoạn một phen sau trên mặt đều là mang theo hưởng luận h i ệ n nhiên là phát ra từ nội tâm vui vẻ mấy người cũng tựa hồ dung nhập vào liễu phàm bụi trong không có thể hiện ra thực lực đi bộ đi lại cũng chỉ có chúng nữ đụng phải những thứ kia lấn nam bán nữ chuyện tình lúc mới có thể không nhịn được ra tay giúp lần trước này phàm trần thế giới tự nhiên là ở người có thực lực cũng ngăn cản không nổi mấy người coi như là có tu sĩ tới đây có tần không ở vừa có người nào đó dám ở tần không trước mặt tác uy tác phúc tần không du hành phạm trần cũng cảm nộ đến trong đó rất nhiều niềm vui thú hắn cảm nộ cùng chúng nữ bất đồng bất quá cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đó là tâm linh cảm nộ loại này niềm vui thú là hắn ở trong tu chân giới vĩnh viễn không cảm giác được niềm vui thú hơn nữa rất nhiều người p h ạ m s i ế p bọn họ trước kia lần đầu thấy qua nhìn qua trẻ con cực kỳ nhưng là khiến cho chúng nữ cao hứng chặt Phạm Trần. còn thật là khó khăn lấy suy nghĩ thần không lắc đầu một tiếng thở dài nói thật nếu như có thể mà nói hắn cũng là hy vọng có thể cùng mấy tên thê tử như thế bình thản vượt qua cả đời sau đó tốn hao thời gian hảo hảo điều tiết một chút chúng nữ quan hệ vượt qua bình bình đạm đạm cuộc sống cái gọi là theo đuổi ở tình như vậy h ư ớ n g đã không chịu nổi một k í c h ít nhất đây là hắn theo đuổi hắn theo đuổi tự nhiên chính là có thể để cho mấy tên ái thê hòa hòa, hòa thuận hòa thuận trung đụng cố là biết chuyện này rất khó tâm tư của nữ nhân khó có thể tính toán hắn sống lâu như vậy nhưng cũ không hiểu có thể đây thật là nguyện vọng của hắn mà mấy người bọn họ lần này du ngoạn cũng là kéo dài ba nhiều năm chúng nữ cũng không có nửa điểm c h ắ n g ghét thì ngược lại hứng thú tràn đầy kinh c ử u mội lại càng hô muốn đi những thứ khác người phản quốc độ đi du ngoạn hạ xuống mà phong yên nhiên mặc dù cùng kinh c ử u mội quan hệ không tốt lắm có thể rất hiển nhiên cũng là đồng ý cái quan điểm này mỗi một p h à m nhân quốc độ đều có được bất đồng văn hóa làm sao có thể chơi chán đi lần này nhất định phải chơi tận hứng chương sáu trăm năm mươi chuẩn bị 5 năm năm mười năm cả thể mười năm thời gian tần không cùng mấy tên kiệu thê ngay từ lúc một năm trước tựu i trở lại đại la môn lần này du ngoạn có thể nói là chơi một cái tận hứng đem rất nhiều người p h à m quốc độ tu s i du ngoạn niềm vui thú toàn bộ thưởng thức một loại cũng giống như thiên thượng nhân gian cuộc sống khiến cho mấy tên ái thê trở về lúc trên mặt tất cả đều hiện đầy một tầng vui sướng hưng luận thần không trong lòng tự nhiên cũng là vui vẻ vô cùng ở trở lại đại la môn sau đi gặp quá một lần nhất m a u lao đầu cùng kia phương lâm lần này xuất hành thần không tự nhiên không có rơi xuống đi tìm tài liệu t r u y ệ n tình tiên nhân đại lục quả thật không có để cho hắn thất vọng kia khổng lồ trước mặt tích đại biểu mặt này tích đứng hữu quý giá tài nguyên thần không đi khắp đại giang nam bắc lợi dụng đủ loại con đường tìm kiếm tài liệu cuối cùng là đem nhất m a u lao đầu chế luyện kim giáp tượng gỗ tài liệu cho tìm một cái toàn bộ mà ngoài dự liệu của hắn lần này tìm kiếm tài liệu hơn phân nửa có thể chế tạo ra ba năm cụ kim giáp tượng gỗ cũng đại biểu đại la môn trừ hắn gia sư tôn cùng thiên ban thánh giả mới vừa tiến vào đạo c h i cực hạn tu vi đã có ước t r ư ừ n g sáu tên đạo c h i cực hạn hiện tại đợi chờ đúng là nhất m a u lao đầu chế tạo ra kim giáp tượng gỗ tới nhất m a u lao đầu quả thật không có để cho hắn thất vọng phương lâm ở bên phụ tá nhất mao lao đầu làm chủ muốn chế tác người tốn hao nửa năm công phu vừa là chế tạo ra bốn cụ kim giáp tượng gỗ mà vốn là có thể chế luyện năm cụ khác một cụ tự nhiên là thất bại chấm dứt đây cũng không phải là là nhất mao lao đầu thực lực chưa đầy mà là kim giáp tượng gỗ loại này cao cấp tượng gỗ nơi đó có dễ dàng như vậy chế tạo ra tới bất quá có bốn cụ kim giáp tượng gỗ cộng thêm thượng tần không lâm kiếm thanh thiên ban thánh giả diệp thiên anh bốn gã đạo c h i cực h ạ n đại la môn có thể nói là có tám tên đạo tri cực hạn đáng sợ thực lực nếu là hơn nữa nhất m a u lao đầu gia cắt bất nhiên tả thiên cơ đại la môn thực lực sợ là lại muốn thượng một cái bậc thang gia cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ cùng tần không được cho đồng minh lấy tả thiên cơ cùng tần không tần g kia huyết mạch liên hệ tả thiên cơ đối với đại la môn không ít chiếu cố điều này cũng làm cho tần không chậm dạ yên lòng dần dần theo thời gian tin tả thiên cơ thông qua thời gian hắn cũng từ từ biết tả thiên cơ còn có ba vương làm chứng tả thiên cơ đích sắc là lạc nhạn tiên hoàng đệ đệ mà hắn chính là lạc nhạn tiên hoàng hậu nhân thừa kế lạc nhạn tiên hoàng trong cơ thể huyết mạch lời của người khác hắn có lẽ không tin nhưng hắc đô đô hùng miêu lão tổ tông kia nói tần không cho là phải tin tưởng bảy tám hơn nữa tin tức tốt chưa đầy một đạo có ngộ đạo trì đại la môn quả nhiên là thực lực phổ biến tăng lên có mấy tên tiền bối trần ấn giữ đại la môn một chút vốn là tư chất phi phạm t r ư ở n g lão không không thiếu có không phụ có sự mười o n n g g đợi của mọi của t i ế năm vào vì Vô với này là đạo. nhập thánh kỳ. Này tự nhiên là quy công tầng không người vì đại La Môn dùng sức lót đường. Vô số đan dược, điều kiện tu luyện, cùng với chứa nhiều tiền bối kinh nghiệm n chứa chỉ tự lót tu đám kỳ, quy Đại điều bối Mười La sức dược, ở số này cũng là lại có hai gã tư chất phi phàm trưởng lão tiến vào nhập thánh c h i cảnh mặc dù chẳng qua là nhập thánh lúc đầu có thể chỉ cần đi vào nhập thánh đại viên mãn giai đoạn thứ nhất nữa ngâm ngộ đạo trì t i ê u hoàn toàn có thể có tái tiến một bước rồi sau đó tiến vào kia khuy đạo tri cảnh rồi sau đó chính là đạo c h i cực hạ thần không thấy tới chỗ này trong lòng hết sức hài lòng đại la môn càng ngày càng hơn mạnh hắn lại có cầu gì hơn phía dưới chính là tiến vào tiên nhân đậu phủ đi tìm kia thông thiên kiều thần không đứng ở trên không hồi lâu sau một khắc thân ảnh chật lóe biến mất ở không khí chung cái gì tiên nhân đậu phủ nhất m a u lao đầu cả kinh không chớp mắt nhìn tần không hồi lâu trầm giọng hỏi mới vừa rồi tần không đột nhiên tiến vào hãn luyện khí đất đột nhiên nói ra có muốn hay không vào tiên nhân động phủ một câu như vậy nói điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc người khác không biết tiên nhân động phủ nhưng hắn thân là thứ hai diễn kỷ thời đại nhân vật tự nhiên đối với tiên nhân động phủ có dư thừa hiểu rõ kia là tiên nhân sở chỗ ở vô số tiên nhân động phủ ngươi biết tiên nhân động phủ ở nơi đâu hoặc là nói ngươi biết cái chỗ kia như thế nào tiến vào nhất mao lao đầu sờ lên c ằ m hỏi thần không sờ sờ lỗ mũi cười hắc hắc nói tự nhiên biết tinh tế nói đến nói một chút ngươi tại sao muốn đem việc này nói cho ta biết sao tiên nhân động phủ có thể là một địa phương tốt bọn ta đạo c h i cực hạn tiến vào trong đó sợ được đến chỗ ích lợi cũng tuyệt đối không ngừng nhỏ tí tẹo ngươi có thể làm cho ta hảo tâm tiến vào trong đó nghĩ đến là để cho ta giúp ngươi gấp cái gì sao nhất mao lao đầu gian trá cười nói lần này tiến vào tiên nhân động phủ chiếm cứ chủ yếu nhất nguyên tố là ta cùng bá vương bá vương nguyện ý hiệp trợ ta tiến vào tiên nhân động phủ mà tiên nhân trong động phủ bí mật hiển nhiên không phải là đơn giản như vậy ta nghĩ để ngươi tiến vào trong đó hiệp trợ ta giúp một tay lấy ngươi đối với cấm chế cùng luyện khí hiểu rõ hẳn là có giúp của ta bận rộn thần không chầm dai nói nhất mao lao đầu nghe này quyết đoán lắc đầu nói không có đơn giản như vậy thông thiên kiểu thần không lúc này nói cái gì nhất mao lao đầu nhất thời cả kinh sau một khắc hít sâu một hơi c a o mày vẻ mặt không tin t h ầ n s ắ c chỉ bất quá ngó chừng tần không hồi lâu biết được tần không cũng không phải là cái loại này nói dối người thông thiên kiều ở tiên nhân biến mất lúc trước t i ê u không giải thích được biến mất đó là tiến vào tiên nhân duy nhất trình tự muốn thoát thai hoa cốt phạt m a u tẩy tủy tất nhiên muốn bước qua thông thiên kiều ý của ngươi là nói thông thiên kiều đang ở tiên nhân trong động phủ nhất m a u lao đầu c a o mày thở ra một hơi hỏi thông thiên kiều đúng là đang ở tiên nhân động phủ trong đây là ta bói toán ra kết quả ngươi nên biết thông thiên kiểu giá trị chỗ ở thần không không nóng này nói chỉ chờ nhất mao lao đầu đáp án hắn tin tưởng nhất mao lao đầu cố nhiên cả đời chuông cho luyện khí có đúng không thông thiên kiểu thành t i ể u tiên nhân như cũ có tuyệt đại dục vọng nay thông thiên kiểu chính là thành t i ể u tiên nhân vật duy nhất ở trong mắt của hắn đã chưa tính là bí mật hh ắ c ắ c nói thật lao đầu từ sớm mấy năm vây ở đạo tri cực hạn không biết bao nhiêu văn năm đã sớm nghĩ thành t i ể u tiên nhân đáng tiếc sinh không gặp thời ở mới vừa muốn thành t i ể u tiên nhân lại cứ thiên thông thiên k i ể u biến mất mà ngươi bây giờ nói ra thông thiên k i ể u chỗ ở ta làm sao có thể không có, có tâm tư nhất mao lao đầu cũng không phải d i ấ u giếm thản nhiên nói hắn có thể nói ra lời nói này cũng là bởi vì hắn biết mình muốn bước qua thông thiên k i ể u thành t i ể u tiên nhân nếu như không đang tìm kiếm thông thiên k i ể u chỉnh tự thượng ra một chút non nất lực sợ là đến thông thiên k i ể u tìm ra mình cũng không mặt mũi nào lại đi đạp thông thiên k i ể u nói một chút kế hoạch của ngươi sao nhất m a u lão đầu nói tần không gật đầu hắn chuyến này đi tiên nhân động phủ tìm kia thông thiên k i ể u cũng là bởi vì thiên dẫn sách cho thấy thông thiên h k i ể u không dễ dàng như vậy lấy ra hắn đối với thực lực của mình có tự tin có biết hiểu chuyện này không phải chuyện đùa tiến vào tiên nhân động phủ cơ hội chỉ có một lần chuẩn bị càng đầy đủ đối với hắn càng hữu ích hơn nữa để cho nhất mao lão đầu thành tựu tiên nhân lấy nhất mao lão đầu tính tình nhất định sẽ tự nhận là thiếu hắn một cái đại nhân tình bởi như vậy Nữa n để cho h ấ thần không híp mắt nói nhất mao lao đầu nghe này không thể khiêm nhường nói điểm này ta nhất mao lao đầu không có cần thiết khiêm nhường thân là luyện khí tiên sư ở thứ hai diễn kỷ thời đại của ta luyện khí chiêu số mặc dù đứng hàng không hơn danh hiệu có thể tiên nhân thời đại cấm chế cùng trận pháp ta nhất mao lão đầu cũng là hết sức hiểu rõ cho dù là năm đó không có cách nào phá giải trận pháp cùng cấm chế đến hôm nay ta đã có tự tin nếu như là như thế kia liền rất tốt thần không cười nói bất quá chuyện đầu tiên nói trước ta trước chuyến này đi bất kể có thể hay không ra thượng lực kia thông tiên tiểu ta nhất định phải đạp nhất m a u lão đầu nói yên tâm ngươi nhân tình ta là có nhận lấy thần không đứng dậy quỷ dị cười nói thế hắn cũng không có dấu diếm lời này rơi xuống tần không đột nhiên một bước bước ra lặng lẽ rời đi nơi đây nhất m a u lão đầu nhìn tần không phương hướng ly khai bất đắc di lắc đầu nói nhìn rằng dốc, người này đã sớm nghĩ tới một bước này thôi có thể thành t i ể u tiên nhân thiếu hắn một cái nhân tình cũng được chẳng qua là không biết tiên nhân trong động phủ có hay không hung hiểm lần này đi trước tất nhiên muốn nhiều hơn chuẩn bị một chút nếu không một cái sơ sẩy mạng giả vạn nhất đáp đi vào cựu được không đủ nổi mất chương sáu trăm năm mươi mốt đao không gian tần không đã đi qua một lần tiên nhân động phủ tự nhiên biết tiên nhân động phủ cũng không có bao nhiêu nguy hiểm bất quá tiên nhân động phủ thần bí cực kỳ n ă m đó tiên nhân thế giới nếu như nói một điểm cũng không có chuẩn bị kia đi trước thuần túy là tìm cái chết hắn làm sao có thể không nhiều lắm nhiều chuẩn bị một chút lần này đi hướng tiên nhân động phủ h á n đại la môn đạo c h i cực hạ cùng với kim giáp tượng gỗ hắn toàn bộ cũng phải mang theo dĩ nhiên h á n sư tôn cùng thiên ban thánh giả muốn ở lại đại la môn trong diệp thiên anh đã chuẩn bị xong nhất mao lao đầu giống như trước chuẩn bị xong hắn vừa đem việc này nói cho tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên hiển nhiên đợi chờ này ngày đã hồi lâu đang nghe tần không lời của lập tức gật đầu hiển nhiên bọn họ cũng tính toán đi hướng tiên nhân độc phủ một tháng sau sơn cốc sơn cốc này bầu trời hiện đây hát vụ này hát vụ cũng không sâu cũng không vào trong đó người cũng là ngay cả thần thức cũng nhận lấy trở ngại làm như thiên nhiên thai nạn ngay cả thoát thai kỳ cường giả cũng có thể uy hiếp được bị phụ cận nhất đái tu sĩ xưng là một chỗ đại tuyệt trừ phi nghĩ người chết mới có thể tiến vào nơi đây tòa sơn cốc này tên là tử vong cốc sau đó không muốn người biết chính là này hát vụ vào lúc này đột nhiên tản ra kia phảng phất không khí chính là không gian tức cười ba động ở nơi này ba động trước mắt một đạo cái khe đột nhiên sẽ mở đây là liên tiếp ngoài độ không gian cái khe mà cái khe càng lúc càng lớn cả t h ể sẽ mở một cự nhân c ó thể đi ra khoảng cách nhất đầu tiên hiện ra người chính là bá vương mà ở bá vương sau cả đám ảnh nhưng ngay sau đó từ ngoài độ t r o n g không gian đi ra tấn k h ô n g diệp thiên anh bốn cụ kim giáp tượng gỗ tả thiên cơ gia cắt bất nhiên nhất m a u lao đầu cả thẻ chín gã đạo tri cực h ạ n cường giả ở giờ này khắc này đặt chân nơi đây mà bá vương ở tần không đắm người đi ra lúc cũng một bước bước ra từ ngoài đ ộ trong không gian đi ra kia sở đạp nơi cả cái sơn cốc cũng hủy diệt hơn phân nửa ở t h ư ơ n g nhân trong mắt tuyệt đối ở trong mắt ba vương cùng bình thường địa phương không có gì khác biệt bá vương một cước đạp xuống đi cũng may nhờ đây là một nơi tuyệt địa nếu như đổi lại những địa phương khác lời của sợ làm ấy người phải do dự một phen bá vương một cước đi xuống không nói thiên địa băng diệt vậy cũng gần như cho sơn băng địa liệt vai mà lúc này tần không trong tay không biết ở khi nào xuất hiện một đạo sổ sách này sổ sách loẹ loẹ tỏa sáng chính là từ vân triều thiền tay chung được đến thiên dẫn sách tần không cầm lấy thiên dẫn sách tự nhiên là ở tính toán theo công thức tiên nhân động phủ cửa vào ở nơi đâu chỉ thấy thiên dẫn sách chung buộc phát ra một trận vàng mịt mờ quang tia n à y quang tia xuất hiện ở h i ệ n lúc đột nhiên không có vào không khí chung biến mất không thấy tần không, không có nửa điểm kinh ngạc theo này quang tia biến mất phương hướng chậm rãi nói khoảng cách không xa tiên nhân động phủ cửa vào ở nơi này phụ cận không xa đất đi mấy người hiển nhiên là lấy tần không cầm đầu đang nghe chi nói cũng là một bước bước ra mấy nhanh chóng tung thuấn di dưới không gian hơi xuất hiện nhẹ nhẹ ba động ở nơi này ba động sau không khỏi là biến mất ở không khí chung xuất hiện lúc đã đến khác một nơi chỉ qua mấy hơi thời gian mọi người tất cả đều ngừng lại t ầ n không nhìn về phía trước nói chuẩn xác là nhìn kia không khí thiên dẫn sách thiên nhân động phủ cửa vào nơi chính là cái chỗ này thần không thần thức tiến vào thiên dẫn sách trong hỏi đúng là thiên dẫn sách lúc này nói thần không ánh mắt nhìn trước mắt một chỗ không khí t r u n g quanh đây nhất đái hát vụ vô cùng nồng nặc nếu so với bắt đầu tới thời điểm nồng nặc rất nhiều mà quỷ dị nhất chính là hắn phía trước cái này không gian tựa hồ có một cái không quá rõ ràng lổ hổng nồng nặc hát vụ hoặc là từ nơi này trong không khí chạy xuôi ra hoặc là tiến vào này không gian lổ hổng ra hết sức q u ỷ dị tuần này vây không gian ba động rất mạnh diệp thiên anh kinh ngạc nhìn một cái phía trước bấm chỉ một điểm phát quyết chật lẩm bẩm thấp giọng nói thần không đám người tự nhiên cũng nhìn thấu những thứ này trước mắt cái chỗ này tự là tiên nhân động phủ cửa vào đại môn sở hỗn loạn địa phương tiên nhân động phủ cửa vào đại môn bản thân chính là một tòa truyền tống lối đi chỉ cần đi vào đại môn kia có thể truyền đưa vào tiên nhân trong động phủ ba vương bắt đầu đi thần không không do dự sau một khắc hô b á vương bắt đầu đi b á vương nghe được tần không thanh âm sờ sờ lỗ mũi cười hắc hắc hữu quyền trung đột nhiên bộc phát ra một trận mánh liệt h ỏ a diễm n à y h ỏ a diễm chỉ một thoáng ngưng tụ ra một đạo h ỏ a phượng nhìn như hư hảo có thể ngưng tụ ra bộ dáng cũng là biến thành thật mà ba vương ở h ỏ a phượng ngưng tụ ở trong tay lúc xôn xao h ỏ a diễm ở sẹt qua không khí lúc để lại rất nhiều h ỏ a tinh biến mất ở không khí mỗi một chỗ mà kế h ỏ a phượng một quyền còn nhức sinh đụng vào này nơi minh không gian nơi. Vâng, nổ tung vang kinh thiên động địa, đinh n lại là lộ sôi Mọi vào hay địa, góc. ra quỷ dị ưu ờ i khỏi không vương là ở bá vương ra q y ề năng thượng một khắc, nhanh chóng lui về phía n sau. lui Uy về kinh thiên địa quỷ thần k h i ế p bá vương một kích thật sự kinh khủng kinh người muốn mở ra một đạo khe không gian còn không phải là dễ dàng bá vương muộn hanh nhất thanh chỉ điểm một quyền ở một quyền kia sau hỏa phượng một cái làm nhạt biến mất ở cánh tay kia giảm mà ở một hơi sau mọi người trong thai bỗng dưng chuyển đến một đạo giang r ắ c giang r ắ c tiếng vang thanh em này không coi là quá lớn nhưng lại làm người ánh mắt sáng lên lại thấy mới vừa kia phiến không gian hẳn là sinh sôi nứt ra rồi một cái ngục lớn một mảnh màu đen khe hở phảng phất thôn vệ không gian một cô đến từ tạp loạn không gian hơi thở bị mấy người nhạy cảm nhận thấy được mà trừ lần đó ra thần không đám người lại càng cảm thấy kia trong cái khe tiên nhân hơi thở là tiên nhân hơi thở đúng là là tiên nhân hơi thở không có sai thần không đám người đều là trong nháy mắt nói bọn họ từ trong cái khe không gian cảm thấy tiên nhân hơi thở này tiên nhân hơi thở nếu như không ra bọn họ đoán lời của định là tiên nhân động phủ cửa vào đại môn chỉ cần chiếm được cái kia đại môn bọn họ có thể tiến vào tiên nhân động phủ ba vương cái khe còn chưa đủ nhìn thoáng qua kia cái khe thần không vừa hét lên một tiếng biết ba vương hiển nhiên biết những thứ này một bước bước ra rầm rầm đung đưa giống như đ i ệ u chấn bạo phát một loại trên mặt đất cũng con rùa nước ra rồi hơn phân nửa mà bá vương hai đấm một chỗ một cái chớp m ắ t hóa trưởng hai tay đặt ở trên cái khe kéo kẹt răng rác một tiếng sau khi bá vương hai con khổng lồ tay bắt đầu điền cùng x é rách kia khe không gian một tấc một tấc trở nên to lớn từ một t r ư ợ n g biến thành một trăm t r ư ợ n g mở cho ta bá vương trên mặt cũng có chút phí sức màu đỏ bừng hiển nhiên mở ra này cái khe cũng không phải là chuyện dễ dàng hơn nữa mảnh không gian này ba động cực kỳ mãnh liệt trong đó trộn lẫn rất nhiều không ổn định nguyên tố ngay cả bá vương cậy mạnh kinh người cũng không dám dâng lên nửa điểm lòng khinh thường đánh ra tất cả của mình bộ khí lực một quyền oanh kích không gian cũng run rẩy một trận m á n h liệt ba động t ầ n không bọn người ở tại bên cạnh nhìn kinh hãi dư u y cũng có một loại áp chế người th ở không được tức giận cảm giác nếu như đổi lại mấy người bọn họ đừng nói là sinh sôi vỡ r a này khe không gian sợ là có thể một quyền đem khe không gian oanh kích mở khó khăn cũng không biết có bao nhiêu ngay cả mấy người trong lúc nhất thời liên thủ đánh ra bản thân mạnh nhất chiêu số cũng không thể có thể phá vỡ một đạo khe không gian đó là không gian lực lượng nhiễu loạn không gian lực lượng nếu như không phải là có đại uy năng người căn bản làm không được hiện nay cõi lời này có thể làm được những thứ này duy độc bá vương một người bá vương giống to liên tục cả n g ư ờ i cũng chặt lên toàn thân khí lực tập trung vào trên hai tay răng rác răng rắc thanh âm càng ngày càng tần phồn cái khe giống như một tấm vải sinh sôi bị bá vương xé rách ra trăm trượng trở nên giống như một tòa to lớn cung điện một loại mà sau một khắc ngàn trượng vạn trượng bá vương hai cái tay chậm rãi buông lỏng mọi người không khỏi là hít sâu một hơi đang nhìn kia trong cái khe không gian cũng là phát hiện này trong cái khe không biết ở khi nào nhiều hơn một phiến đại môn nay đại môn kim quang lấp lánh hỗn loạn ở trong cái khe không gian một mảnh hắc c ám trung hiển nhiên là bởi vì khe không gian trở nên to lớn mấy người mới vừa có thể thấy cái này khe không gian thiên nhân động phủ cửa vào là này t ò a đại môn nhất mao lao đầu hít sâu một hơi năm đó hắn gặp qua này phiến đại môn bởi vì tiên nhân tiến vào tiên nhân động phủ cũng tất nhiên muốn thông qua này phiến đại môn nếu như bất thông qua này phiến đại môn chính là xúc phạm tiên luật hắn tự nhiên ký ức h a y còn mới mẻ đúng là là tiên nhân động phủ cửa vào cái kia ngồi đại môn cửa vào đại môn tần không nhìn kia phiến đại môn trong con mắt cũng xuất hiện một k i a ba động tiên nhân động phủ cửa vào đại môn đang trộn lẫn ở khe không gian chỗ sâu thông qua kia cái khe nơi có thể thấy một từng đạo không gian tạp loạn ba động xuất hiện tựa hồ là từng thanh lợi đao từ trong đó chuyển ra kinh khủng hơi thở ngay cả tần không bọn người không khỏi neo lại ánh mắt một đạo cũng thôi n à y trong cái khe không gian không gian ba động lợi nhận có khoảng ngàn vạn hơn nói lấy thực lực của bọn họ trăm triệu đi không được chương sáu trăm năm mươi hai thiên nhân tứ đại khu vực lấy thực lực của bọn họ trăm triệu đi không được có thể tiến vào này trong cái khe không gian lấy ra vào cửa đại môn người chỉ có bá vương một người t ầ n không thấy này hơi một suy nghĩ hướng về phía bá vương nói bá vương ngươi có nắm chắc tiến vào này trong cái khe không gian lấy ra kia cửa vào đại môn sao bá vương sờ sơ cảm chợt nói có chút khó khăn cái khe mở miệng muốn lớn hơn một chút nếu như nữa l u n nói trong đó ba động rất có thể muốn ngoài tiết ra vừa chiếu cố ba động tiết ra ngoài vừa còn muốn lấy cửa vào đại môn đối với ta đây tâm tư không quá khẩn mật người mà nói đích sắc là có chút khó khăn tần không nghe t h ế khó khăn trong lòng thở phào nhẹ nhõm ít nhất bà vương nói lời ấy đã có nắm chặt lấy ra kia tiên nhân động phủ cửa vào đại môn duy nhất phiền t o á i chính là khe không gian dặm ba động có tiết ra ngoài nguy hiểm bất quá có ba vương ở tung là đối phương tâm tư không coi là chặt chẽ ở ngoài tiết ra khả năng không thấp có thể tiết ra ngoài ra tới không gian ba động cũng tuyệt đối không coi là nhiều nghĩ tới đây thần không đột nhiên vung tay náo lùi sau đã lui về phía sau vạn dặm xa tần không đám người lại đang tần không một tiếng này hiệu lệnh cả thể lui về phía sau mấy trăm vạn dặm mặc dù là mấy trăm vạn dặm có thể như thế khoảng cách xa như cũ có thể thấy rõ ràng bá vương khổng lồ kia đến đỉnh thiên lập địa thể tích mọi người không khỏi hít sâu một hơi ánh mắt không chớp mắt nhìn bá vương chỉ thấy bá vương một bước bước ra hai tay lại một lần nữa đặt ở kia khe không gian thượng t ê lạc Tiếp tục xé rách, xé kia cái khe miệng càng lúc càng lớn bá vương tức giận hừ một tiếng thân thể đột nhiên chui vào nhất thời nữa khác trên thân thể của hắn mạo hòa diễm mặc dù không có nhìn thấy h ỏ a phượng có thể một cái nhìn lại cũng là phảng phất kia quanh thân đều có được vô số h ỏ a phượng hoa cả mắt ở kia quanh thân bay lên mà bá vương chính là dựa vào toàn thân lực lượng phí một tiếng kia cái khe vừa đại khai rất nhiều bá vương thể tích tuy lớn có thể kia cái khe đã có kia thân thể độ rộng bá vương hoàn toàn có thể chui vào trong đó Và anh... n à y t r u n g quanh không gian thật giống như đều ở mãnh liệt đung đưa đất rung núi chuyển giống như ra đời một cuộc diệt thế cự uy động đất mà bá vương không thấy chút nào lui về phía sau một quyền oanh kích ở khe không gian ngụm lớn thượng lại thấy một đạo khổng lồ hỏa phượng vươn ra hỏa diễm hai cánh chống đỡ kia khe không gian để ngừa bị khe không gian vá lại nguy hiểm phải biết rằng một khi vá lại muốn đi ra ngoài lại tránh không khỏi một trận phiền thoái bá vương còn lại là đang ở trong cái khe không gian ở tiến vào trong cái khe không gian trước mắt một từng đạo không gian ba động thật giống như nổi điên một loại hướng kia khổng lồ thể tích vào tới nếu như một từng đạo lợi nhận s ở s ẹ t qua nơi không thấy máu rồi lại làm cho người ta ra đầu tê dại có thể thấy được này đao không gian uy lực s o n g này vô số đạo đao không gian ở chém đến ba vương trên người cũng là ngay cả bá vương bộ lông cũng không có phá vỡ nửa điểm bá vương hừ lạnh một tiếng chỉ cảm thấy cả người có chút nữa g cho l á o tử cút kia hơi thở mạnh mẽ khoa trương g a như hồng thủy loại tịch quyển cả khe không gian không gian phanh phanh những thứ kia đ a u không gian xoay mình bị chung quanh đụng vỡ rung động mấy cái như x à một loại cuốn rúc vào không gian một góc bá vương thấy này sắc khí nghiêm nghị hai mắt nhàn nhạt thoáng nhìn này b ố n phía đã mở ra một cái lối đi hắn không thể lui về phía sau dẫm trận tại chỗ đi tới mỗi một bước sau khi n à y khe không gian đều có được kịch liệt đung đưa bá vương tự nhiên xem tới được kia tiên nhân động phủ cửa vào đại môn c h ỗ ở ánh mắt ngó chừng phía trước m à quanh thân còn lại là không biết ở khi nào vờn quanh mười đạo hòa phượng vừa lúc vờn quanh thập phương không lưu một tia khe hở những thứ kia trong cái khe không gian lợi nhận ở đập mà đến lúc đều là ở đụng đụng phải hòa phượng một s á t na quỷ dị biến mất không cách nào vào bá vương quanh thân mà bá vương nhiệm vụ cũng không phải là đơn giản như vậy hắn ngăn cản kia đao không gian đồng thời còn muốn phòng ngừa đao không gian không thể tiết ra ngoài hư l ệ n h một tiếng bá vương hai đấm nắm chặt sau lưng hẳn là sinh ra một tờ cánh n à y cánh hừng hực đốt đốt hỏa diễm chính là hỏa phượng chi cánh này cánh to lớn cánh cũng là trải rộng bá vương c ả phía sau lưng mà hỏa phượng t r u n g tản mát ra hỏa diễm lực trận tạo một cái vô hình đại trận bao vây ở bá vương quanh thân phàm là muốn tiết ra ngoài đao không gian đều là bị này đại trận cản trở bá vương thấy này ta người này tâm tư không quá khẩn mật cũng không còn kia công phu đi trông nom những thứ này có thể ngăn cản phần lớn t i ê u ngăn cản phần lớn tiết ra ngoài một phần nhỏ cũng không có gì đáng ngại hiện tại đã kia tiên nhân động phủ cửa vào đại môn cho lấy ra cũng tốt trả tần không nhân tình kia rồi hay nói bá vương trầm giọng tự nói một câu d ầ m d ầ m từng bước đi tới ở trong mắt người ngoài vô cùng nguy hiểm đao không gian trải rộng trong cái khe không gian bá vương chẳng những không có chậm lại tốc độ phản thật không có trong ngày thường bước đi như vậy cố kỵ lấy tốc độ kia chẳng qua là năm ba cái h o à n g hốt chính là đến kia tiên nhân động phủ cửa vào đại môn lúc trước chỉ thấy này cánh cửa d ư ớ i bên ngoài nhìn lại không coi là quá lớn nhưng này hoàn toàn là bởi vì hai cái không gian vị diện bất đồng nguyên nhân hơn nữa không gian ba động cùng lợi nhận cực kỳ nhiều cho dù là tần không đám người thực lực cũng không có cách nào rõ ràng nhìn gian này phiến đại môn cụ thể bộ dáng cùng thể tích bọn họ vốn tưởng rằng này tiên nhân động phủ cửa vào đại môn bất quá mấy trượng mà thôi có thể bá vương đến trước mắt vừa nhìn cũng là phát hiện này cánh cửa có khoảng mười vạn trượng cao nhưng tiếp xúc đã là như thế độ cao như cũ bất quá bá vương đầu gối bá vương tinh tế hơi đánh giá trước mắt màu vàng đại môn nay đại môn thượng khắc một cái bắt chữ đây là tiến vào bắc tiên nhân động phủ đại môn bá vương nhàn nhạt m e o mắt lại chật vung tay háo hỏa diễm sáng mở từ trong tay háo đập ra những thứ này hỏa diễm sáng mở tịch quyển cả tiên nhân động phủ cửa vào đại môn mà bá vương một cái c ắ n răng toàn thân nghẹn màu đỏ bừng hiển nhiên sử dụng rất nhiều khí lực uống cho lão tử lên h ỏ a diễm bắn ra bốn phía trong cái khe không gian tựa hồ bốc cháy lên một chút cũng không có hình dạng đại hỏa nhìn dáng dấp không thi triển một chút thủ đoạn là không có cách nào đem này tiên nhân động phủ cửa vào đại môn nhổ t ậ n gốc hắn mộ mẫu nếu như không phải là lão tử trong lúc ngủ say không giải thích được tổn thất một chút pháp lực há có thể cho phép n g ư ờ i này phiến tử môn lơ lối bá vương lớn tiếng giống giận thanh âm lôi động tiên lên thiên nhân động phủ đại môn bị bá vương hai cái tay mang hợt m ợ mở cả khe không gian ở chỗ này trước mắt giống như một cái hỏa diễm liệt thế ở bá vương một câu kia lên trong n g á y mắt kia phiến đại môn đột nhiên bị bá vương nâng tại đỉnh đầu bá vương đỏ bừng cả khuôn mặt một bước bước ra vừa một bước bước ra đi tới khe không gian cửa ra vào nơi đem kia tiên nhân động phủ đại môn sinh sôi vứt ra ngoài định bá vương pháp lực ngưng tụ vơn quanh ở tiên h nhân động phủ đại môn thượng chật một cái tung người đi ra khỏi khe không gian cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bá vương trên c h á n đã tích lạc mồ hôi mà lần này hao phí lực lượng khiến cho kia thở hừng hộp hồ. tần không bọn người ở tại thấy tiên nhân động phủ đại môn ở chuyển ra trước mắt cũng không khỏi là từng cái từng cái từ phương xa chạy tới đang nhìn đến này tiên nhân động phủ cửa vào đại môn thời điểm đều là con ngươi chật lóe hiển nhiên là trên mặt có rất nhiều kinh ngạc bởi vì này tiên nhân động phủ cửa vào đại môn cùng bọn họ vốn là hướng tiên nhân trong cái khe nhìn qua cửa vào đại môn thể tích hoàn toàn bất đ ộ n g lớn như vậy diệp thiên anh vuốt vuốt mái tóc đôi phát ở cồn phong thổi qua lúc rất nhỏ phiêu động cả người khí chất chán phong ra lẩm bẩm tự nói tần không cũng ngó chừng này phiến tiên nhân động phủ cửa vào đại môn thiên dẫn sách khe rung động hiển nhiên này phiến đại môn chính là hắn muốn tìm đến tiên nhân động phủ cửa vào đại môn mà sau một khắc ánh mắt của hắn tập trung vào này màu vàng lấp lánh đại môn thượng một cái bắt chữ không biết cái này bắt chữ rốt cuộc là đại biểu ý gì nghĩ đến hẳn không phải là vô duyên vô cớ khắc đi tới mới đúng tả thiên cơ thấy tần không không giải thích được thản nhiên nói này cánh cửa là đại biểu tiến vào bác tiên nhân động phủ lối đi bác tiên nhân động phủ thần không nghi hỏi chẳng lẽ trừ bác tiên nhân động phủ ở ngoài còn có những thứ khác tiên nhân động phủ không thể không tiên nhân động phủ liên tiếp nhất thể chỉ bất quá một vị diện sinh sôi tách ra bốn cái khu vực mà bốn cái khu vực trừ tiên vương cấp bậc đích nhân vật chiếm được tiên hoàng cho phép bên mới có thể đi thông những k h á t chán khu vực này bốn cái khu vực dĩ nhiên là dạ đông tiên nhân khu vực tây tiên nhân khu vực nam tiên nhân khu vực bắc tiên nhân khu vực nhất mao lão đầu giải thích chương 653, t i ê n khí mà phiến đại môn nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của chính là đi thông bắc tiên nhân khu vực tiên nhân đ ộ n g phủ nhất mao lão đầu nói Tiên không tinh tế vừa nghĩ nhưng là có chút nghi ngờ hỏi này bốn người có cái gì trên lệch sao k a tự nhiên có bá vương hừ lệnh một tiếng h i ệ n nhiên đối với tiên nhân như cũ có chút không nhỏ tức giận tiếng sấm nói đông tiên nhân khu vực chính là lạc nhạn tiên hoàng đế tiên nói một cách khác còn lại là lạc nhạn tiên hoàng quản hạt khu vực ma tây tiên nhân khu vực còn lại là nhất dương tiên hoàng đế tiên nam tiên nhân khu vực còn lại là khu tinh tiên hoàng quận vực chúng ta hiện tại này phiến đại môn đi thông bắc tiên nhân khu vực vừa là kia bắt đầu tiên hoàng đích thiên hạ nhất mao lao đầu nghe này vừa thêm một câu nói lạc nhạn tiên hoàng nhất dương tiên hoàng khu tinh tiên hoàng b ắ t đầu tiên hoàng này bốn gã tiên hoàng chính là thứ hai diễn kỷ thời đại mạnh nhất bốn người dĩ nhiên cũng có một chút tần cư bên ngoài bất đổ danh lợi tiên hoàng có thể tới đỗ bất quá nhất lộ vẻ còn lại là này bốn gã tiên hoàng bốn người không chỉ có chấp trưởng tiên nhân động phủ tứ đại khu vực còn trưởng quản lấy thứ hai diễn kỷ thời đại tiên nhân đại lục hơn phân nửa diện tích bị vô số tiên nhân nhìn lên là năm đó hoàn toàn xứng đáng hoàng giả này phiến đại môn còn lại là đi thông bắc đầu tiên hoàng bắc tiên nhân khu vực thần không gật đầu bá vương đưa tay hư không một chảo một mảnh hỏa diễm thác nước đột n h i ê n tạo bao phủ ở này phiến màu vàng lấp lánh đại môn thượng rồi sau đó vừa một ngón tay điểm ra v a n g động một tiếng đây vốn là đóng cửa màu vàng lấp lánh đại môn đột nhiên ở một thân nổ tung vang lên sau nhanh chóng mở ra ở mở ra sau một cỗ tử mãnh liệt không gian hơi thở chuyển vào khu vực này thật là mạnh không gian ba động h này phiến đại môn ngoài mặt là một cái đại môn nhưng trên thực tế nhưng là một truyền tống trận mà cái này truyền tống trận đi thông chính là kia tiên nhân động phủ tiên nhân động phủ là địa phương nào đó là khoảng cách tiên nhân đại lục vô cùng xa xôi một cái khu vực có thể liên tiếp hai vị diện kiến tạo ra truyền tống trận trong đó không gian ba động vừa làm sao có thể không mạnh rồi tả thiên cơ cười hắc hắc nói tần không đang nhớ lại năm đó hắn xông qua lạc nhạn tiên hoàng động phủ sở tiến vào cái kia miệng giếng cổ so với không gian ba động kia giếng cổ cùng cái này chuyển tống trận so sánh với mặc dù ba động không thể so với này trong cửa lớn mạnh nhưng trong đó cũng có vô cùng quỷ dị tình huống chỉ bất quá năm đó tần không chẳng qua là nhập thánh chi cảnh cảm giác tự nhiên không bằng hiện tại đạo c h i cực hạn nhiều thôi nhìn này đã mở ra đại môn tần không đám người nhìn như vừa nói vừa cười nhưng trên thực tế không khỏi là đánh giá cẩn thận cửa này bên trong tình huống vạn nhất cửa này bên trong có nguy hiểm gì chẳng phải là được không đủ nổi mất ân nhân thiên mẫu mới vừa rồi tính toán theo công thức kia thông thiên k i ể u đúng là t i ể u ở khu vực này bên trong nói cách khác chúng ta chỉ cần từ nơi này bên trong cửa tiến vào trong đó có thể ở sở tiến vào tiên nhân trong khu vực tìm kiếm được thông thiên k i ể u ta đã cảm thấy thông thiên k i ể u phương vị lúc này thiên dẫn sách mang mang nói thần không gật đầu này phiến trong cửa lớn có nguy hiểm gì không có thần không nghi ngờ nói nếu như là triệu chứng xấu lời của thiên mộ coi là không ra nhưng thiên mộ tính ra ân nhân tiến vào trong đó thông suốt hướng tiên nhân khu vực cho nên cho dù có nguy hiểm cũng uy hiếp không được â n nhân đám người tánh mạng thiên dẫn sách hơi một cái suy nghĩ chính là không vội không chầm nói tần h không nghe này biết thiên dẫn sách sợ coi là làm l ỗ i tỷ lệ không nhiều lắm thần không thiên dẫn sách kết quả như thế nào nhất mao lão đầu hỏi thông qua thời gian dài như vậy biết mấy người cũng biết tần không có thiên dẫn sách đang nghe nhất m a u lao đầu câu hỏi cũng không hẹn mà cùng nhìn hướng tần không thiên dẫn sách đã tính toán theo công thức quá không có gì nguy hiểm tần không bật cười lớn sau một khắc một phất ống tay h á o lại nói hiện tại khẩn yếu nhất vẫn còn là tiến vào trong đó là một đại quan khóa rồi sau đó phải như thế nào từ tiên nhân trong động phủ đi ra điểm này bản thân ta là có thể giúp chút gì không trước khi đến lao đầu tử đã nghĩ tới nếu như là thông qua truyền thống lối đi tiến vào trong đó kia lấy lao đầu tử năm đó đã từng tinh thông qua truyền thống thuật năng lực ít nhất có thể thông qua nơi này không gian ba động kiến tạo ra một cái liên tiếp màu vàng đại môn truyền thống trận chúng ta khi trở về tiến vào ta tạm thời kiến tạo cái kia truyền thống trận vừa có thể một lần nữa trở về này màu vàng đại môn vị trí bất quá cụ thể lão đầu tử có thể hay không làm được còn muốn thỉnh cầu ngươi kia thiên dẫn sách mới được nhất mao lao đầu đang khi nói chuyện nghiêm túc rất nhiều tần không nghe này c ả mặc dù biết này tương liên hai phe vị diện lối đi vô cùng khó có thể kiến tạo nhưng nhất mao lão đầu có thể căn cứ tiến vào lúc không gian ba động phân tích hơn nữa chỉ đành phải đem hy vọng ký thác vào nhất mao lão đầu trên người thật sự không được cũng chỉ đến làm cho thiên dẫn sách ở tính toán theo công thức một chút có hay không ra tới đường ân nhân lấy lao nhân kia thực lực căn cứ không gian ba động vì phân tích kiến tạo ra một cái trở về không gian lối đi truyền tống t r ợ n cũng không phải là việc khó mười phần mười năm chặc thiên dẫn sách một cái nháy mắt công phu sẽ đem loại chuyện dễ dàng tính toán theo công thức đi ra ngoài không có như ngày thường một loại tốn hao quá nhiều thời gian nga tần không nhận được tính toán theo công thức kết quả đem việc này cùng mọi người nói một chút ha ha nhất mao lão đầu nghe được mình có mười phần mười năm chặt có thể kiến tạo ra một cái trở về không gian lối đi làm không biết mệt dù sao đây cũng là chứng minh thực lực của hắn chuyện tình hơn nữa lấy hắn tính tình không muốn chiếm người khác tiện nghi đạt được bước qua thông thiên kiểu tư cách và không xuất lực lời của trong lòng hắn không biết có đến cỡ nào đau lòng có thể hiện tại vừa nhìn mình cũng có thể giúp một chút bận rộn tiến vào này màu vàng đại môn sau nhất định phải cẩn thận quan sát trong đó không gian ba đ ậ u thần không không khỏi dặn dò một câu hô hấp lúc hắn thân ảnh chật lóe đạp chân đi một cái nháy mắt công phu không có vào tiên nhân động phủ cửa vào nơi mà b a vương thấy tần không tiến vào trong đó sơ sơ cảm ánh mắt thoáng nhìn tiên nhân động phủ cửa vào màu vàng đại môn thân hình thoáng một cái ở bên trong không gian ba động thân hình không bị khống chế một ít giống như trước ở sau một khác không có vào trong đó thấy những thứ này nhất mao lao đầu cùng diệp thiên anh cũng không có quá nhiều do dự tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên tương tự gật đầu nhưng ngay sau đó tiến vào trong đó về phần kim giáp tượng gỗ đã sớm bị tần không thu vào chữ vật đại trung nơi này không gian ba động thật là mạnh thế nhưng không có cách nào một thuấn gian chuyện tống tiến vào tiên nhân động phủ bắc khu vực tần không tiến vào trong đó mà theo sát phía sau đúng là bá vương cùng diệp thiên anh đám người vì lấy phòng n g ư ờ i vắng nhất tần không đem kim giáp tượng gỗ phóng ra ánh mắt đánh giá bốn phía cho ra như vậy một phen kết quả đây thật là một cái truyền tống trận có thể rất hiển nhiên truyền lại đưa khoảng cách cũng không n phải h là ấ truyền t h thống đ trong thông đạo không gian ba động cực kỳ mạnh vì vậy thời gian cùng ngoại giới so sánh với không có cách nào tạo thành tỷ lệ có lẽ là một hơi có lẽ là một ngày cũng có lẽ là một năm mười năm nhưng tần không chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt chính là đầu hóc run lên ý thức phảng phất ra khỏi thân thể cũng may sau một khắc ý thức một cái đung đưa vừa không có bất kỳ đáng ngại nơi này mọi người ngồi dưới đất giờ phút này bọn họ đã đi ra khỏi truyền tống trận không gian lối đi khẽ một cái hô hấp và mũi hơi thở cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng cổ hơi thở này cùng tần không năm đó tiến vào đông tiên nhân khu vực lúc hơi thở độc nhất vô nhị mặc dù có chút mạnh yếu t r i n h lệnh có thể giống là giống nhau tần không không khỏi mở ra hai mắt ánh vào ánh mắt ăn trong là một tựa như, như thế ngoại đảo nguyên thế giới cùng đông tiên nhân khu vực như vậy một cái tiên nhân thế giới chẳng qua là tiên nhân không biết đi hướng nơi nào đây là đây là tiên khí nhất mao lao đầu hít sâu một hơi cười ha ha nói nơi này quả thật là tiên nhân động phủ năm đó tiên khi ở tiên nhân đại lục vô cùng thiếu hụt chỉ ở tiên nhân trong động phủ rộng khắp cực kỳ ta không có tư cách tiến vào tiên nhân động phủ chỉ ở thứ hai diễn kỷ thời đại trung tốn hao đại giá cao mua quá một lọ tiên khí hôm nay vừa nhìn nơi này tràn đầy tiên k h í a ha ha nhất mao lao đầu khuôn mặt vui mừng tiên khí tần không nghe này xa lạ lời ấy hơi hơi phân tích chính là biết được ý tứ trong đó nhưng hắn là biết này địa khí tức kinh khủng năm đó Hắn nếu là ở c h ỗ này bế q u a n n g ồ i x u ố n g lời của, kêu t u vi không biết không m u ố năm đột t nhiên n g ạ n nhiêu. Không cần cẩn thận h bao suy t ư n ơ i này hơi thở, c h í n h khí. là tiên khí. Trường 654, bắc đầu tiên hoàng cùng bá vương nơi này chính là bắc tiên nhân động phủ bang ta hộ pháp hạ xuống thời gian cấp bách thừa dịp cùng không gian lối đi y ê u ớt liên lạc còn đang ta phải muốn thừa dịp cái này thời cơ tốt nhất ở trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo ra một cái trở về tạm thời truyền t ố n g trận chỉ cần kiến tạo ra thứ nhất Ta thể là có thể xây d ự nhất g làm ra cái t ứ hai. h n mao lão đầu chung quanh nhìn một cái hơi hơi hút khí chậm nhanh c h ó n g nói tần không đám người tất cả đều nhữ mày lần này đi tới tiên nhân động phủ đang mang t r o n g đại nhất mao lão đầu chiếm cứ lấy chủ yếu trách nhiệm không khỏi là đứng dậy phất tay pháp trận cuồn cuộn nổi lên ly lực vờn quanh quanh thân vạn nhất có nguy hiểm gì xuất hiện lời của cũng có thể lập tức kịp phản ứng nhất mao lão đầu mới vừa ở từ truyền t ố n g trong thông đạo tiến vào lúc Đã nhất a quan quan ra n chóng truyền tống trong thông cần đến h hết thể đủ loại, chỉ cần quan sát ra khỏi lúc đến quy luật, sát sát đạo loại, đủ l y hắn siêu nhiên siêu r rõ ràng cấu tạo ra ì n nhiên h thể độ, tự tạo có cấu mao ộ t tạm thời trở truyền tống trợ.、Không、thể t cái cho Không về để được một điểm đến điểm. tức câu thông lúc một muốn m ta tại thông truyền tống tiết、điểm. Nhất hiện quấy dây, a lập lão đầu nhanh chóng nói t ầ n không đám người tất cả đều đáp một tiếng mọi người đem lòng cảnh giác bông ra mặc dù tần không đã tiến vào quá một lần tiên nhân động phủ nhưng bác tiên nhân động phủ cùng đông tiên nhân động phủ dù sao không là một cái tiên nhân động phủ hơn nữa thiên dẫn sách không có cách nào tính ra triệu chứng xấu hắn không thể trước thời hạn dự tính ra nguy hiểm đến chỉ đành phải phòng bị không biết nguy hiểm đã tới n à y bác tiên nhân động phủ dù sao là tiên nhân năm đó ở lại trôi qua địa phương có thể cảnh giác một chút hay là muốn cảnh giác một chút bá vương tìm một cái rộng rãi địa phương đặt mông ngồi xuống chật lẩm bẩm nói còn là tiên nhân động phủ tốt có ít nhất có thể nghỉ ngơi địa phương không giống kia tiên nhân đại lục ngay cả nghỉ ngơi địa phương cũng khó khăn lấy tìm được mới vừa rồi chuyển ra tiên nhân động phủ cửa vào đại môn là thật hao phi hắn một phen khí lực lần này ngồi xuống chính là khôi phục một chút thể năng thần không gật đầu cũng may bắc tiên nhân động phủ tựa hồ cùng đông tiên nhân động phủ giống nhau như lúc tất cả đều là an tĩnh cực điểm nhìn như thế ngoại đào nguyên nhưng lại không có chút nào sinh cơ cả thể một canh giờ thời gian trôi qua cũng là kia phong nhi thổi qua nhu nước chạy trôi thanh n â m như có như không ra hiện tại tần không đám người trong thai mà đúng lúc này chỉ thấy n h ấ t m a u lao đầu vị trí vị trí đột nhiên lao ra từng đợt hoa mỹ tia sáng tia sáng này lao ra lúc va chạm ở một cái vô hình lam sắc quang màn thượng mà lam sắc quang màn vừa lao ra một đạo lang quang sau một khắc không có vào trên mặt đất tại lúc này trên mặt đất phù phù một tiếng tạo thành một cái lục quang tiểu trận s i ê u s i ê u xoay tròn thành t ầ n không xoay người nhìn lại tốt lắm tạm thời truyền tống trận đã xây tốt lắm tòa này truyền tống trận có thể kéo dài nửa năm thời gian nếu như chúng ta có thể ở nửa năm trong thời gian trở về có thể bình yên vô sự trở lại ban đầu tiến vào lúc vị trí nhất m a u lao đầu đứng dậy thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó nói nửa năm thời gian tần không nghe này hơi suy nghĩ sau nói bất kể như thế nào trong vòng nửa năm chúng ta có không có tìm được kia thông thiên t i ể u đều phải muốn trả một lần tùy nhất m a u lao đầu ở kiến tạo một lần nếu không qua nửa năm cái này tạm thời truyền tống trận biến mất tự không có cách nào trở về đây thật là tạm thích hướng chi kế diệp thiên anh xinh đẹp thân thủ quanh thân tung bay một từng đạo các loại màu sắc con bướm h i ệ n nhiên là tiến vào trạng thái chiến đấu đạo ý thi triển dưới nếu như bách hoa bụi rậm trong mỹ lệ tiên tử những người khác hơi chút tự định giá tất cả cũng gật đầu thấy vậy tần không cũng biết thế gian cấp bách nhắm hai mắt đồng thời tinh thần bảo giám nam quang tiên kiếm cùng với thiên dẫn sách tất cả đều lấy ra ba vật tiên bảo cùng một thời gian xuất hiện k i a sáng s ô n g về bầu trời toát ra bất đồng tính cách hòa khí chất uy năng lại càng trong nháy mắt tịch q u y n ra di nơi này hơi thở rất quen thuộc không đúng nơi này không là tiên nhân động phủ sao hắn mô mô bọn ta làm sao tới này tiên nhân động phủ bất quá tiên k h í đồ chơi này nhưng là hết sức quý giá h ố t thượng một ngụm đối với tiên bảo thân thể không nhỏ chỗ tốt ha ha ha tinh thần bảo giá mới vừa ra tới chính là khoa trương cười to nói nam quang tiên kiếm còn lại là nằm ở tần không sau lưng vẻ mặt khiếp đảm nhìn bốn phía nồng nặc xấu hổ chọc người chịu mến ân nhân có gì phân phó thiên dẫn sách thông minh vô cùng hơi chút bấm chỉ tính toán chính là biết được tần không làm cho mình ra tới ý tứ tần không thần thức tiến vào thiên dẫn sách bên trong nói mới vừa rồi ở tiên nhân động phủ ở ngoài ngươi không cách nào cụ thể tính toán theo công thức r a thông thiên kiểu chỗ ở vị trí nhưng hiện tại đã đi tới tiên nhân động phủ nghĩ đến lấy ngươi tính toán theo công thức c h i đạo hơn phân nửa là có thể tính toán theo công thức theo dõi ra thông thiên kiểu chỗ ở vị trí sao đó là tự nhiên thiên m ộ đối với mấy cái này vẫn còn là hết sức cùng có tự tin ân nhân hơi chờ một lát thiên m ộ thì sẽ giúp ân nhân tính ra kia thông thiên kiểu vị trí thiên dẫn sách nhàn nhạt hướng chung quanh nhìn lướt qua phát hiện nơi đây quả thật là tiên nhân động phủ tiên bảo bản thể hơi hơi đậu một trận quang kia bỗng nhiên hướng thập phương bắn ra lúc này mới một cái nháy mắt công phu thiên dẫn sách liền là một dung thân ân nhân thiên mỗi chỉ có thể tính toán theo công thức ra một cái hướng khác mới vừa rồi tính toán theo công thức lực xâm nhập cái chỗ kia lúc bị vô hình che đậy đi ra ngoài cho nên thiên mỗi chỉ có thể tính toán theo công thức ra một cái phương hướng đi ra ngoài thiên dẫn sách rủ rũ có chút không hưng phần nói nga đang khi nói chuyện tần không trong đầu đã là cấn thiên dẫn sách chuyển đến thần nghiệm biết được thông thiên kiểu chỗ ở phương vị ngươi không cần để ý nơi này là tiên nhân đ ộ n g phủ trước kia vô số tiên nhân chỗ ở trong đó có vài chỗ ngươi không có cách nào hoàn toàn tính toán theo công thức đi ra ngoài tự nhiên cũng hợp tình hợp lý có thể tính toán theo công thức ra một cái phương vị đã vậy là đủ rồi thần không cười an ủi thiên dẫn sách nghe được tần h không an ủi thiên dẫn sách mới vừa tâm tình tốt hơn một chút mà tần h không ánh mắt thì là tại hạ một khắc nhìn về phía phương xa cái hướng kia chính là thiên dẫn sách chỉ thông thiên kiểu chỗ ở phương vị thông thiên kiểu tại cái đó phương vị thần không c h ậ m dai nói đoàn người làm sơ thương nghị chính là rối rít hướng phía trước đi tới bác tiên nhân khu vực khổng lồ vô cùng kia thể tích cùng tần không đã từng tiến vào trôi qua đông tiên nhân khu vực không kém bao nhiêu tần không nhập thánh lúc muốn bước qua khu vực này sợ rằng lên giá phí rất dài thời gian nhưng hắn bây giờ sớm đã đạt tới l i ê u đạo chi cực hạn thực lực một đường phi hành cũng không phải buồn trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đạt tới địa phương bất quá căn cứ thiên dẫn sách tính toán theo công thức kia cái phương vị tựa hồ rất xa khoảng cách càng gần cảm giác lại càng rõ ràng ân nhân đi bên này thiên dẫn sách thần thức truyền âm tiến vào tần không trong đầu tần không một cái ngắm hướng tiền phương quay đầu nhất c h u y ể n xôn xao một tiếng mọi người đi theo thân ảnh hóa thành một đạo quang nhàn nhạt biến mất thiên nhất tiên nhân c ứ u mạch tiên nhân cổ long tiên nhân nhất mao lao đầu xẹt qua trường không lúc không khỏi chân mày cau lại lẩm bẩm nói những thứ này tiên nhân cũng là thứ hai diễn kỷ thời đại vô cùng xuất sắc tiên nhân tiếng tăm lừng lẫy đại danh đỉnh đỉnh.、Nhưng、hiện danh Nhưng ta ạ đại. i biến mất không biết đi hướng nơi tiên người. Tiên biến mất cả thể một cái diễn kỷ thời nhưng không hướng nào, nhân động không bóng nhân phủ, thể đều là mất một mất một t kỷ cả có cả cùng với tỷ tỷ ta huyết mạch tương liên nàng cho dù là đi tới thiên nhai hải giác ta cũng có thể cảm giác đến nhưng kể từ khi tỷ tỷ ta biến mất sau ta cũng là cả kia một k i a huyết mạch tương liên cảm giác cũng tìm không được nếu như không phải là tin chắc tỷ tỷ ta thực lực thiên hạ không người nào ít có người địch sợ là ta cũng cho là ta tỉ tỉ có phải hay không đã chết tả thiên cơ trầm ngâm hồi lâu cuối cùng thở dài một hơi năm đó hắn bởi vì hắn tỉ tỉ nguyên nhân cho dù thực lực không dưới bàn chân cũng có thể có tư cách tiến vào tiên nhân đậu phủ đông tây nam bắc tứ đại khu vực tiên nhân đậu phủ hắn cũng đã tới cứ việc cách xa nhau một cái diễn kỷ thời đại nhưng này bắc tiên nhân khu vực đậu phủ hắn như cũ có thật nhiều ấn tượng không khỏi có thật nhiều phiên muộn nhất mao lão đầu nhìn bốn phía hỏi một câu còn có bao lâu có thể thông thiên kiều chỗ ở cảm giác như ẩn như hiện tần không c a o mày nói thiên dẫn sách cũng không có cách nào hoàn toàn tính toán theo công thức ra thông thiên kiều vị trí nhưng khoảng cách càng gần hắn càng phát ra có thể rõ ràng tính toán theo công thức cái hướng kia hình như là bắt đầu tiên hoàng động phủ chỗ ở điện ý của ngươi là nói thông thiên kiều phong ấn tại bắt đầu tiên hoàng động phủ bên trong diệp thiên anh nổ lớn cả kinh n h ấ t mao láo đầu nhữ mày mà tả thiên cơ trong đôi mắt Vì không thể tra trợt lẽ s chương Còn k ô n g có c á phi hành, vừa nói. sáu c trăm i ê n hoàng.、Bá、vương cắn răng. Thần không xốt, hỏi, tại sao? Bá năm mươi lăm điềm lành ra đời hắn là lạc nhạn tiên hoàng đại nhân năm đó địch nhân lớn nhất đã từng một lần ở thứ hai diễn kỷ thời đại trung kỳ dẫn phát tiên nhân đại chiến này b ắ c đầu tiên hoàng chính là phía sau màn trụ sử một trong hắn sống tuổi thọ chính là cả diễn kỷ thời đại bên trong dài nhất người nhất mao lao đầu hít sâu một hơi giải thích mới vừa rồi sở dĩ mọi người khiếp sợ hoàn toàn là bởi vì b ắ c đầu tiên hoàng chẳng lẽ hắn sống quá năm tháng so sánh với lạc nhạn tiên hoàng còn nhiều hơn diệp thiên anh lông mày kẻ đèn c a o lại môi đỏ mọng động khải trên mặt hiện ra không giải thích được cùng nan dĩ tương tín nàng là thứ hai diễn kỷ thời đại thời kỳ cuối nhân vật Biết nhiên tiên hai diễn kỷ thời đại giống minh gái, thiên người người chi đến thứ thần vật tầm thường, kêu mặc dù thân là một kẻ cô gái, nhưng thực đích đố. chuyện nhạn hoàng chính như nhân nhưng mạnh, cũng là làm đích thiên hạ người không cố có lạc mặc cô lực cho hạ, hạ kêu mà làm dám là là là dù kỷ kẻ ở trong mắt mọi người kia lạc nhạn tiên hoàng chính là không tha xâm phạm nữ trung c h i thần đối phương một mâu một cái nhất cử nhất động cũng tượng trưng cho thế gian này là cao quý nhất tồn tại t h ư ợ n h ư con kiến h ồ i cùng c ự sơn vĩnh viễn không cách nào kéo dài qua độ cao loại này ý niệm trong đầu đã sớm lạc ấn trong đầu thâm căn c ố đế lạc nhạn tiên hoàng ai tên nói tới lúc sợ được đến lời của cựu chỉ có kia le que mấy câu không thể đỗ cao quý làm người ta khó có thể nhìn thẳng thậm chí ở kia trước mặt ngay cả nhìn nhau ý niệm trong đầu cũng không dám dâng lên nhưng hiện tại nàng mới biết được b ắ t đầu tiên hoàng lại muốn so sánh với lạc nhạn tiên hoàng còn muốn sống thời gian dài t ỷ t ỷ ta tuổi của nàng của mọi người tiên nhân trong cũng không tính quá lớn nàng là thứ hai diễn kỷ thời đại lúc đầu ra đời người nhưng bác đầu tiên hoàng lại không phải thứ hai diễn kỷ thời đại nhân vật tả thiên cơ trầm giọng nói diện mục chung đối với bác đầu tiên hoàng hận ý tuyệt không phải nhỏ tí teo chẳng lẽ là diệp thiên anh trong lòng vừa đậu thần không trên mặt hiện ra vẻ n g h i hoặc người đoán là không giả bác đầu tiên hoàng chính là đệ nhất diễn kỷ thời đại nhân vật hắn là tu chân giới ra đời loài người sinh linh trùng cao nhất một nhóm người lại càng trên cái thế giới này sớm nhất trở thành tiên hoàng nhân vật thứ nhất thân thực ự c l bí hiểm cộng thêm kia vô số năm tháng tuổi linh cho dù là thứ hai diễn kỷ thời đại chiếm cứ lĩnh vực dẫn tới tiên nhân cũng muốn so sánh với t ỷ t ỷ ta nhiều ngay cả t ỷ t ỷ ta tuyệt đại phong hoa đối với chi đều có được bảy tám phần k i ê n kỵ là ta t ỷ t ỷ ở thứ hai diễn kỷ thời đại trung đê cùng làm ơn nhiều nhất người tả thiên cơ thở dài nói tu chân giới ra đời nhóm đầu tiên sinh linh trung sẽ có bắt đầu tiên hoàng diệp thiên anh trong đôi mắt hơi hơi nhanh chóng này tần không trên mặt chút nào vô ba lan có thể nhưng trong lòng thì nhấc lên một trận ngập trời sóng gió những thứ này đối với hắn cái này thứ ba diễn kỷ thời đại mới vừa sống còn chưa tròn năm trăm tuổi người mà nói cái loại này năm tháng quả thực là nhật nguyệt cùng thọ ở tu chân giới mới vừa ra đời không lâu sau sở ra đời nhóm người thứ nhất loại sinh linh trong một thành viên cái loại người này đến hiện tại đến tột u cùng sống bao lâu đúng là đệ nhất diễn kỷ thời đại đại tha nạn cũng không có giết chết hắn có thể thấy được kỳ thực lực đến cỡ nào cường hãn ta biết đệ nhất diễn k ỳ thời đại còn có mấy tên tiên hoàng có thể sống sót trừ hắn ra ở ngoài cũng bất quá hai người thôi hai người này không có chỗ nào mà không phải là nguyên khí tổn thương nặng nề điều tiết ngàn vạn năm còn không có dám n ô đầu ra nếu như không là ta tỉ tỉ nói cho ta biết sợ l à ta hoàn toàn từ đầu luôn luôn không biết còn có một bộ phận ẩn cư tiên hoàng đây s o n g này bắt đầu tiên hoàng chẳng những không có nửa điểm thương thế ở tỷ tỷ ta không có thành danh lúc trước đã đột nhiên sinh long h o ặ c h ổ có thể thấy được kia cũng không ở đệ nhất diễn kỷ thời đại đại nạn trung được nửa đái em m ở thương thế tả thiên cơ trầm giọng nói tần không sờ lên cảm hỏi nghe bá vương nói kia b ắ c đầu tiên hoàng tự a hồ cùng tỷ tỷ của ngươi c ó cựu hận hơn nữa bá vương tự a hồ cũng hết sức hận kia b ắ c đầu tiên hoàng b ắ c đầu tiên hoàng quả thật là ta tỷ tỷ địch nhân lớn nhất nếu là một loại tiên hoàng tuyệt không dám trêu chọc ta tỷ nhưng này bắt đầu tiên hoàng cũng là lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích t ỷ t ỷ ta không biết ở đánh cái gì chú ý hai người bọn họ cừu hận nổi lên khai đoan ta cũng vậy cũng không hiểu biết nhưng chỉ biết là t ỷ t ỷ ta cùng kia bắt đầu tiên hoàng gần như bất cộng đái thiên tả thiên cơ lắc đầu đây cũng là hắn đối với bắt đầu tiên hoàng sinh lòng sát ý nguyên nhân bắt đầu tiên hoàng cùng t ỷ t ỷ của hắn có cựu oán hận hai phe khu vực bên trong sở ra đời chiến đấu tự nhiên không phải là lần một lần hai nhưng làm sao tỉ tỉ của hắn lĩnh vực hạ chủ đạo tiên nhân cũng là thứ hai diễn kỷ thời đại tiên nhân mà bác đầu tiên hoàng sở lãnh đạo chứa nhiều cũng là đệ nhất diễn kỷ thời đại né qua diễn kỷ thai hương khó khăn tiên nhân này hai phe tranh lệnh tự nhiên không cần nói cũng biết mấy lần giao chiến cũng là tỉ tỉ của hắn rơi xuống hạ phong bọn họ khu vực không thiếu vẫn lạc quá tiên nhân thậm chí hắn vải bằng hữu chi giao tất cả cũng chết ở bác đầu tiên hoàng ngồi xuống tiên nhân trong tay một chút hắn có thể nào không hận bá vương chẳng lẽ cũng cùng n à y bắt đầu tiên hoàng có cựu oán hận thần không nhìn về phía bá vương bá vương trong mắt s ắ c ý nhưng là không thể so với tả thiên cơ trong mắt ít hơn bao nhiêu bá vương lạnh giống một tiếng nói năm đó bắt đầu tiên hoàng cho đến đoạt trong cơ thể ta bá vương tri tinh ta tự nhiên không m u ố n một phen giao chiến cuối cùng không địch lại nếu không phải lạc nhạn phụ nữ có chồng xuất thủ cứu rút sợ là năm đó đã bị hắn được như ý đi kia bắt đầu tiên hoàng một thân thực lực đúng là sâu không lường được mà hắn cáo giả đã từng tính toán quá rất nhiều người người này bá vương cắn răng t ỷ t ỷ ta đã nói thứ hai diễn kỷ thời đại đột biến thế cho nên tiên nhân tịch quyển tiên nhân đại lục đại chiến rất có thể cũng là bởi vì này bắt đầu tiên hoàng khiến cho bây giờ nhìn lại tựa hồ là thật bởi vì thông thiên k i ể u cực kỳ có thể có đang ở bắt đầu tiên hoàng trong đậu phủ nếu như nói bắt đầu tiên hoàng cái gì cũng không làm quỷ đồ không tin tả thiên cơ lệnh giọng nói mấy người cũng là cực kỳ thông minh hạng người một cái nháy mắt công phu tiêu đoán được thất thất bát bát ngươi nói thứ hai diễn kỷ thời đại cái kia chàng âm mưu cùng bác đầu tiên hoàng có liên quan thần không vẻ mặt nghi ngờ tả thiên cơ gật đầu nói bác đầu tiên hoàng vốn là nham hiểm xảo trá người kỳ nhân cực kỳ am hiểu dụng kế năm đó hắn bố trí âm mưu thiếu chút nữa để cho tỷ tỷ ta cũng vào mũ nếu như tỷ tỷ ta thông minh trăm triệu phòng bị người này sợ là năm đó tỷ tỷ ta bất tử cũng muốn bị thương nặng có thể thấy người này âm mưu thật lợi hại âm mưu cùng âm mưu tần không hồi tưởng lại tả thiên cơ đã từng đã nói lời của tả thiên cơ đã từng đã nói tỷ tỷ của hắn cũng chính là cái kia cùng mình không giải thích được dính liền lên huyết thống quan hệ lạc nhạn tiên hoàng lạc nhạn tiên hoàng đã từng đã nói với tả thiên cơ thứ hai diễn kỷ thời đại đại chiến cùng tiên nhân biến mất rất có thể là một c ủ a c âm mưu mà bác đầu tiên hoàng đồng dạng là am hiểu dùng âm mưu người như vậy hai người không có có liên quan sợ là người nào cũng sẽ không tin tưởng tả thiên cơ trầm giọng nói nếu như bắt đầu ta còn không tin dù sao bắt đầu tiên hoàng sẽ không tự dứt lấy n ụ không có chuyện gì chế tạo ra như vậy cấp đón liền thiên địa mà đối với mình không có có ích lợi gì âm mưu có ích lợi gì nhưng hiện tại thông thiên kiều ở kia trong đậu phủ vừa giải thích thế nào sợ là năm đó trận kia âm mưu cùng kia có cởi không thể rời bỏ quan hệ bây giờ còn không có cách nào xác định thiên dẫn sách đang ở bắc đầu tiên hoàng t r o n g đạo phủ thần không chầm dai nói ân nhân mau có thể để xác định đi cái hướng kia đang lúc này thiên dẫn sách nhắc nhở nói thần không lúc này hướng sau lưng vung tay lên chuyển động phương hướng trong lòng hắn đồng thời tại âm thầm suy tư thứ hai diễn kỷ thời đại năm đó cái kia c h à n g thiên đại giao chiến tựa hồ còn không có đơn giản như vậy âm mưu tịch quyền thiên địa âm mưu như vậy cái kia thủy t r u n g như bóng đen loại tính toán người của mình lại đang mưu đồ cái gì hoặc là nói hắn đã c u ố n vào một cuộc gâm mưu trong ân nhân có thể để xác định phương vị khoảng cách còn có ba ngày lúc phi hành mà thông thiên kiểu t r ỗ ở địa phương chính là bắt đầu tiên hoàng tiên nhân động v h thiên dẫn sách phát ra trận trận sáng ngời q u a n mang sau một khắc nhanh chóng nói xác định sao tần không đôi môi nhẹ động âm mưu hai mắt hết sức chăm chú nhìn phương xa ân nhân lúc này thiên dẫn sách lại đột nhiên nói kia trong thanh âm tựa hồ có cái gì kinh ngạc cùng vui sướng mà kia trận trận ánh sáng không có biến mất tựa hồ là ở thiên dẫn sách vừa tính toán theo công thức xảy ra điều gì tại sao thần không hơi sửng sốt thiên dẫn sách lúc này nói thiên mộ mới vừa ở tính toán theo công thức ra kia thông thiên kiểu vị trí cụ thể đích xác là ở bắc đầu tiên hoàng động phủ bên trong sau vừa hơi diễn tính toán một cái ân nhân đi trước gần đây đường hướng cũng là phát hiện ân nhân quanh thân tản r a đỏ thâm sáng loáng n à y sáng loáng chỉ bay đến chân trời n à y màu đỏ đại biểu hỉ chi màu s ắ c đại biểu ân nhân có điểm lành mà là đại cắt hiện ra chương 656, chúng sinh bái phục đại cầu mà là đại cắt hiện ra thiên dẫn sách kích động lời của có chút run rẩy chỉ có hắn biết lớn như vậy cắt hiện ra phát ra hồng nhuận ánh sáng quả thật hắn từ tính toán theo công thức bắt đầu cũng rất ít nhìn thấy đại cắt hiện ra dĩ nhiên này đại cắt hiện ra bởi vì người mà dị ít nhất đối với tần không mà nói này đại cắt hiện ra là rất khó tìm đến điểm lành đại cắt hiện ra ở nơi đâu tần không con ngươi quang trật lóe thiên dẫn sách nói như vậy tới không khỏi quá đột nhiên một chút cùng một thời gian trong lòng hắn còn tại âm thầm nhớ tới nếu quả thật có đại cắt hiện ra lời của như vậy không có thiên dẫn sách chỉ dẫn hắn hôm nay sợ là rất có thể bởi vì thông thiên kiểu mà bỏ lỡ tự thân đại cắt hiện ra bất quá cũng may có thiên dẫn sách ở lớn như vậy cắt hiện ra rất rõ ràng đã bị đặc biệt tính toán theo công thức phúc triệu thiên dẫn sách cho nhìn ra cũng không bị hắn bỏ qua trong lòng suy nghĩ lúc thần không vội vàng không chút nghĩ ngợi hỏi đại cắt hiện ra cụ thể nói một chút đại cắt hiện ra phương vị tựa hồ đồng dạng là ở b ắ c đầu tiên hoàng trong đậu phủ không không phải là tựa hồ mà là đúng là đang ở b ắ c đầu tiên hoàng trong đậu phủ dạng người đã nhanh đến b ắ c đầu tiên hoàng đậu phủ chỉ đã tới rồi b ắ c đầu tiên hoàng trong đậu phủ thiên mô có thể gần một bước tính toán theo công thức thiên dẫn sách lời này rơi xuống trong cơ thể tia sáng chật lóe vừa tiến vào tính toán theo công thức trong trạng thái thần không chân mày cao lại lầm bẩm một tiên nhân trong động phủ không có quá nhiều giá trị bảo vật hắn ở đông tiên nhân động phủ khu vực đã tra thăm một lần không biết vơ vét bao nhiêu tiên nhân động phủ nhất khách quan bảo vật cũng chỉ có nam quang tiên kiếm cùng lè que vài món tiên nhân công pháp mà thôi mà nếu như này bắc tiên nhân khu vực tất nhiên có bảo vật lời của thiên dẫn sách nhất định sẽ trước thời hạn chỉ dẫn song rất hiển nhiên chân chính phúc triệu tựa hồ chỉ có một tần không trong lòng vừa không khỏi nghi ngờ cùng suy nghĩ sâu xa lên vừa phi hành vừa nghĩ trước mắt chính là một viên trọc trời đại thụ n à y đại thụ cao có thể trọc trời chiều rộng có thể mịn núi nay trên tây tản ra bàng bạc khả quan linh khí chính là một tòa linh thụ không cũng không phải là linh thụ mà là tiên thụ tần không định thần nhìn lại chính là biết được này tiên thụ chữ hàng tuổi thọ cả t h ể đã có ngàn hơn vạn năm mà t r ọ c trời trước đại thụ đứng đoàn người chính là tần không diệp thiên anh tả thiên cơ đám người ân nhân nơi này chính là bắt đầu tiên hoàng động phủ cửa vào thiên dẫn sách thanh nhâm trực tiếp vang lên mọi người cũng nghe được đến cái gì này viên đại thụ là bắt đầu tiên hoàng động phủ cửa vào nhất mao lao đầu nghe tiếng sửng sốt hắn không có tiến vào quá tiên nhân động phủ đối với tiên nhân động phủ tự nhiên không biết mắt thấy đây rõ ràng là một tòa trọc trời đại thụ nơi đó có nửa điểm cùng tiên hoàng động phủ nhấc lên liên hệ địa phương tần không đứng chắc tay chậm rãi nói này không cần thiết cỡ nào kỳ quái năm đó ta tiến vào đông tiên nhân động phủ rất nhiều động phủ cửa vào cũng là thiên kỳ bách quái ngươi nghĩ đến không nghĩ tới cơ hồ cũng sẽ xuất hiện này nghĩ đến là tiên nhân cửa một chút yêu thích thôi sao nếu là như vậy Ta nhưng ấ t mau lao đầu vẫn còn không n h thế chốt ta t khiếp i sợ. Mấu chốt là h h t ô n ta r u luyện y ề n tống, không đối g loại khí, pháp, các đạo với i nhất ba động n ậ n nhiên là thành thạo cực kỳ. Nhưng ta từ nơi này viên chọc trời đại thụ thượng, quan sát không tới nửa điểm không gian ba động. n chi cực trọc thạo thụ h trời đại tới điểm tự ta từ sát là kỳ. ba mao lao đầu nghi ngờ nói nói chuyện lúc kia hai mắt còn không tùy quan sát này chọc trời đại thụ tựa hồ nếu như không từ trong đó quan sát ra cái gì trong lòng không thoải mái tần không gật đầu đáp đây thật là một đại nghi điểm chẳng qua nếu như là b ắ c đầu tiên hoàng động phủ nói có thể nói song thông đúng như chư vị mới vừa nói b ắ c đầu tiên hoàng thực lực sâu không lường được kia di lưu động phủ cho dù là một tòa động phủ truyền tống lối đi trong đó huyền cơ như cũ sâu không lường được có hay không tiến vào kia động phủ truyền tống trận trước bị đánh bá vương ta một quyền đ ă n g nói bá vương tức giận hừ một tiếng cùng b ắ c đầu tiên hoàng có cựu oán hận hắn chỉ cần là cùng b ắ c đầu tiên hoàng chịu lên quan hệ người cũng cùng hắn có cựu oán hận thân không cũng không ngăn trở bởi vì thiên dẫn sách đã nói kia tiến vào b ắ t đầu tiên hoàng động phủ truyền tống trận đang này tham thiên tiên cây bên trong mà oanh phá này tham thiên tiên cây người nghĩ đến cũng chỉ có bá vương một người này dù sao cũng là tiên thụ hắn cũng là có thể oanh mở bất q u á tất nhiên muốn mở ra chiến thần hàn g lâm vê n h một tiếng m a n h liệt tiếng nổ mạnh trăm trượng hỏa phượng không lớn chẳng qua là vờn quanh ở bá vương năm ngón tay đích ngón tay tiêm quét quét quét mấy tiếng bá vương kia đoạt gió một quyển sinh sôi rơi vào tham thiên tiên trên cây chỉ sau một k h ắ c tham thiên tiên cây chính là răng rắc một tiếng bị bẻ gãy t h ủ yêu ẩm ẩm sụp đổ ở trên mặt đất đang ở tham thiên tiên cây ngã xuống trong n g á y mắt một đạo tựa hồ không cách nào bị che giấu quang mang đột nhiên lao ra đại thụ trong n g á y mắt cựu muốn đi vào phía chân trời ân nhân ngăn lại tia sáng này bắt đầu tiên hoàng giỏi tính toán hắn vì để tránh cho người khác tiến vào động phủ của hắn riêng giữ một tay nếu như tia sáng này lao ra phía chân trời như vậy này tiến vào b ắ t đầu tiên hoàng động phủ truyền tống lối đi coi như là phá hủy chúng ta cũng chưa có những biện pháp khác tiến vào tiên nhân động phủ thiên dẫn sách nhanh chóng nói cái gì tần không lúc này n h ớ n g mày sau một khắc bàn tay vung lên nhìn về phía kia lao ra quả mang nói ba vương nhất định phải đem kia k i a sáng lưu lại nếu không bọn ta tiến vào b ắ t đầu tiên hoàng động phủ kế hoạch tựu i toàn bộ ngâm nước nóng bá vương chân mày cau lại không có nửa điểm gấp gáp vẻ chỉ có một tay một chảo Kia tia sáng cố nhiên nhanh chóng, thoáng cái sẽ không tia nhiên cái nhanh thoáng tầng mây tròn, sáng sẽ chóng, cố có thể vào mây bà á nháy vương v đỉnh thiên lập địa, trừ phi hắn trong tiến địa, phi chạy trừ mắt trời, lập ra bầu o ngoại kia khác không thiên người gian, một bá vương có lẽ mở ớ i nơi thúc thủ vô sách, có thể sách, như vậy chuyện có vô vừa vậy vương Bá nào dàng. lại dễ m ra bàn tay vừa dùng sức ném trong nháy mắt đem kia tia sáng ném vào trong truyền tống trận truyền tống trận cùng k i a sáng này rung hợp vốn là ảm nhiên chỉ một thoáng trói mắt rất nhiều thần không thấy vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm hiện tại ân nhân đám người có thể tiến vào bắt đầu tiên hoàng động phủ mà bắt đầu tiên hoàng ở ngoài động phủ thiết cấm chế quá nhiều bất kỳ tính toán theo công thức lực thôi diễn lực cùng kia thần thức lực tiên lực ly lực cũng rất khó thẩm thấu tiến vào thiên mẫu mặc dù tính toán theo công thức c h i đạo tinh thông có thể chỉ có tiến vào này trong động phủ bên mới có thể hơn rõ ràng tính ra ân nhân đại cắt hiện ra nơi ở thiên dẫn sách cười nói tần không biết thời gian đợi không được đang nghe thiên dẫn sách truyền âm sau lúc này một bước bước ra tiến vào trong truyền tống t r u n mà những người khác thấy tần không tiến vào truyền tống trận biết được nhất định là thiên dẫn sách tính ra đây thật là lối đi nguyên nhân theo sắt từng cái từng cái tiến vào truyền tống trận trong vừa một cái nháy mắt mọi người rối rít biến mất ngay tại chỗ mọi người chỉ cảm thấy thân thể run lên đ ầ u bởi vì không gian chuyển đổi một cái h o à n g hốt sau một khắc đập vào mi mắt chính là một cái thế giới khác đây là một khổng lồ vô cùng kim cung phảng phất phàm trần hoàng triệu đất chỉ bất quá này kim cung rõ ràng nếu so với kêu hoàng triều đất lớn gấp trăm lần nghìn lần v ạ n lần một cái nhìn lại vô số màu vàng cung điện đứng vững vàng ở khắp nơi các nơi có gác ở trên tầng mây có rắt bầu trời đính đoan phảng phất màu vàng tinh thần mà có thân ở trong núi nếu như sân môn mà có tọa lạc tại đáy biển tựa như đáy biển cung điện thiên địa núi vật đây rõ ràng là một cái thế giới khác so với hắn tiến vào quá lạc nhạn tiên hoàng đậu phủ nay bác đầu tiên hoàng đậu phủ càng giống là một rất sống động thế giới thế giới chẳng lẽ thời cổ tiên hoàng cũng lấy thế giới vì đậu phủ này cánh tay quá mức một ít vây phần kia lớn nhất cung điện còn lại là đứng vững vàng ở chính giữa tốt như thập vạn đại sơn loại màu vàng cung điện cung điện này trên có khắc vẽ lấy một cái sinh long hoạt hổ hoàng chữ hoàng chữ trên ấn hai chữ bắt đầu mọi người một cái nhìn lại chính là rõ ràng phân tích ra này chính là bắt đầu tiên hoàng đậu phủ lấy tiên nhân vì thế đậu phủ bất quá những thứ này còn không phải là khiến người chú mục nhất đồ mọi người ở tiến vào này bắt đầu tiên hoàng đậu phủ không khỏi là hít sâu một hơi nhìn về bầu trời kia khiến người chú mục nhất là một tòa đại cầu nói là đại cầu một chút cũng không khoa trương bởi vì nay ngôi đại cầu so với kia đỉnh thiên lập địa ba vương cũng phải lớn hơn thượng nhất phân thứ nhất bưng gác ở bầu trời một mặt hai đầu một tòa cầu kéo dài qua cả bầu trời vượt xa vô số bầu trời tầng mây đây là một ngồi chúng sinh bái phục đại cầu thông thiên t i ể u chương sáu trăm năm mươi bảy thiên nhân thi khôi áp đảo chúng sinh trên đại cầu cách xa nhau hai đầu trước mắt tòa này kéo dài qua trời cao đại cầu chính là tần không đám người sợ phải tìm thông thiên t i ể u tin đồn này cầu hai đầu sống chống bầu trời chính là trong thiên địa quý giá nhất rồi lại không người nào có thể dung chuyển đồ song tòa này đại cầu nhưng là ra hiện tại này bắt đầu tiên hoàng trong đập phủ thông thiên t i ể u bá vương nhìn trên bầu trời đại cầu Lầm bầm nói, thông thiên không trách h i n tả thiên cơ người, không u qua kiểu, y ề n cần thông thiên cũng chỉ bước h t đủ o t thai hoang ố t u y ế t mấy ạ c lực trách h thật thành thượng pháp nhân. Không tiểu tiên biến, kia vô m người bọn họ kích động như thế thông thiên k i ể u biến mất nhiều năm có thể nói là sinh sôi chặn thành tựu i tiên nhân con đường chỉ cần là đạt tới đạo c h i cực hạn cho dù là ở khó khăn bước qua thông thiên k i ể u cũng hoàn toàn có thể thành tựu i tiên nhân cho nên có thông thiên k i ể u ở đạo c h i cực hạn thành t i ể u tiên nhân cũng không tính khó khăn nhưng thông tiên kiều biến mất thông tiên kiều ra hiện tại nơi đây ra hiện tại bắt đầu tiên hoàng trong đậm phủ đây tuyệt đối không phải là trùng hợp chẳng lẽ bắt đầu tiên hoàng không muốn làm cho trên đời còn có tiên nhân xuất hiện không thể những người khác tâm tình kích động nhưng tần không cũng là đứng tại nguyên chỗ trong lòng âm thầm suy tư nhất mao lao đầu tâm tình không cách nào bình phục một hồi lâu sau khi hắn mới định thần nhìn lại nói này thông tiên kiều t r u n g quanh có khổng lồ vô cùng cấm chế bọn ta nhanh tiến lên xem một chút nếu như có thể phá vỡ cấm chế hẳn là có biện pháp lấy ra thông thiên kiều lớn như vậy thể tích như thế nào lấy ra ra cắt bất nhiên mặt như chỉ thủy cũng là nghi ngờ hỏi một câu diệp thiên anh luốt vuốt mái tóc đạp trên dưới chân thải điệp nói thiên dẫn sách coi là quá chỉ cần phá kia cấm chế thông thiên kiểu lấy ra cũng không phải là việc khó chúng ta chỉ cần biết như thế nào phá vỡ này thông thiên kiểu cấm chế cũng đủ ở chỗ này bước qua thông thiên kiểu có thể thành t i ể u tiên nhân sao nhất mao lão đầu hỏi một câu diệp thiên anh lắc đầu lông mày kẻ đen nhân lại chậm rãi nói tiên nhân động phủ dù sao không phải là tu chân giới thông thiên kiểu là ly lực biến chuyển tiên lực quá trình mà ly lực ra đời nguồn suối là linh lực chúng ta chỉ có thể ở linh lực bàng bạc địa phương bước qua thông thiên kiểu mới có thể thành t i ể u tiên nhân cho nên này thông thiên kiểu nhất định phải cầm lại tu chân giới mới có thể đây là thiên dẫn sách tính toán theo công thức tần không cáo t r i diệp thiên anh trước bất kể những thứ này vẫn còn là lấy ra thông thiên kiều hơi trọng yếu hơn một chút tả thiên cơ đề nghị ừ mọi người đều là gật đầu nhưng vào lúc này kia đứng ở phía trước nhất tần không cũng là vung tay lên trước không nóng n ả y tần không lên tiếng nói tại sao tả thiên cơ vẻ mặt nghi ngờ không giải thích được nhìn tần không gấp gáp hỏi thông thiên kiều đang ở trước mắt nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện hơn nữa thời gian cấp bách sớm đi lấy ra dù sao cũng là chuyện tốt chẳng lẽ là thiên dẫn sách mới vừa rồi vừa tính toán theo công thức xảy ra điều gì sao tần không cười nói trong lòng ta cũng gấp cắt bất quá thời gian coi như đầy đủ mới vừa rồi thiên dẫn sách đúng là tính ra một chút nói là này bắt đầu tiên hoàng t r u n g có ta đại cắt hiện ra đại cắt hiện ra tả thiên cơ chân mày cau lại là thật sửng sốt tần không có đại cắt hiện ra kia là chuyện tốt sau một khắc tả thiên cơ chính là ha ha phá lên cười tần không ngươi có đại cắt hiện ra kia là chuyện tốt bây giờ còn có nửa năm thời gian thời gian xác nhận đầy đủ vô cùng thật sự không được để cho nhất m a huynh đi tạm thời xây dựng tạo một cái trở về truyền tống trận kéo dài thời gian dài cũng được tả thiên cơ nghe được tần không có đại cắt hiện ra tự nhiên biết đó là thiên dẫn sách kế tác mà tần không thân là tỷ tỷ của hắn hậu nhân có đại cắt hiện ra hắn tất nhiên vui mừng vô cùng tỷ tỷ của hắn hậu nhân chính là của hắn thân nhân thân nhân của hắn có đ i ể m lành hắn có thể nào không vui nếu là tần không có đại cắt hiện ra kia thông thiên k i ể u chuyện tình trì h o á n thượng vừa chậm không có vấn đề gì dù sao phá vỡ nghĩ đến cũng không phải là nhất thời bán hội chuyện tình mà bọn ta trở về tu chân giới cũng không cần gấp gáp nhất mao lao đầu cũng là không có gì mấy người bọn họ cũng là đã sống thiên cổ người ngay cả dục vọng ở sâu có thể thông thiên k i ể u đang ở trước mắt cũng không sợ bay đi đâu diệp thiên anh cũng không cần nói trong nội tâm nàng hướng tần không tần không có đại cắt hiện ra muốn đột nhiên biến chuyển mục tiêu nàng tự nhiên sẽ không có chút nào bất đ ộ n g này nháy mắt công phu mấy người t i ể u tất cả đều gật đầu đại cắt hiện ra nghĩ đến này bắt đầu tiên hoàng trong hẳn là có loại nào lợi hại bảo vật vừa lúc thích hợp tần không mới lạ tần không nghe tiếng cười một tiếng thiên dẫn sách huyền phụ tại chính mình trước người trận trận tia sáng ở thiên dẫn sách quanh thân bay múa sau một k h ắ c tia tia sáng đột nhiên một ngón tay chỉ hướng này tọa lạc tại đỉnh núi một tòa màu vàng cung điện n à y màu vàng cung điện cùng trung ương nhất màu vàng cung điện một khoản được phép ít đi một chút có thể như cụ khổng lồ vô cùng ân nhân đại cắt hiện ra hiện ra là ở kia tòa cung điện bên trong thiên dẫn sách một ngón tay phương hướng kia tia sáng bay đi phương hướng chính là đại cắt hiện ra chỗ ở tần không một mắt nhìn đi kia màu vàng cung điện cùng vô số làm màu vàng cung điện so sánh v ớ i cũng không cái gì kỳ lạ nơi kia k h ẽ to mày nhưng thiên dẫn sách chỉ tuyệt không dưỡng khí liền làm một đặt chân thân hình t r ậ t lóe hóa thành một đạo cầu vườn quang nhanh chóng bay đi n à y màu vàng cung điện chút nào không dị dạng đại cắt hiện ra đúng là ở nơi này bên trong cung điện thiên mộ đã có thể để xác định thiên dẫn sách gần tới cung điện vừa hơi hơi coi là c h ậ n nói tần không đám người đã đứng ở này tòa đỉnh núi màu vàng trước cung điện tần không nghe được thiên dẫn sách lời của chính là triển khai ly lực vờn quanh quanh thân lòng cảnh giác mười phần k i a bốn cụ kim giáp tượng gỗ cũng tận đều mở ra nhưng ngay sau đó không do dự tiến vào cái này biểu hiện ra có đại cắt hiện ra cung điện tần không tiến vào sau nhất mao lao đầu diệp thiên anh đám người cũng đi theo tiến vào trong đó bá vương thân thể quá lớn cung điện này căn bản dung nạp không dưới này bá vương thân thể chính là canh giữ ở phía ngoài tốt trói mắt quang tần không mới vừa tiến vào trong đó chính là nhãn tình nhất mị x u ề bàn tay già che đi đâu mới vừa tiến vào cung điện q u a n mang h ừ sau một khắc hắn vừa mở ra sát chi đạo cả người sát ý trương thành một cái lĩnh vực kia ánh sáng nữa nồng nặc cũng vào không liễu đạo ý lực lượng lúc này mới tránh khỏi như thế phát sáng q u a n mang mà diệp thiên anh đám người cũng rối d í t triển khai thất đ i ệ p đạo ý cùng tự thân đạo ý tản đi này kinh người ánh sáng cung điện này lối đi cũng là rất nhiều bất quá thiên dẫn sách đã chỉ rõ đại c á t hiện ra chính xác phương hướng tần không không có ngừng lưu cùng suy nghĩ hơi một hoạt động cước bộ tiếp theo tiến vào một cái nhìn như tầm thường lối đi trong theo thông đạo nhất đường thẳng được nháy mắt công phu chính là thấy một tia ánh sáng thật quỷ dị màu vàng cung điện nhất mao lao đầu lẩm bẩm tự nói cung điện này đích xác là q u ỷ dị tần không giống như trước nhìn thoáng qua b ố n phía lắc đầu thở dài nói thiên dẫn sách chỉ dẫn phương hướng chính là cái phương hướng này nghĩ đến đi không được bao lâu có thể thấy đại cắt hiện ra ở nơi nào song phanh tình huống nào ở nơi này một s á t na dị tượng phát sinh mấy người đang đi ở trong thông đạo cũng là đột nhiên một trận ánh sáng thoáng hiện một trận kinh người lực lượng phảng phất hồng thủy một loại tịch quyển cả cái thông đạo vào giờ khác này mọi người thế nhưng thân thể một cái không thể nhúc đ í c h ngay cả tần không thân ở trong đó cũng thân thể ngần ra vê anh làm như một người từ trên trời giáng xuống trong thông đạo đ ỗ n g dưng ơ xuất hiện một người người này trên thân thể không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ gương mặt không có nửa điểm vẻ mặt hắn là một người trung niên nam tử chỉ bất quá kia trên mặt không một chút vẻ mặt bộ dáng cũng không phải chấn định cũng không phải là tâm như chỉ thủy mà là đánh giá người này không một chút tức giận bộ dáng hắn, là một người chết là thi khôi nhất mao lão đầu lúc này hô lão phu phụng bắt đầu tiên hoàng chi mệnh chấn giữ nơi đ â y ngàn hơn vạn năm lâu phàm là đặt chân nơi đ â y người giết thi khôi diện mục thượng không có bất kỳ vẻ mặt đây là một không có chút điểm sơ hở dấu hiệu hắn vây tay một cái lực lượng vô hình c h ố n g giống ngưng tụ giang giác một tiếng không khí tựa hồ tan vỡ này loại mà từ hẽ ra trong không gian một cỗ tử mãnh liệt lực lượng vô hình đẩy ra yến tính chung không có bất cứ động tính gì phốc suy phốc suy mọi người nhưng không khỏi là sinh sôi phun ra một ngụm màu tươi không nhìn đạo ý công kích chỉ, chỉ có h ỉ c một c á i n g oác hắn là tiên khôi lợi dụng tiên nhân thi thể chế tạo tượng gỗ kỳ thực lực có thể phát huy ra tiên nhân khi còn sống bảy thành uy có thể ngay cả là bảy thành cũng không phải là bọn ta có thể phản kháng chạy mau nhất mau lao đầu vội vàng hô to xuất thủ đạo ý bày ra có ở hắn muốn chạy lúc cũng là đã không được t r u n g quanh không gian phảng phất phong tỏa một loại nếu như tiến vào trên mặt đất ao đầm như vậy nửa bước khó đi hoàng bét là tiên nhân thời kỳ tiên pháp lĩnh vực tả thiên cơ trầm r i n g quất lên tần không cắn răng hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước cái kia cụ thì thôi các ngươi đi trước ta tới cản ở phía sau tần không hít sâu một hơi nam quang tiên kiếm lấy ra giờ phút này thế nhưng chỉ có hắn có thể đủ làm ra một phen cử động tần không muốn đi cùng đi diệp thiên anh khẽ cắn ngân nha tần không mở mắt nhắm mắt chợt nói yên tâm chiến thần hàng lâm mở ra bản thân ta sẽ không trong lúc nhất thời bị hắn giết chết ta không trông cậy vào có thể giết chết hắn chỉ câu được đưa đưa ra này tòa cung điện sau đó có ba vương đem giải quyết các ngươi đi mau nếu không muốn đi t i ể u khó khăn nghe đến mấy cái này diệp thiên anh trong đôi mắt đẹp trợt lóe kích động có thể sau một khắc nàng chính là đẻ xuống này cổ kích động trên mặt xuất hiện lo lắng nhưng cuối cùng một cái xoay người mà giờ này khắc này t ầ n không quanh thân đột nhiên kim quang tràn phóng chiến thần hàng lâm trong đôi mắt tràn ngập sắc ý chương sáu trăm năm mươi tám ác độc cấm chế chiến thần hàng lâm mở ra hắn ly lực toàn diện tính bộc phát vĩnh viễn không suy kiệt hắn chính là một pho tượng chiến thần thậm chí ở mở ra lúc một sát na tránh thoát tiên nhân lĩnh vực nước bùn trói buộc vừa vung tay lên tinh thần bảo giám nam quang tiên kiếm hết t h ể cầm trong tay ngang trời chém chặt đứt trói buộc tại cái khác trên thân người lĩnh vực lực tả thiên cơ đám người nhất thời cảm giác được thân thể vừa chậm có hành động năng lực、Đi. tả thiên cơ cắn răng một cái biết được lần này ở chỗ này căn bản giúp không tới cái gì chỗ dùng quét quét quét mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lao đi rời đi này mỏ vàng cung điện duy độc tần không đứng tại nguyên chỗ ánh mắt nhìn chằm chằm kia tiên nhân thi khôi này tiên nhân thi khôi quả thật là một cụ người chết tả thiên cơ đám người rời đi này tiên khôi chân mày cũng chưa từng mặt nhăn quá một lần chẳng qua là hừ lạnh một tiếng trong tay một chảo hư không phích một tiếng cuốn phong phảng phất tập trung vào một điểm bắt đầu đánh sâu vào một cổ lực lượng vô hình cách không đánh về phía tần không tần không không dám buông lỏng cảnh giác nam quang tiên kiếm phất tay chém s á t chi đạo hoàn toàn ngưng tụ cũng may này tiên nhân thi khôi mặc dù là người chết nhưng cũng không phải là tượng gỗ k i a trên thân thể bột phát sát ý vô cùng mạnh càng là mãnh liệt càng có thể kích thích tần không sâu trong nội tâm cường hãn vô cùng sát ý ở trước mặt hắn vận dụng sát ý chỉ biết tăng cường hắn sát chi đạo lực lượng quan công trước mặt đùa bỡn đại đao đạo vừa là như thế Quán quang thâu mánh cùng nam tiên liệt sát ý kia ế kiếm. Một kích toàn lực. Một kiếm.、Mười、kiếm. m một Một Mười Trăm triệu kiếm. Mở toàn triệu t kích lực. cho、ta. Cầu vòng vô n quang vạn Vâng g anh. chém. Kêu hình cách không lực lượng sinh sôi va chạm ở tần không tiên kiếm trăm triệu trên thân kiếm có thể sau một khắc tần không chính là một ngụm máu tươi xoay mình phun ra thân hình cả thể rút lui t r ă m t r h ư ơ n g ngoài mạnh mẽ đụng vào kìm cung trên vách tường mất thăng bằng nam quang tiên kiếm cũng thiếu chút nữa thoát khỏi trong tay sắt chi đạo từ xưa tới nay vô số người nếm thử lĩnh ngộ sát chi đạo có thể không khỏi là tối t â m trong thiếu một những thứ gì không nghĩ tới lúc khác nhiều năm hậu bối chung thậm chí có người lĩnh ngộ sát chi đạo quả nhiên là hiếm thấy bất quá đáng tiếc phàm là đi tới này cung điện người giết không tha thiên nhân thi khôi trầm giọng nói tựa hồ là bởi vì vô số năm thời gian khiến cho kia ra đời một tia linh ý thần không neo mắt lại chiến thần hàng lâm trạng thái mở ra cả thẻ trăm triệu kiếm tiên bảo một kích như thế như vậy n h ư cũ không phải là này tiên nhân thi khôi đối thủ lực lượng của đối phương hắn thủy trung b ắ t không rõ ràng lắm như vậy giao chiến đối với hắn không có nửa phần chỗ ích lợi chỉ có đưa đưa ra k ì m cung chi điện tần không hít sâu một hơi ly lực xuống lại đem sở hữu thương thế trong nháy mắt khôi phục mà sau một khắc tinh thần bảo dám phất phới ở trước người của hắn lão đại ta hiểu tinh thần bảo dám cả lơ phất phơ nhưng cũng không phải là nghiêm cần nói tần không nghe này tay phải ngón tay bỗng nhiên một ngón tay lẩm bẩm một câu điểm thạch vi kim ba nghìn lần tranh kia tiên nhân tượng gỗ tựa hồ cảm thấy kia đột nhiên xuất hiện vô hình c h ó i buộc lực muốn phản kháng bất quá điểm thạch vi kim ba nghìn lần kia phản kháng không kịp mạnh mẽ bị điểm thạch vi kim ba nghìn lần lực lượng từ mười mặt bát phương chiếm được khe hở một cái hô hấp biến thành kim nhân c h ó i buộc ở này trong thông đạo hắn ở t r á n h thoát thật l à mạnh lực lượng cái này là tiên nhân lực sao thần không nhìn kia tiên khôi hắn rõ ràng biết cho dù là điểm thạch vi kim ba nghìn lần có thể trói buộc chặt này tiên nhân thi khôi một hơi đã phải không sai chuyện tình nghĩ tới đây hắn lại càng không dám có chút chầm chạp ở trói buộc chặt tiên nhân thi khôi trong n g á y mắt một cái nhanh chân tốc độ đạt đến cực hạn cố gắng đem tiên nhân thi khôi từ màu vàng trong cung điện đưa ra giang d ắ c một hơi sau khi kia tiên nhân thi khôi tránh thoát ba nghìn lần điểm thạch vi kim kia hai mắt lạnh lùng nhìn về phía trước cũng là phát hiện tần không đã sớm biến mất không thấy gì nữa ta nói rồi tự tiện xông vào này đ ị a n g ư ờ i giết không tha tiên nhân thi khôi l ạ n h như băng lời của giống như vạn năm vết n ư ớ c ở nơi này dứt lời hạ lúc thân hình chật lóe hẳn là theo lối đi một cái nháy mắt công phu rời đi nơi đây tốc độ kia mau kinh người một bước xét qua phảng phất ngàn vạn ảo ảnh ở quân cờ phía sau đi theo lúc này mới bao lâu công phu t i ê u đuổi theo này chưa rời đi màu vàng cung điện tần không hai người t r ê n lệnh càng ngày càng gần tựa hồ sau một khắc là có thể thẳng ép tần không chém giết tần không chi tánh mạng s i ê u s i ê u hai đạo cầu vương quang tần không nhãn tình nhất mị tự nhiên sẽ hiểu kia tiên nhân thi khôi sau lưng hắn thật chặt đi theo hắn hơn nữa càng ngày càng gần hắn hai mắt ngó chừng phía trước lúc này khoảng cách ra khỏi miệng càng ngày càng gần tốc độ của hắn còn chưa đạt đến cực hạn lại một cái mạnh mẽ r a tốc rời đi cùng màu vàng cung điện rời đi này cung điện như cũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ thiên nhân thi khôi không tình cảm chút nào lời của truyền vào tứ phương quét ở tần không biến mất ở màu vàng cung điện lúc h ắ n giống như trước theo sát chưa đầy thời gian một cái nháy mắt biến mất ở màu vàng cung điện đuổi rết tần không đến bắt đầu tiên hoàng động phủ bầu trời bá vương t ầ n không ở đi ra màu vàng cung điện lúc lập tức hô bá vương đã sớm ở tả thiên cơ đám người đi ra ngoài nghe được tần không truyền âm cho kế hoạch của bọn họ biết được tần không có đưa ra kêu tiên h nhân thi khôi đi ra ngoài rồi sau đó tùy hắn giải quyết lần này thân thể cả ngăn ở màu vàng cung điện ra khỏi miệng nơi vận sức chờ phát động t i ể u lợi đến giết hết kia tiên nhân thi khôi giao cho lão tử sao bá vương tục tằng thanh em sấm vang cửu thiên ở tần không đi ra màu vàng cung điện sau thời gian nháy con mắt kia tiên nhân thi khôi theo sát đi ra khỏi màu vàng cung điện nhưng là hắn vạn lần không ngờ tại chính mình đi ra màu vàng cung điện mà cho là bất quá là một nhóm đạo chi cực hạn tiểu tử thôi cũng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới ở đi ra trong nháy mắt kia trên bầu trời sinh sôi rơi xuống một cái uy mánh đại quyền nay quả đấm che khuất bầu trời lửa cháy văng tung tóe còn chưa từng chờ hắn kịp phản ứng t i ể u rơi vào trên người của hắn vê anh là ba vương ngươi là ba vương ngươi không phải là bị đại nhân tiên nhân thi khôi nói đến đây hai mắt đột nhiên chấn động ngập trời s o n g gió có thể sau một khắc bị h ẹ n xoa hắn phảng phất bị bố chi âm độc nhất cấm chế một loại Cũng câu còn có cùng cùng cũng nữa nói không ra lời nửa câu nói, mà kia trong đầu, không còn có nửa điểm linh tính cùng nhớ. Này linh tính cùng nhớ cũng không ra kia lời điểm phải trí trí là đầu, mà bá vương giết hết, mà lật à hành đang đó đầu điện động vừa nói ra suy nghĩ của mình ra tay. tựa giao nói nghĩ mình bên trong thân thể cấm chế tự cổ. Bá vương hiện nhiên nhìn thấu trong đó đầu mối. cũng không nương cung điện tựa hồ cũng vạn mới cấm mối, vương suy thấu thể chế thắt hồ phần. lúc, cổ. Cả l Bá Bá tự quyền vì trưởng một thanh nắm được này tiên nhân thi khôi hỏa diễm lực lượng vờn quanh ở kia đầu ngón tay hai ngón tay hơi kẹp lấy kia tiên nhân thi khôi chính là hóa thành một đoàn p h ấ n vụn trong thiên địa chỉ ở một ít thanh nổ tung vang sau liền không tiếp tục kia tiên nhân thi khôi nửa điểm hơi thở thuần sát hai người tranh lệch tự nhiên bị tần không đám người nhìn ở trong mắt mọi người không khỏi là hít sâu một hơi hắn lời vừa mới nói lời của là chuyện gì xảy ra thần không nghi thanh hỏi mới vừa rồi kia tiên nhân thi khôi theo như lời nói như vậy nghĩ đến cũng không phải là một mình hắn nghe được nhất là cuối cùng câu nói kia tựa hồ đại biểu cái gì là bá vương ngươi là bá vương ngươi không phải là bị đại nhân chính là chỗ này câu chỉ bất quá hắn thấy rõ ràng tiên nhân thi khôi nói xong lời cuối cùng làm như nhận chịu lực lượng nào đó mà không cách nào nữa nói tiếp đi xuống lực lượng này không phải là bá vương mà là tương tự với bọn họ dưới tóc huyết thệ không thể nói ra mô câu làm n g h ị một lúc lập tức tử vong cái kia loại huyết thệ cắn trả lực không biết bá vương lắc đầu nói ở không có giết chết hắn lúc lực lượng của ta xâm nhập trong đầu của hắn lại phát hiện trong đầu của hắn trống rỗng tìm không được bất kỳ vật gì ngay cả linh tính cũng hoàn toàn biến mất tựa hồ tối t â m trong bị thứ gì chặn có thể một loại mà linh tính biến mất thời điểm chính là ở kia nói ra kia cổ quái lời của lúc bá vương ý tứ dạ n g ở lúc mới bắt đầu trong đầu của hắn có chi nhớ chỉ bất quá đang nói ra câu nói kia thời điểm biến mất là vì không cho chúng ta phát hiện bất kỳ đầu mối sao tả thiên cơ khuôn mặt tâm trầm Bá Vương g ậ thần đầu, c o dù hắn bắt đ u k h ô g nói nói câu không a ta nếu n ư như trước muốn mất, một cấm cấm mạnh, điều tuyệt bố đối nhớ hắn biến trong hắn này hắn cũng độc loại thời biết, tra, trí thể trí thúc thủ của chế, chế cho cũ co cơ ác bị dù v sách. c ũ là có trầm h ể đoán a nửa này hơn phân là bác đ u tiên hoàng sao. Thần hoàng không sao. ầ dai nói tất cả mọi người đoán được ra ở bắc đầu tiên hoàng đậu phủ mà kia vừa nói ra một câu đại nhân đây không phải là bắc đầu tiên hoàng vừa là người già sao cũng chỉ bất quá ngay cả biết là bắt đầu tiên hoàng thì như thế nào trong đó hết t h ể cũng chặn nữa cụ thể nhưng là không có cách nào biết được nửa điểm t ự như đồng chi đạo phía trước có đường trước khi đến con đường kia đường lại bị sinh sôi chặn lại có sao không có thể nhận được lợi dụng tin tức chương sáu trăm năm mươi chín chín chữ lệnh bài suy nghĩ hồi lâu tiên nhân thi khôi trong cơ thể bởi vì một câu nói mà bố trí một cái ác độc cấm chế câu nói kia rốt cuộc là cái gì tại sao tiên nhân thi khôi trí nhớ toàn bộ đột nhiên biến mất sợ là trong đó tất nhiên có miêu nị là bởi vì bắt đầu tiên hoàng còn là bởi vì những khác không có đầu mối tần không hít sâu một hơi chậm rãi nói thời gian cấp bách lần này ta một mình một người tiến vào này màu vàng cung điện các ngươi ở chỗ này c h ờ ta một hồi t ầ n k h ô n g cẩn thận diệp thiên anh khuôn mặt xinh đẹp vô cùng lo lắng hàm răng khẽ cán muốn cùng nhau cùng tần không tiến vào có thể tự định giá một hồi lâu biết mình đi trước như gặp mặt đến kia tương tự tiên khôi không thể nghi ngờ là liên lụy tần không thôi mà tần không một mình đi vào không cần lo lắng mấy người bọn họ dễ dàng hơn thoát thân hoặc là tướng địch người đưa ra cung lý do bá vương g i ế t hết rụng yên tâm muốn lấy ta tần không tánh mạng còn không dễ dàng như vậy lời này rơi xuống trước mắt tần không thân hình chật lóe biến mất ngay tại chỗ k i a sẹt qua không khí s i ê u một tiếng lại một lần nữa tiến vào màu vàng trong cung điện tần không án lấy đường cũ một lần nữa đi tới không thể nói cẩn thận từng ly từng tí có thể lòng cảnh giác như cũ bỏ vào lớn nhất điểm ánh mắt ngó chừng phía trước như cũ là kia nơi lối đi này lối đi ưu tính thâm thúy đi thẳng ra khỏi một chiếc trà thời gian vẫn không có nhìn thấy điểm cối u bất quá may mắn chính là lần này cũng không đụng phải kia tiên nhân thi thôi ừ thần không trong lòng hơi đ ộ n g một chút ân nhân lại năm mươi tức cũng đủ tìm được ra khỏi miệng thiên mỗ có thể rõ ràng cảm giác được ân nhân đại cắt hiện ra gần ngay trước mắt càng ngay càng gần đang ở trước mắt cái này đại cắt hiện ra muốn vượt qua ân nhân từ trước tới nay sở được đến điểm lành thiên dẫn sách vội vàng nói thần không gật đầu nhanh hơn độ trên mặt không có có thay đổi gì có thể nhưng trong lòng thì bồi hồi thiên dẫn sách câu nói kia muốn vượt qua hắn từ trước tới nay sở hữu đại cắt hiện ra này đại cắt hiện ra có là cái gì trong lòng không khỏi xuất hiện một chút nghi ngờ cùng mong đợi năm mươi tức trong nháy mắt tiếp xúc quá cước bộ rơi xuống、ba. chung quanh hết thảy ngay lập tức thay đổi ánh vào trong mắt là cùng mới vừa hoàn toàn bất đồng một chỗ lầu cát mà hắn hôm nay chính là dừng lại ở lầu cát trước mặt tiền lui một bước vừa là trở lại lối đi ở đi phía trước một bước bước vào lầu cát tần không không do dự thiên dẫn sách tính toán theo công thức đại c á t hiện ra gần ngay trước mắt hắn dụ n g thần thức đánh giá một chút trong lầu cát nhưng ngay sau đó nắm chặt trong tay nam quang tiên kiếm vợn quanh ở quanh thân phát sáng tinh thần bảo giám cũng bất cứ lúc nào đã làm xong chiến đấu buông thả tiên thuật chuẩn bị thừa dịp chiến thần trạng thái không có biến mất tần không biết phải nắm chặt thời gian chi đầy khai môn tiến vào lầu các nay trong lầu các không có vật gì không nói chuẩn xác cũng không phải là không có vật gì trong lúc này tọa lạc một cái tràn đầy cho bụi cái bản mà trên bản để một quả lệnh bài tần không ánh mắt chỉ một thoáng tập trung ở lệnh bài kia thượng chỉ thấy lệnh bài kia thượng khắc một cái chiến chữ chiến mau vang lệnh bài không có phát sáng nhưng lại tượng trưng cho cao quý tần không nhìn này cái lệnh bài trong đôi mắt không khỏi để lộ ra mình cũng không hiểu nghi ngờ ân nhân ân nhân đại cắt hiện ra chính là chỗ này mai lệnh bài thiên dẫn sách ngay lập tức nói hết thể sáng tỏ rõ ràng tần không đại cắt hiện ra dĩ nhiên là một quả nhìn như tầm thường lệnh bài hán cao mày lẩm bẩm nói này bác đầu tiên hoàng đậu phủ cơ hồ không có một bóng người hết lần này tới lần khác tiến vào này lầu cắt tiền lối đi cố thủ một cái tiên nhân thi thôi có thể thấy được bác đầu tiên hoàng đối với lệnh bài kia coi trọng cũng không phải bình thường nếu không tuyệt sẽ không phái thủ một gã tiên nhân thi khôi tới chấn g i ữ thân ảnh c h ậ t lóe lại một lần nữa xuất hiện đã đi tới lệnh bài kia tiền ánh mắt tập trung ở lệnh bài kia thượng tần không vươn g tay cho đến cầm lấy này cái thần bí điệu từ n g ắ n bài ừ thần không đột nhiên sửng sốt nay cái lệnh bài hắn hơi vận dụng một chút khí lực thế nhưng cầm không nổi phải biết rằng hắn một tay đi xuống cho dù là một tòa trăm vạn trượng cự sơn như cũ có thể dễ dàng d ơ lên chiến thần hàng lâm mở ra ly lực vĩnh viễn không suy kiệt xong mới vừa rồi cái kia một tay đi xuống thế nhưng cầm không nổi chính là một cái lệnh bài http thân không không khỏi nhữ mày v ớ i liên tục thử mấy lần có thể vô luận như thế nào cũng cầm không nổi này cái lệnh bài cũng không phải nói lệnh bài kia nặng như thái sơn cẩn thận nói lệnh bài kia sức nặng c ũ n g bình thường lệnh bài sức nặng giống nhau như đ ú c hắn cầm không nổi này cái lệnh bài nguyên nhân là bởi vì này cái lệnh bài muốn cầm lấy tựa hồ cũng không phải là chỉ dựa vào cậy mạnh là có thể giải quyết mỗi khi tay va chạm vào này cái lệnh bài thời điểm tia chiến thần hàng lâm trạng thái tựa hồ cũng có một tia cực kỳ mãnh liệt ba động mà lệnh bài kia thượng khắc một cái chiến chữ chiến chiến thần chẳng lẽ hai người trong lúc có cái gì tối t â m trong liên lạc không thể thần không nhắm mắt suy nghĩ ngắn ngủn tự hỏi hắn bỗng dưng xuể bàn tay ra ba một tiếng rơi vào trên lệnh bài hắn cẩn thận quan sát thân thể của mình ba động quả nhiên cùng hắn mới vừa phát hiện độc nhất vô nhị làm tay của hắn đụng vào ở lệnh bài thời điểm trong cơ thể chiến thần hàng lầm trạng thái màu vàng ly lực cũng sẽ có một loại cực kỳ mãnh liệt ba động loại này ba động tựa hồ ly lực thấy được đồng loại của mình chiến chiến thần thần không ánh mắt như cũ không mở ra tay phải đặt ở trên lệnh bài cảm thụ được trong cơ thể chiến thần màu vàng ly lực ba động hắn phỏng đoán nếu như muốn cầm lấy này cái lệnh bài xem chừng trong cơ thể mình chiến thần màu vàng ly lực đem sẽ đưa đến hết sức lớn mấu chốt mình chiến thần hàng lầm trạng thái cũng đồng dạng là đầu mối duy nhất chiến thần hàng lâm màu vàng ly lực ở ba động như vậy ta liền để cho này ba động đi đón ý nói hùa lệnh bài kia tần không nghĩ xong đặt tại chiến lệnh bài thủ trưởng trực tiếp biến thành cầm nháy mắt công phu này nắm tay phải vừa nhất thời chặt v à i phần đúng như hắn nói hắn ở dùng màu vàng ly lực hướng lệnh bài bên trong con t â u nên hợp với này cái thần bí màu vàng lệnh bài thời gian không lâu trong cơ thể kim sắc chiến thần lý lực tự quán thâu tiến vào rất nhiều chính là hiện tại lúc này tần không mạnh mẽ quan sát đến lệnh bài bên trong một tia khác thường ba nhẹ vang lên rơi xuống tần không cũng không khiến cho ra bao nhiêu khí lực có thể kia vốn là vô luận như thế nào cũng cầm không nổi tới lệnh bài cũng là vào lúc này thoát khỏi trung ương cái bản thành công tần không nhìn trong tay màu vàng lệnh bài thở phao nhẹ nhỏm lệnh bài kia hao phí sức của chín châu hai hổ cuối cùng là cầm lên nhưng cùng một thời gian ánh mắt hắn trong nghi ngờ càng phát ra khắc sâu đây rốt cuộc là một quả cái dạng gì bảo vật hẳn là bị thiên dẫn sách nói ra đây là hắn hiện sống lâu như thế gặp phải lớn nhất đại c ắ t hiện ra ít nhất hắn hôm nay cầm lấy lệnh bài sau vô luận như thế nào cũng từ nơi này màu vàng lệnh bài chung không cảm giác được cái gì phảng phất một cái căn bản không có chỗ dùng phản vật rốt cuộc là cái gì tần không thấy buồn cười nhất thầy hỏi thiên dẫn sách ngươi xác định này cái lệnh bài chính là ta đại cắt hiện ra tại sao ta từ lệnh bài kia thượng không cảm giác được bất kỳ đối với ta hữu dụng địa phương càng giống là một quả p h à m vật giống nhau nếu như không phải là hắn thời gian dài như vậy tốn hao một chút tâm tư mới đưa này lệnh bài cầm lấy vừa bởi vì chính mình kim s ắ t chiến thần ly lực cùng lệnh bài kia có tối t â m trong liên lạc sợ là hắn cũng sẽ kết luận lệnh bài kia là một p h à m vật không có bất kỳ ly lực ba động không phải là linh bảo lại càng không là tiên bảo thậm chí ngay cả bình thường pháp bảo cũng không tính là này thiên mỗ cũng không biết chuyện gì xảy ra cụ thể đích thiên mỗ không có cách nào tính ra thiên mỗ chỉ có thể coi là ra này cái lệnh bài là ân nhân đại các hiện ra thiên mỗ lời của đúng là không có giả giả trên thân người phát ra hồng nhuận tia sáng đang cùng này viết chiến chữ màu vàng lệnh bài có tuyệt đại liên lạc thiên dẫn sách gãi gãi hót khờ vừa nói nói t h ầ n không cười khổ lắc đầu vừa cẩn thận đánh giá lệnh bài kia hồi lâu có thể cuối cùng không có từ lệnh bài kia thượng phát hiện cái gì hữu dụng đồ cuối cùng chỉ đành phải lắc đầu đem lệnh bài kia để trong túi chữ v ậ thời t gian cấp bách nếu như đặt ở trong bình thường hắn có lẽ có tốn hao tâm tư đi nghiên cứu này cái lệnh bài có thể hiện tại hay là muốn đầu tiên lấy ra kia thông t i ê n kiều quan trọng hơn lại một lần nữa xuất hiện hắn đã đi ra khỏi màu vàng cung điện t ầ n không đặt được cái gì đại cắt hiện ra tả thiên cơ đám người thấy tần không đi ra ngoài vội vàng hỏi diệp thiên anh trên dưới đánh giá tần không một vòng phát hiện tần không là thật không có gì nguy hiểm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ta cũng không biết ta đạt được cái gì đại cắt hiện ra tần không cười khổ lắc đầu sau một khắc hắn nhìn về phía trên bầu trời thông thiên t i ể u không muốn ở cái vấn đề này thượng làm nhiều thương lượng đi thôi đi xem một chút kia thông thiên t i ể u chương sáu trăm sáu mươi mắt trận chỗ ở đi thôi đi xem một chút thông thiên t i ể u t ầ n không lẩm bẩm nói thông thiên t i ể u mọi người có chút không giải thích được nhưng suy tư chút ít thấy tần không không nói mình đại cắt hiện ra cũng không có hỏi nhiều dù sao đó là tần không đại cắt hiện ra cũng không phải là bọn họ đám người đại cắt hiện ra đi thôi bá vương gật đầu n h ấ t mao lao đầu cùng tả thiên cơ đám người cũng toát ra nụ cười hiển nhiên đã sớm khẩn cấp nháy mắt công phu mọi người cùng nhau phi hành phía chân trời lại một lần nữa xuất hiện chính là đã đến thông thiên kiểu tòa này liên miên cả thiên địa đại cầu bên cạnh đánh giá đại cầu thể tích sợ là cũng chỉ có bá vương thể tích mới có thể tới đỗ tần không đám người đều là cao mày cẩn thận nhìn này thông thiên k i ể u muốn từ trong đó quan sát ra cái gì mà tả thiên cơ lại càng thi triển toàn thân ly lực xem một chút có thể hay không hoạt động thông thiên k i ể u lên tả thiên cơ một tiếng gầm lên sau một khắc thông thiên k i ể u vẫn không n ú c ních này ta t ô i giúp một chút n g ư ờ i ra cắt bất nhiên cao mày trên mặt mặc dù như c ũ không có gợn sóng có thể kỳ tâm c h u n g đã ở c ả m t h á n này thông thiên k i ể u tin đồn quả thật không có giả t o à n n à y đại cầu căn bản không phải nhân lực có thể dung chuyển bất quá lúc này tới đây tất nhiên muốn dung chuyển thông thiên k i ể u tiến lên một bước giống như trước triển khai ly lực lấy hai người bọn họ thực lực cho dù là trăm triệu trượng núi lớn như cũ có thể dễ dàng trong nháy mắt d ơ lên có thể đụng phải này thông thiên k i ể u hai người đều là nghẹn đỏ mặt toàn thân ly lực toàn bộ tập trung ở hai tay song thông thiên k i ể u cũng là ngay cả cho b ổ i cũng chưa từng rơi xuống nửa phần cái vốn không có cách nào d u n g chuyển thần không đứng ở bên cạnh khi mắt ta tới bá vương phất phất tay trà sát quả đấm sau một khắc sẽ phải thử xuất thủ thấy b a vương xuất thủ tả thiên cơ cùng ra cắt bất nhiên tất cả đều một bước lui về phía sau bọn họ hao hết toàn thân khí lực cũng lay không nhúc nhích được này thông thiên k i ể u cũng chỉ có kia vượt xa tiên nhân tồn tại ở thứ hai diễn kỷ thời đại thân là bắt vương một trong b a vương bên mới có thể dung chuyển này thông thiên kiều đi đứng chắp tay bá vương trong ánh mắt cũng toát ra cẩn thận đối đ ã i quả đấm nắm chặt sau một khắc vươn ra hóa thành một trường chỉ thấy bá vương xuất thủ như điện quét quét quét hỏa diễm vờn quanh ở kia trong bàn tay bá vương sống giật mình toàn thân ở thứ nhất sống n mội thanh vừa quát hai tay xoay mình rơi vào thông thiên kiều thượng ở rơi vào thông thiên kiều thượng trước mắt bá vương tự nhiên là trong nháy mắt thi triển ra toàn thân ly lực có thể thấy được k i a trên bầu trời bay múa h ỏ a phượng phảng phất bá vương từng trích hai tay sóng trường vờn quanh ở thông thiên kiểu thượng nháy mắt công phu tựu trải rộng thông thiên kiểu toàn thân lan tràn bầu trời hai đầu cả thông thiên kiểu cũng bị bá vương thi triển h ỏ a phượng cho chiếm lĩnh trong thiên địa tràn đầy h ỏ a phượng hỏa diễm bạo động lực lượng lên bá vương ở đọc lên này một chữ chớp mắt mặt đã nghẹn màu đỏ bừng k i a ngụm lớn thở hồn hẹn một tiếng nổ tung vang mạnh mẽ truyền vào mọi người trong thai mọi người không khỏi là hít sâu một hơi thông thiên kiều động động thần không trong mắt chợt lóe sắc mặt vui mừng thông thiên kiều động mặc dù động biên độ không lớn có thể đích xác là động ở b a vương cặp k i a tay toàn thân khí lực thi triển ra trong n g á y mắt thông thiên kiều đi lên mang tới ba lượng trượng quanh năm tích lũy cho bụi từ thông thiên kiểu thượng rơi xuống xạ xạ giọt rơi vào trên mặt đất không được không được đang lúc này b a vương thở phào nhẹ nhõm một tiếng nổ tung vang thông thiên kiều vừa trở về tại chỗ mà bá v ư ơ n g hai t a y thông o á t t khỏi h thiên kiều ê n trang. Này thông thiên tiểu, lao tử chỉ có thể dơ lên một điểm lay không nhúc nít được lay không nhúc nít được bá vương hô hấp dồn dập này nhìn dáng dấp nhất định phải như thiên dẫn sách sở tính toán theo công thức tìm được thông thiên kiều chung quanh cơm chế thần không lẩm bẩm tự nói thiên dẫn sách đã sớm coi là quá muốn hoạt động thông thiên k i ể u kia quanh thân cấm chế tựa hồ là mấu chốt không dùng được nhất mao lão đầu lắc đầu tả thiên cơ hỏi nhất mao huynh chẳng lẽ nhìn xảy ra điều gì nhất mao lão đầu vẻ mặt nghiêm túc nói n à y thông thiên k i ể u t r u n g quanh tràn đầy cấm chế n à y cấm chế là là một liên hoàn so sánh với tỷ tỷ của ngươi lạc nhạn đại nhân sáng tác ra âm dương đạo cấm chế đại trận mạnh hơn như vậy cấm chế bao vây ở thông thiên kiều chung quanh muốn hoạt động thông thiên kiều tất nhiên muốn phá vỡ cấm chế kia nói một cách khác hai cái quái vật lớn thêm ở chung một chỗ nếu như không nghĩ biện pháp phá vỡ cấm chế này lời của căn bản đối với này thông thiên kiểu thúc thủ vô sách có thể có biện pháp phá vỡ cấm chế thần không n g h i hỏi chuyện này còn muốn thiên dẫn sách chỉ điểm ta một hai nhất mao lao đầu cười khổ nói ta ở tu tiên các hạng rèn trận pháp trên chức nghiệp cũng có thật nhiều hiểu rõ có thể cấm chế là của ta kém hạng hơn nữa này cấm chế rõ ràng không phải là bình thường cấm chế ta liền coi là muốn phá giải cũng muốn tốn hao thời gian rất lâu thiên dẫn sách có thể tìm đến một cái phương hướng chỉ cần có minh xác phương hướng ta có thể chuyên tấn công cấm chế nhược điểm tốn hao một thời gian ngắn có thể phá giải ra tốt thần không sau khi nghe xong lúc này đáp một tiếng những thứ này thiên dẫn sách tự nhiên cũng nghe vào thái trung ân nhân ta biết rồi sau một khắc thiên dẫn sách quanh thân đột nhiên tản mát ra tia sáng điều này đại biểu tính toán theo công thức bắt đầu thiên dẫn sách trận trận tia sáng không có minh xác chỉ phương hướng cẩn thận tính toán theo công thức nháy mắt công phu một chiếc t r à thời gian tiếp xúc quá thiên dẫn sách khí linh hết sức chăm chú tính toán theo công thức thật lòng thực hạ ở nơi đâu lúc này thiên dẫn sách xoay mình một tiếng thét to lên siêu tia sáng bay đi ngay giữa thông thiên kiểu một cái tầm thường góc quét sạch mũi nhọn chỉ một thoáng không có vào kia nơi hẻo lánh tìm không được nửa điểm bóng dáng cái này tia sáng bắn vào phương hướng mọi người tự nhiên cũng nhìn rõ ràng này thời gian không lâu mấy người cũng biết thiên dẫn sách tính toán theo công thức nhất mao lão đầu nhìn tia sáng bắn vào phương hướng gật đầu mấy bước xuất liên tục dừng chân ở này đại cầu nhìn như tầm thường trong khắp ngõ ngách tia c h á n chung không biết sao chuyển động nổi lên một tia ánh sáng kim một pháp nhãn khúc khích nhất mao lao đầu hai ngón tay cũng ở chân mày đảo qua cái sừng này lạc nếu như cẩn thận quan sát lời của sẽ phát hiện kia màu vàng trong đôi mắt hiện lên một đoạn đoạn nhanh chóng s ẹ n qua cảnh tượng nay cảnh tượng biến chuyển khóa ở một màn rồi sau đó vừa chuyển động cả thệ kéo dài ba canh giờ thời gian nhất mao lao đầu như cũ không có đình chỉ một ngày một đêm m ư ờ i ngày m ư ờ i đêm nhất mao lao đầu tinh thần toàn bộ đầu nhập vào này cấm chế trong thậm chí ánh mắt trung đô chạy ra màu vàng huyết thủy kia vốn là mở to hai mắt cũng dần dần bởi vì không còn chút sức lực nào mà nheo lại rất nhiều nhất mao lao đầu toàn thân khí lực suy kiệt nhưng hắn biết đã không sai biệt lắm có thể tính toán theo công thức ra kết quả ở chỗ này nhất mao lao đầu dứt lời lời này đột nhiên cười ha ha trận nói ba vương cho ngươi mượn một quyền hướng nơi này oanh kích ta đây mới phát hiện đó cũng không phải chỉ một cấm chế mà là cấm chế liên hoàn đại trận mà cái chỗ này cất d ấ u chính là tòa này cấm chế liên hoàn đại trận mắt trận nhưng nếu có thể tìm được mắt trợn tòa này lại trợn tự sụp đổ trận pháp nguyên lai là một tòa trận pháp bá vương gật đầu giờ phút này hắn đã khôi phục khí lực mặt không hồng tìm không nhảy đứng dậy nắm chặt quả đấm nói một câu mau tránh ra dưới mạnh mẽ một q u y ề n s ắ p nhập vào hỏa diễm hỏa diễm một q u y ề n rơi xuống sinh sôi oanh kích ở nhất m a u lao đầu lời vừa mới nói cái kia mắt trận chỗ ở mà nhất m a u lao đầu đã sớm t ả n ra vê anh hỏa diễm bắn ra bốn phía cồn phong một trận mãnh liệt ba động nay mắt trận phòng ngự chỉ có thể nói quỷ dị không dễ dàng nhìn ra chỉ khi nào nhìn ra nay mắt trận phòng ngự bản thân chính là yếu kém địa phương bị bá vương toàn lực một quyền oanh kích đi xuống nơi nào có thể chi c h ố n g bao lâu một hơi sau khi phanh vô hình chung đột nhiên bay vụt ra từng cục cấm chế tàn liệu mà ánh vào trong mắt mọi người chính là một tòa màu vàng lấp lánh đại môn tòa này đại môn cùng bọn họ tiến vào tiên nhân động phủ cái kia ngồi đại môn không kém bao nhiêu bất đồng duy nhất chính là toàn này đại môn là đóng cửa mà đại môn thượng có mấy l ỗ hồng này mấy l ỗ hồng làm như là vài bả cái chìa khóa l ỗ hồng tần không lúc này vỗ túi lượng đồ trong đó bay múa ra vài bả cái chìa khóa huyền phù ở trước người của hắn mà tả thiên cơ đám người cũng không khỏi là đánh ra túi lượng đồ vài bả cái chìa khóa phiêu đang lúc mọi người trước mắt kim thực ư lam chi thực ư t ấ n ở trong đó những thứ này cái chìa khóa tựa hồ chính là mở ra kia phiến đại môn mấu chốt t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi mốt thông thiên kiểu biến mất mọi người thấy kia bị oanh mở đích mắt trận phòng ngự mà xuất hiện đại môn tòa này đại môn thượng có không ít cái chìa khóa lổ hồng mà tần không đám người trước người lơ lửng đồng dạng là ứng đối kia cái chìa khóa lổ hồng cái chìa khóa số lượng chỉ bất quá tần không lòng đang nghi ngờ kim thực chờ cái chìa khóa xác nhận dùng để mở ra tiên nhân động phủ cửa vào đại môn cái chìa khóa tiên một thời gian ngắn tiên nhân động phủ cửa vào đại môn bản thân là mở ra tự nhiên không biết dùng cái chìa khóa trong lòng hắn mặc dù nghi ngờ có thể cũng sẽ thêm nghĩ nhưng hiện tại vừa nhìn kim t h ư ợ c lam chi thược chờ dùng là địa phương dĩ nhiên là trước mắt này phiến đại môn toà này đại môn chính là thông thiên kiều chung quanh cầm chế liên hoàn đại trận mắt trận những người khác đã ở nghi ngờ thì ra này cái chìa khóa tác dụng là mở ra thông thiên kiều cầm chế thiên dẫn sách thấy này cánh cửa đột nhiên xuất hiện sửng sốt gãi gãi đầu ngượng ngùng nói ân nhân ta coi là sai lầm rồi một bước thì ra này vài bả cái chìa khóa tác dụng cũng không phải là mở ra cửa vào đại môn mà là mở ra này cánh cửa đoán chừng là bắt đầu tiên hoàng bố chi trong cơm chế có n h i ề u loạn tính toán theo công thức biện pháp cho nên thiên mỗ mới vừa coi là sai lầm rồi một bước đây là bắt đầu tiên hoàng ngữ kế nếu như dễ dàng như vậy tính toán theo công thức thành công bắt đầu tiên hoàng vừa vì sao đem thông thiên kiều đem đến nơi đây thần không không có để ý thiên dẫn sách coi là sai thiên dẫn sách mặc dù lợi hại thiên í n toán theo công thức công h c đạo đầu vượt thường nhân, có thể bắt t xa nhân, có i hoàng dẫn ù cùng sao sớm chìa khóa. hoàng, bảo, xong cũng thực lực chơi chính cười chi chuẩn cái năm tiên nhất thân nhu nếu tiên giỡn nói. Nhìn này phiến nhiên hiện môn. người Thiên là là là một Mọi đó đó đột đại đã thứ bất vật xuất quá kế, bị d sách tính toán theo công thức tiểu biết nói ân nhân ta biết rồi này phiến đại môn mới vừa rồi ở bên ngoài phòng ngự có thể nhiễu loạn của ta tính toán theo công thức c h i đạo hiện tại không có cái loại này nhiễu loạn ta liên tục tính toán theo công thức có thể kết luận này màu vàng đại môn chính là cả tòa đại trận c h ô ở bất quá không thể mạnh mẽ h o a n h mở chỉ có thể dùng cái chìa khóa mở ra thì ra là như vậy tần không gật đầu t r ậ t nói đem cái chìa khóa cắm vào này màu vàng trong cửa lớn tương đối màu sắc cái chìa khóa cắm vào tương đối màu sắc lổ hửng giảm mấy người đồng thời xuất thủ phất tay điểm chỉ ly lực vờn quanh ở cái chìa khóa thượng vài bả cái chìa khóa hóa thành màu sắc bất đồng cầu rồng siu siu bay qua một cái nháy mắt công phu chính là cắm vào màu vàng đại môn cái chìa khóa trong miệng khúc khích sở hữu cái chìa khóa toàn bộ cắm vào trong cửa lớn một đạo kim sán sán quang mang nhất thời từ màu vàng trong cửa lớn xuất hiện Và vô vô vàng vô v này mà mà màu toàn anh, tòa gian, tòa kia quanh sau, kia môn, đông nhiên biến mất, mà cùng một thời gian, thông thiên kiểu cả tòa bắt đầu sáng ngời động, kia quanh thân phản phất chấn áp vô số ngồi vô hình núi lớn, mà ở màu vàng đại môn đột nhiên biến mất sau, kia vô số tòa núi lớn, thời phất mất, một bắt đột mất tòa đại đầu đại kiểu bộ cả số số áp ở tự nhiên là tần không đám người đem cái chìa khóa cắm vào kia cái chìa khóa trong miệng nguyên nhân tần không đám người không chấp mắt nhìn cái này dị tượng kỳ thực phân phó thiên dẫn sách không phải buông lỏng cảnh giác tính toán theo công thức trong chuyện này nhất cử nhất động dầm dầm cả bác đầu tiên hoàng động phủ rung động biên độ càng lúc càng lớn đất rung núi chuyển từng ngọn màu vàng cung điện tựa hồ cũng có sụp đổ dấu hiệu chỉ có tần không đám người đứng ở trên không trung đứng chắc tay có thể giữ vững một phần bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi là lòng cảnh giác m ư ờ i phần tránh lên trước mắt hết thể đủ loại dị biến ân nhân loại này dị tượng đại biểu cấm chế đại trận phá khai rồi thiên dẫn sách bấm chỉ tính toán sau một khắc hướng tần không truyền â m nói ta biết rồi t ầ n không ánh mắt ngó trường phía trước thông thiên kiều t r u n g quanh tựa hồ xảy ra một cuộc kinh khủng giao chiến tần không biết đó là cấm chế phá toái nguyên nhân vốn là cấm chế là vô hình nhưng mắt trận biến mất cấm chế không cách nào chống đỡ tự nhiên tầng tầng tăng dã vỡ vụn ra hiện ra thật hình dạng cả thể qua năm canh giờ này dị tượng rốt cục biến mất lại thấy trên bầu trời dâng lên một tia sáng mờ này sáng mờ bao phủ cả phía chân trời ở sau m ộ t khắc sinh sôi không có vào thông thiên k i ể u mà giờ khắc này thông thiên k i ể u không biết xảy ra bực nào dị biến đang lúc mọi người không khỏi là trận to trong ánh mắt sau m ộ t khắc hẳn là biến mất ở bắc đầu tiên hoàng trong đ ộ n g phủ xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra nhất m a u lao đầu tả thiên cơ đám người không khỏi là sửng sốt cả kinh mắt thấy cũng đã phá khai rồi thông thiên kiểu t r ù n g quanh c ấ m chế có ở đợi năm canh giờ sau lại phát hiện thông thiên kiểu thế nhưng biến mất này chẳng phải là nói dẫn sao đại biểu bọn họ thời gian dài như vậy tốn hao công phu tương đương không tốt rồi đừng có gấp tần không cũng là toát ra nụ cười c h ậ t nói thông thiên kiểu đã ra hiện tại tu chân giới hán chi sở dĩ như vậy nói cũng là chiếm được thiên dẫn sách đúng là định thiên dẫn sách vừa bắt đầu t i ể u tính toán theo công thức quá chỉ cần mở ra thông thiên kiểu chung quanh cơm chế t i ể u không cần lo lắng mang đi thông thiên kiểu chuyện tình hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng cơm chế biến mất thông thiên kiểu hoàn toàn ở bá vương mang đi thừa nhận trong phạm vi lại đến chuyện cũng không phải là như thế cái gì thông thiên kiểu đã ra hiện tại tu chân giới rồi điều này sao có thể không phải đâu nhất mao lao đầu đám người nhất ngôn nhất ngữ nhưng trên mặt mặc dù nghi ngờ có thể lại có vui sướng nếu quả thật là ra hiện tại tu chân giới đó chính là miễn đi bọn hắn một phen phiền toái là thiên dẫn sách tính toán theo công thức đi ra tả thiên cơ vẻ mặt nghi ngờ hỏi tân k h ô n g lử nói thiên dẫn sách tính toán theo công thức đi ra ngoài kết quả bắt đầu tiên hoàng năm đó mặc dù lợi hại có thể nhưng không có cách nào đem thông thiên k i ể u sinh sôi mang đến tiên nhân trong đậu phủ thông thiên k i ể u là một tòa thần bí đại cầu nay c ầ u t i ể u như cùng là tu chân giới một vật t i ể u như thiên điệu như vậy tồn tại cùng thiên đồng thọ cùng tần u dung chuyển. chuyện chân cùng cái có cách không Nhất tồn vốn nào giới gì tại, Kia là Mao láo xảy ra? đ u l ê tiếng hỏi. Tần hỏi. không giải thích b ắ t đầu tiên hoàng năm đó dùng truyền t ố n g phương pháp sinh sôi mở một cái liên tiếp tiên nhân động phủ siêu nhiên lối đi đem thông thiên kiểu giám truyền đưa đến tiên nhân trong động phủ rồi sau đó lại dùng trước đó chuẩn bị xong siêu nhiên câm chế đ ạ i trận đem thông thiên kiểu trở về truyền t ố n g lối đi hoàn toàn phong tỏa sửng sốt ra khỏi thông thiên kiểu cùng tu chân giới liên lạc đây chính là bắt đầu tiên hoàng năm đó sử dụng thủ đoạn mà hiện tại cấm chế phá vỡ thông thiên kiều không có bất kỳ trói buộc vốn là thân là tu chân giới đích thiên địa một thành viên có trở về không gian lối đi một cách tự nhiên tự lại một lần nữa trở lại tu chân giới diệp thiên anh khuôn mặt nghi ngờ hỏi là như vậy nói kia bắt đầu tiên hoàng thủ đoạn không khỏi thật là đáng sợ một chút hắn vì sao phải đem thông thiên kiều hoạt động đến tiên nhân động phủ bên trong chẳng lẽ có cái gì âm n h ư không thể những thứ này Ta cũng không biết. thần a cũng k ô n g biết. t h không lắc đầu b ắ t đầu tiên hoàng tại sao muốn tốn hao đại tâm tư đem thông thiên kiều hoạt động đến tiên nhân trong động phủ mà lại dùng siêu nhiên thủ đoạn đem thông thiên kiều khóa ở động phủ của mình bên trong đây hết thảy thiên dẫn sách cũng tính toán theo công thức không ra hiện tại b ắ t đầu tiên hoàng ở nơi đâu vừa sống hay chết đây hết thảy cũng là một không biết bao nhiêu năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì vừa xỏ xuyên qua cái gì âm mưu đồng dạng là một cuộc không giải thích được bí ẩn thần không đám người cũng không khỏi không lắc đầu hiện tại thông thiên kiều đã ra hiện tại tu trần giới nghĩ đến sẽ phát sinh một phen không nhỏ xôn xao chúng ta mấy người mau đi trở về sao thần không nhìn phương xa nói nói về thông thiên kiều này cầu quả nhiên là quỷ dị thế nhưng có thể tự chủ trở lại tu chân giới có thể thông thiên kiều bản thân chính là một tòa t h ầ n vật nay quỷ dị hay không hắn làm sao có thể đủ biết đây đi thôi diệp thiên anh nụ cười một điểm thân thủ dẫm phải túc hạ thất đ i ể m tựa như bụi rậm t r u n g tiên tử mọi người đáp một tiếng thông thiên kiều đã biến mất hơn nữa tiên nhân trong động phủ cũng không bọn họ đám người phúc triệu tự nhiên là khẩn cấp trở lại tu chân giới phải biết rằng thông thiên kiều ra hiện tại tu chân giới đó chính là miễn đi bọn hắn một phen tâm tư hơn chủ yếu chính là bước qua thông thiên kiều vừa có thể thành t i ể u kia trong truyền thuyết tiên nhân thành t i ể u trong truyền thuyết tiên nhân loại chuyện này ai không khát vọng vậy ở liễu đạo c h i cực hạn nhiều năm không có thành tựu chút nào tiên nhân bất cứ hy vọng nào tiên nhân con đường giống như chặn một loại hôm nay thông thiên kiểu lại xuất hiện s i ê u s i ê u chẳng qua là hao tốn nửa tháng thời gian tạm thời truyền tống trận tự nhiên còn đang tần không đám người nhanh chóng s ẹ t qua trường không vừa hao tốn mấy ngày thời gian chạy tới tạm thời truyền tống trận trước sau đó liên tiếp tiến vào tạm thời truyền tống trận đầu hóc thoáng một cái lại một lần nữa xuất hiện t i ể u đã đến kia tiên nhân đại lục tu chân giới bọn họ xuất hiện địa phương tự nhiên là đến từ lúc cái kia tấm nguy hiểm đất bị ba vương phá vỡ khe không gian đã tự động vá lại t r u n g quanh nguy hiểm hơi thở tựa hồ cũng bởi vì bá vương d à y xéo mà an ổn rất nhiều quét quét một đạo ánh sáng hiện ra vô hình trong không gian giống như từ trong nước nổi một loại nhảy ra mấy người một đạo thân ảnh hai đạo thân ảnh chính là tần không đám người tần không đám người xuất hiện lúc không khỏi là đứng c h ắ p tay bọn họ đứng tại nguyên chỗ cảm thấy này phiến thiên địa chúng tựa hồ nhiều hơn rất nhiều đồ ở nơi này một s á t na ánh mắt nhìn về bầu trời phát hiện trên bầu trời chung đứng vững vàng một tòa đại cầu này đại cầu đang ở bầu trời đính đoan sinh sôi che đi vừa bầu trời một cái nhìn lại nhưng cái vốn không có cách nào thấy tòa này đại cầu đính đoan ở nơi đâu mọi người hít một hơi dài bọn họ biết này chính là thông thiên t i ể u thông thiên t i ể u trở lại tu chân giới đi thông tiên nhân con đường một lần nữa mở ra chương sáu trăm sáu mươi hai sáu trăm bước bầu trời đính đoan kia kéo dài qua trời cao một tòa cản thiên đại cầu này cầu che đi nhất phương bầu trời mặt trời đỏ rơi vào nơi đ â y lúc cũng phảng phất đi vào đêm tối đây chính là trong truyền thuyết thông thiên k i ể u tòa này đại cầu cùng thiên đồng thọ nhật nguyệt đồng huy mãi mãi trường tồn vĩnh sinh bất hủ bất diệt tin đồn bước qua thông thiên k i ể u cũng đủ thành tựu i kia trí cao vô thượng tiên nhân c h i cảnh bị vô số người nhìn lên cao thượng thực lực mà giờ khắc này này đại cầu ra hiện tại ngày này chống không đính đoan làm vô số người nổ lớn cả kinh bọn họ cũng không biết này cầu rốt cuộc là vật gì nhưng tòa này đại cầu sinh sôi liên tiếp bầu trời hai đầu kéo dài qua cả phía chân trời phảng phất vô biên vô hạn khoảng cách chỉ một nhìn một trong mắt cũng phát ra từ sâu trong nội tâm b ò lổm lổm cùng c u n g bái đây là vật gì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa đại cầu cầu kia không khỏi cũng quá mức một ít xuất hiện không hợp thói thường cực kỳ mới vừa ta đang tu luyện một môn công pháp lại phát hiện trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận không lớn không nhỏ ba động song đi ra lúc này đại cầu tự i ể ra hiện tại phía chân trời kéo dài qua bầu trời phảng phất cùng nhật nguyện cùng tồn tại c ầ u kia quá lớn có thể nói che khuất bầu trời n à y đại cầu căn bản không phải nhân lực có thể hoạt động cùng sáng tác nhất định phải nắm chặt thời gian nói cho cho bên trong cửa trường lão chuyện này không phải chuyện đùa rất có thể là một khối siêu nhiên linh bảo ta xem hơn phân nửa t i ể u là một việc siêu nhiên tiên thiên linh bảo này tiên nhân đại lục tu c h â n giới toàn bộ thiên hạ vô số tu sĩ ở đánh giá đại cầu xuất hiện trong lòng không khỏi là tâm tình cuồn cuộn giống như như sóng biển đánh sâu vào rối rít suy đoán mà giờ k h ắ c này trên bầu trời s ẹ t qua mấy cái ngân quang phảng phất lưu tinh bay qua những người này tốc độ nhanh đến cực hạn ở s ẹ t qua trường không cũng là không người biết được cùng bắt đến nửa phần chính là tần không đám người chỉ cần bước qua này thông thiên t i ể u máu cùng thực lực sẽ xuất hiện rất mạnh vô cùng lên cấp tần không ngươi hiện tại mặc dù kế thừa tỉ tỉ ta huyết mạch có thể bản thân cũng không phải là là tiên nhân nếu như ngươi thành tựu tiên nhân trong cơ thể huyết mạch có cùng thân thể đạt tới hoàn mỹ nhất phù hợp trình độ tới lúc đó thực lực của ngươi hơn có đột nhiên tăng mạnh cho dù là ở tiên nhân một hàng chung cũng tuyệt đối là thuộc về siêu nhiên một hàng tồn tại nay ngươi nói chuyện chính là kia tả thiên cơ tần không gật đầu chỉ thấy mấy người huyền phù ở trên không trung ánh mắt nhìn chỗ cao đính đoan thông tiên tiểu rồi rít sợ hãi than không dứt ta cũng đã có chút khẩn cấp đạp một lần thông thiên t i ể u không biết ta đây đem l á o g i a k h ọ i có thể hay không có cơ hội đi qua thông thiên t i ể u nếu như năm trăm bước bên trong đi qua thông thiên t i ể u k i a thực lực của ta chỉ sợ là tiên nhân hàng ngũ cũng có thể thuộc về trung thượng đẳng nhất mao l á o đầu nhìn chỗ cao đại cầu s á c h xách nói ta có thể sáu trăm bước bước qua thông thiên t i ể u cũng đủ ta tả thiên cơ tư chất chất quá kém một chút có thể bước qua thông thiên t i ể u cũng đã hài lòng chỉ cần không tới nửa đường thất bại cũng đủ nghĩ đến gia cắt bất nhiên mới có thể cú hào thượng một chút hơn phân nửa ở ba trăm bước bên trong cũng đủ bước qua tả thiên cơ đột nhiên cười nói gia cắt bất nhiên sắc mặt trước sau như một bình tĩnh giờ phút này nhẹ giọng ra cười chậm rãi nói nếu người nào có thể trong thời gian ngắn nhất bước qua thông thiên kiều nghĩ đến cũng cũng chỉ có tần không diệp thiên anh đôi mắt đẹp đảo qua tần không mấy người bọn họ chung trừ đi ba vương tần không một người đối phó mấy người bọn họ không có vấn đề gì không những không có vấn đề gì hơn nữa dễ dàng thần không thực lực mạnh nhất n à y thông thiên k i ể u ta còn có rất nhiều không biết tần h không cười lắc đầu c h ậ n nói chẳng lẽ đi đi thông thiên k i ể u còn có tỷ lệ thất bại không thể kia tự nhiên là có thất bại khả năng chỉ bất quá không lớn thôi thông thiên k i ể u này cầu là trời cao ân tứ thần v ư ợ chỉ cần đi vào đạo c h i cực hạn hơi tu luyện ngàn năm v à n ă m vừa có thể có nắm chặt đi bước qua thông thiên k i ể u chỉ bất quá bước qua thông thiên k i ể u sử dụng bước đếm càng ít thành cựu tiên nhân thực lực lại càng mạnh dĩ nhiên này dùng là bước đếm càng ít cùng tư chất cùng thực lực cũng có quan hệ rất lớn tả thiên cơ nhết miệng cười giải thích ta nhớ được truyền thuyết bắt đầu tiên hoàng bước qua thông thiên kiểu thời điểm tổng cộng dùng bảy mươi hai bước là một trăm bước bước qua thông thiên kiểu lè que mấy người mà còn có mấy tên tiên hoàng bọn họ bước qua thông thiên kiểu tất cả đều là tốn hao hơn tám mươi bước hoặc là hơn chín mươi bước tin đồn chỉ cần ở một trăm bước bên trong bước qua thông thiên kiểu người tiểu rất có l ớ những tỷ t lệ à hoàng. n tiên n h h tiểu thứ kia ở một trăm bước bên trong bước qua thông thiên kiểu người mới thật sự là thiên tài đừng nói là một trăm bước coi như là hai trăm bước cũng là tuyệt đỉnh tư chất chết cho dù là đại gia tộc cũng hết sức mượn hơi nhân vật như vậy nhất m a u lão đầu lịch duyệt phi phàm cũng nhất thời nói một trăm bước bắt đầu tiên hoàng bảy mươi hai bước là tốn hao bước đếm ít nhất đến sao thần không không khỏi hỏi bá vương hừ lạnh một tiếng chậm rãi nói b ắ t đầu tiên hoàng cũng không phải là tốn hao bước đếm ít nhất thực lực của hắn xếp hạng có lẽ ít có người mạnh hơn hắn nhưng bàn về bước qua thông thiên t i ể u còn có hai người so với hắn lợi hại thần không cẩn thận nghe bá vương thanh â m vang năm đó đệ nhất diễn kỷ thời đại có một tên ẩn cư nhân vật người này tên là thần quốc đạo hoàng đồng dạng là tiên hoàng c h i thực lực chỉ bất quá người này không tranh danh không tranh giành lợi chỉ hỉ ẩn cư tu luyện t i ế n tính độ cuộc sống nhưng không có nghĩa là người này thực lực yếu cho dù là bắt đầu tiên hoàng cũng không dám trêu chọc này thần cốc đạo hoàng người này một thân thực lực cường hãn kinh người không có bao nhiêu gặp qua kia xuất thủ nhưng một khi làm kia xuất thủ kia nhất định có một tên cường giả đến đây vẫn lạc nam đó bá vương hơi ngưng lại c h ậ n nói này thần cốc đạo hoàng tin đồn chỉ dùng ba mươi bảy bước t i ể u bước qua thông tiên t i ể u so sánh với bắt đầu tiên hoàng muốn thiếu cả thể ba mươi lăm bước thần cốc đạo hoàng cái này ta cũng vậy nghe tỷ tỷ đã nói theo tỷ tỷ nói người này thực lực tuyệt không ở b ắ c đầu tiên hoàng cùng hắn giới đây vẫn chỉ là nông cạn lời tuyên bố dù sao thần cốc đạo hoàng chưa từng xuất thủ qua bao nhiêu lần tả thiên cơ cũng nói t i ế n nói bá vương nhết miệng cười hắc hắc nói k i a cường thịnh trở lại bàn về tư chất cũng không sánh bằng lạc nhạn kia phụ nữ có chồng thần cốc đạo hoàng thực lực mạnh đó là bởi vì hắn sống năm tháng lâu cùng lạc nhạn tiên hoàng so sánh v ớ i lạc nhạn tiên hoàng xài ba mươi sáu bước t i ể u đi qua thông tiên k i ể u ở thành t i ể u tiên nhân sau chưa đầy ba mươi vạn năm cựu vừa trở thành tiên nhân lạc nhạn kia phụ nữ có chồng tư chất chứ mới là đoạn thiên địa khó tìm siêu nhiên tư c h ấ t chỉ thiếu chút nữa mà thôi tả thiên cơ trên mặt hiện lên vui vẻ dù sao cũng là tán dương tỉ tỉ của hắn lời của nhưng như cũ n g là khiêm nhường phất phất tay ba mươi bảy bước ba mươi sáu bước chỉ có một bước chỉ kém thần không trong lòng không khỏi thầm than n à y tiên nhân thời kỳ chuyện tình quả thật là làm người khó có thể suy nghĩ không biết hắn vừa có lấy nhiều ít bước bước qua thông thiên t i ể u nói tóm lại bao nhiêu bước đối với hắn mà nói cũng là không sao cả chuyện tình hắn chỉ muốn bắt được cái kia tính toán hắn người thần không đang lúc này hai đạo thanh âm xoay mình ra hiện tại tần không trong h a i sư tôn thần không trên mặt hiện ra nụ cười sư tôn sao ngươi lại tới đây người tới chính là lâm kiếm thanh cùng thiên ban thánh giả hai người tần không đám người hơi thở cũng không giấu giếm mà bá vương thân thể cùng hơi thở cao lớn cường hãn kinh người bọn họ cùng là bước vào liễu đạo c h i cực hạn tu vi tới chỗ này tự nhiên không coi vào đầu chuyện kỳ quái ha ha nghe nói ngươi đi tìm kia thông tiên t i ể u xem ra này cầu chính là thông tiên t i ể u thiên ban thánh giả cười ha ha ánh mắt đồng thời đang nhìn bầu trời nói ta nghe nhất mao huynh đã nói chỉ cần bước qua thông tiên t i ể u có thể thành t i ự u tiên nhân trong lòng ta đều là khẩn cấp a đây thật là thông tiên t i ể u hơn nữa chỉ cần đi qua cây cầu kia có thể trở thành tiên nhân thần không tự nhiên sẽ không giấu giếm lâm kiếm thanh đứng chắp tay một đầu thương phát chậm rãi theo gió phất phới nói nói như vậy không thể nghi ngờ là xuất hiện một cái đi thông tin ê nhân con đường mấy người các ngươi tới vừa lúc thiên hạ này đạo c h i cực hạ cũng chỉ có chúng ta mấy người giờ phút này tụ tập ở chung một chỗ mọi người cùng nhau đi nếm thử bước qua kia thông thiên kiểu sao ha ha nhất mao lão đầu đã sớm khẩn cấp vây vây tay hướng về phía mấy người nói ha ha nhất mao huynh xem ra ngươi là đã đợi không kịp tả thiên cơ cười ha ha nói trong lòng tự nhiên khoái trá nhất mao lao đầu sắc mặt một đỏ lúc này có chút nói lắp h ồ ngươi như không muốn trở thành vì tiên nhân vậy ngươi hôm nay tịu lưu ở nơi đây sao chúng ta đi ha ha đi thôi mọi người nhìn nhau cười một tiếng không khỏi là gật đầu cười thiên hạ đạo chi cực hạ đều ở chỗ này đường này thượng tần không đám người đem thông thiên kiểu cụ thể cùng lâm kiếm thanh cùng thiên ban thánh giả nói một chút hai người tự nhiên đối với thực lực mạnh hơn một b ư ớ c không có bất kỳ dị nghị nghe được thông thiên k i ể u cụ thể tác dụng sau nơi nào không muốn nhanh chóng tăng cường thực lực xét qua chương không chương sáu trăm sáu mươi ba diệp thiên anh thành tiên viễn cổ bí mật tựa hồ giải khai một chút cũng tựa hồ không có giải khai ít nhất thông thiên k i ể u đã nặng mới ra hiện tại trong tu trân giới tòa này đại cầu hai đầu rơi vào bầu trời hai đầu đông phương ngày lên đất là tòa này đại cầu cửa vào mà tây phương mặt trời lặn đất còn lại là tòa này đại cầu điểm cối u phàm là muốn bước qua này cầu người đều là muốn từ ngày lên đất cầu đoạn bắt đầu sau đó đi thẳng đến mặt trời lặn đất cái đó và kéo dài qua cả tòa đại lục bất đồng thông thiên kiểu thượng hàm chứa rất nhiều bí mật giờ phút này ngày lên đông phương đất ngày đó cầu một mặt s i ê u s i ê u xẹt qua mấy đạo thân ảnh những thứ này thân ảnh hẳn là xông vào bầu trời đính đoan ở hơi mấy hơi thở sau khi rơi vào thông thiên kiểu cửa vào lúc trước những người này tự nhiên là nhanh chóng chạy tới tần không diệp thiên anh lâm kiếm thanh đám người mấy người huyền phù ở thông thiên kiều cửa vào trước ánh mắt không khỏi nhìn phía trước lại phát hiện tòa này đại cầu mênh mông vô bờ phảng phất căn bản vĩnh viễn không cách nào thấy điểm cuối như vậy xách xách nhất mao lão đầu nhìn trước mắt đại cầu không khỏi xách xách thở dài nói diệp thiên anh hơi nhũ mày đôi mắt đẹp nhìn này mênh mông vô bờ đại cầu hỏi này đại cầu kéo dài qua bầu trời hai đầu chúng ta đi thông thiên kiều sẽ cùng cho đi một lần tiên nhân đại lục cho dù là bọn ta thực lực cũng muốn tốn hao không ít thời gian mới được làm sao có thể chính là mấy trăm bước t i ể u bước qua này cầu đây tả thiên cơ thản nhiên nói bước qua thông thiên kiểu cùng kéo dài qua cả tòa đại lục tự nhiên bất đồng ở thông thiên kiểu thượng m u a đi một bước trong cơ thể cũng sẽ phát sinh thoát thai hoàn cốt biến hóa loại biến hóa này bởi vì người mà dị bởi vì thực lực mà thôi nói một cách khác ngươi m u a đi một bước thực lực của ngươi lại càng mạnh nhất phân càng đến gần tiên hoàng nhất phân đợi đến đi đến ngươi thiệu hoàn toàn trở thành tiên nhân đây chẳng phải là đi bước đếm càng nhiều càng tốt rồi nhất mao lao đầu hiển nhiên đối với lần này cũng có không ít nghi vấn tả thiên cơ lắc đầu nói này tự nhiên không thể nào là đi bước đếm càng nhiều càng tốt mặc dù nói m g ô i đi một bước thực lực lại càng mạnh nhưng này loại càng mạnh cùng khoảng cách còn có quan hệ rất lớn mấy người không khỏi lắng nghe nhưng nếu ngươi một trăm chạy bộ quá thông tiên h k i ể u như vậy ngươi sở đi một bước nếu so với người khác một ngàn chạy bộ quá thông thiên kiều mấy trăm bước hiệu quả còn tốt hơn những thứ này đang là bởi vì khoảng cách ở thông thiên kiều đi lên đi ngươi đang ở đây thông thiên kiều thượng một bước kéo dài qua khoảng cách càng dài lấy được thực lực lại càng mạnh tỷ tỷ ta ba mươi sáu bước bước qua thông thiên kiều nói một cách khác này tiên nhân đại lục nhiều đường kính lớn kính tỷ tỷ ta ở đạo c h i cực hạn thời điểm chỉ hao tốn ba mươi sáu bước t i ể u bước qua như vậy khoảng cách như vậy các ngươi nghĩ tỉ tỉ ta một bước muốn bước qua toàn bộ đại lục ba mươi sáu phần có một khoảng cách vì vậy nàng mới được gọi là tuyệt thế thiên tài tả Tà thiên cơ cười nói lạc nhạn kia phụ nữ có chồng đích sắc là thiên phú dị bẩm hơn nữa này thông thiên t i ể u đích sắc là đi càng ít lấy được chỗ í t lợi lại càng lớn những thứ này hoàn toàn là bởi vì tư chất cùng thực lực nguyên nhân không trách được người khác về phần có thể đi bao nhiêu bước mới có thể bước qua thông thiên t i ể u hay là muốn nhìn tự thân bá vương n ế c miệng cười hắc hắc nghe tới chỗ này mọi người hít sâu một hơi nhất mao lao đầu đã sớm khẩn cấp chung quanh nhìn quanh nhìn một chút nói một câu người nào tới trước người nào tới trước kia tự nhiên là chúng ta cô gái ưu tiên diệp thiên anh không một chút nửa điểm khách khí đúng như kia sẽ không chút nào đỏ mặt tính tình dưới chân ngọc d i ẫ m phải vô số đạo ý con bướm nhất mao lao đầu vẻ mặt cười khổ tả thiên cơ đám người cũng bất đắc di cười cười đọc chuyện với trọe nụ a toải tần không cũng là không sao cả hướng về phía diệp thiên anh nết miệng cười một tiếng diệp thiên anh ánh mắt loan tắc n g u y ệ t nhà nhưng ngay sau đó kia thiên thiên ngón tay ngọc một điểm thân thủ tựa như trong bùi hoa thiên tử mấy cất bước thân thủ không câu chấp rơi vào thông thiên kiểu cửa vào nơi diệp thiên anh trong lòng kỳ thực là có một chút không nhỏ khẩn trương không biết sao được thân thể nàng rơi vào thông thiên kiểu thượng trước mắt chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ i nhiều hơn một những thứ gì nghĩ tới đây nàng vừa nhìn thoáng qua kia mênh mông vô bờ thông thiên kiểu bàn tay vi cầm nhưng ngay sau đó một bước bước ra bước ắ t thông thiên đầu đi kiểu. kia b đầu tiên vạn dặm xa nhưng vạn dặm xa cùng thông thiên kiều kia kéo dài qua bầu trời khoảng cách mà nói quả thực là quá mức bé nhỏ không đáng kể chúng người t r o n g mắt nhìn diệp thiên anh muốn từ diệp thiên anh đi thông thiên kiểu chỉnh tự t r u n g hút lấy một chút kinh nghiệm diệp thiên anh đi qua bước đầu tiên hơi chút một cái dừng lại tựa hồ là thân thể ngần ra sau một khắc diệp thiên anh hơi thở rõ ràng có thay đổi chỉ thấy kia thân thể mềm mại trận lóe một bước này bước ra ở kia chân ngọc rơi xuống lúc đã đến trăm vạn dặm ở ngoài nay con của mọi người tầm mắt của người bên trong vừa một bước nghìn vạn dặm vạn dặm trăm vạn dặm nghìn vạn dặm mặc dù là như thế nhưng này loại khoảng cách đối với vu thông cầu vượt kia vô biên vô hạn chiều dài mà nói như cũng là bé nhỏ không đáng kể có thể nói diệp thiên anh này ba bước đi qua thông thiên k i ể u khoảng cách chẳng qua là trăm bất hữu một mọi người hít sâu một hơi bước thứ tư bước thứ năm diệp thiên anh thân thủ dần dần biến mất ở chúng tầm mắt của người trong giờ này khắc này chỉ có tần không miễn cưỡng có thể xem tới được dĩ nhiên lấy bà vương tầm mắt vẫn có thể đủ nhìn rõ ràng một hồi lâu sau khi tám mươi bảy bước bà vương c h ậ m dai nói cho dù là tần không tầm mắt cùng thực lực cũng đã không cảm giác được diệp thiên anh tồn tại đi tới chỗ nào rồi tần không nhìn phương xa không cảm giác được diệp thiên anh tồn tại không khỏi có chút lo lắng hỏi thông thiên kiều mười phần một thành mười phần một thành mới mười một trong thành thần không không khỏi sửng sốt diệp thiên anh thật sớm biến mất ở tầm mắt của hắn trong lâu như thế đi qua cũng chỉ là mới vừa đi thông thiên kiểu một phần mười vẫn nói thông thiên kiểu lớn lên kinh người có thể hiện tại vừa nhìn hắn vẫn còn là đánh giá thấp thông thiên kiểu diệp tộc thánh nữ đoán chừng có thể có ở sáu trăm bước bước qua thông thiên kiểu tả thiên cơ đứng chắp tay nhìn vừa nhìn tự dưng thông thiên kiểu c h ậ m rãi nói bà vương gãi gãi đầu nói cô gái này va tâm trí chí chính xác đáng tiếc tư chất không được nếu như tư chất có thể cũng là có thể có ở ba trăm bước bước qua thông thiên t i ể u nghiêm khắc nói về cô gái này va tư chất cũng nói quá khứ nhưng ở tiên nhân một hàng trong chỉ có thể nói bình thường bất quá sáu trăm bước đã dù không sai có thể ở tiên nhân trung thuộc về trung đẳng hàng ngũ đúng là sáu trăm bước bước qua thông tiên t i ể u trung đẳng tiên nhân là không có vấn đề gì thứ hai diễn kỷ thời đại đại đa số tiên nhân đều là một ngàn bước mới bước qua thông tiên t i ể u thậm chí kế c u ố i muốn hai ba ngàn bước về phần ba trăm bước trong vòng không có chỗ nào mà không phải là người nổi bật tư chất của ta nếu như có thể ở sáu trăm bước bên trong bước qua thông tin h ê tiểu đã đột nhiên hài lòng ha, ha. hả tả thiên cơ bất đắc dĩ nói mọi người tới lúc đều là đã nói qua năm trăm bước đã là hết sức chính xác thành tích gia cắt bất nhiên tư chất chất hết sức chính xác điểm này mọi người đều biết có thể đủ ở ba trăm bước bên trong bước qua thông tin h ê tiểu đã đột nhiên là cực hạ n không biết thiên anh có thể trong nhiều ít bước bên trong bước qua thông thiên t i ể u thần không thầm suy nghĩ ánh mắt thủy t r u n g nó g trừng phương xa mặc dù không cảm giác được diệp thiên anh tồn tại có thể nhưng trong lòng thì yên lặng cầu nguyện diệp thiên anh có thể tốn hao chút ít bước số đích đi qua thông thiên t i ể u này thoáng qua một cái trong nháy mắt vừa là một canh giờ thời gian bao nhiêu bước thần không trong lòng n ộ i vàng câu hỏi hướng ba vương n à y trong vòng một canh giờ hắn cơ h ồ mỗi cách một hồi cũng sẽ câu hỏi lần trước Bá Vương v lên sờ cằm, dây ừ a nói nói, 431 bước. 431 bước, bước, ừ, đang lúc này bá vương đột nhiên chừng hai mắt sau một khắc cười ha ha nói cô gái này h o a hẳn là ở 431 b ư ớ c lúc làm một cái đại đột phá thông thiên kiểu cực kỳ quỷ dị có rất nhiều người cũng sẽ ở thông thiên kiểu thượng làm ra đột phá mà đột phá có lớn có nhỏ cô gái này h o a chính là làm một cái đại đột phá thực lực bây giờ đang phi thăng đoán chừng có thể có ở năm trăm bước bên trong bước qua thông thiên tiểu nói đến đây bá vương đánh ra phương xa lẩm bẩm đếm lấy bốn trăm năm mươi lăm bước bốn trăm bảy mươi ba bước bốn trăm bảy mươi tám bước bốn trăm bảy t h ậ p kiểu bước ừ cô gái này va đi qua thông thiên tiểu tốn hao bốn trăm bảy thập kiểu bước đi qua thông thiên tiểu bá vương đ ế m mấy lần rốt cục vào thời khắc này nói làm tần không trong lòng trèo lên hỉ lời của đi qua thần không nắm chặt hai đấm qua cô gái này toa máu trong cơ thể đang đang thay đổi là ở diễn biến trở thành tiên nhân đã tin tưởng không được bao lâu hắn sẽ tiến vào tiên nhân đại đạo bá vương nói mọi người nghe thế đều là đang đợi mà tần không trên mặt còn lại là toát ra vui sướng lại qua một canh giờ thời gian từ phương xa xoay mình truyền đến một trận mãnh liệt ba động này ba động muốn vượt qua trừ bá vương mỗi người tựa hồ ở từ phương xa cực tốc chạy tới tốc độ như vậy làm người ta theo không kịp cho dù là tần không cũng xê xích khá xa Ở cảm giác được lúc, với một với cái n hiện á á y mắt, một c tựa như hoa trung tiên tử thân phất hoa quanh ra như ảnh, chung quanh phối hàng vạn hàng nghìn con phối bướm, i tại trong mắt mọi người. mọi Đó là diệp thiên anh 500 bước bên trong, trở thành r trở o n g t tiên nhân. công h thành tiên nhân. Hiện tại diệp Thiên Anh, thành ư bước ơ n nàng bên trong, tiên g 664, là điệp. tại Diệp 500 c trở bước qua thông thiên kiểu đạo ý biến chuyển máu trong cơ thể thực lực hết thảy hết thảy đều ở đi ra thông thiên kiểu thời điểm hoàn toàn thay đổi nàng là tiên nhân lại một lần nữa nhìn thấy diệp thiên anh lúc khí chất của nàng vô hình t r u n g đột nhiên một cái đại biến xuất chân thoát tục phảng phất không ăn nhân gian lửa khói tựa như không t r ú n g té c ử u thiên tiên nữ thuần khiết vô hạn không bị nửa điểm làm bẩn quanh thân dưới chân dẫm phải thất thải con bướm con bướm bay múa ở nàng quanh thân nàng như có như không c ư ờ i nhạt phá lệ động lòng người làm người ta hít thở không thông khí chất tần không nhìn cô gái trước mắt phát ra từ nội tâm cười nói thiên anh diệp thiên anh thân thể hạ xuống ngừng nghỉ ở dưới thứ trong nháy mắt trong mắt chính là rơi vào tần không trên người ánh mắt khẽ cong vẫn còn như nguyện rằng nụ cười di động hiện tại trên mặt xinh đẹp không thể kháng cự nàng l à điệp thời thời khắc khắc làm bạn ở bên cạnh mình mệt mỏi ngừng nghỉ ở trên vai của mình không nói lời gì an tĩnh sẽ không q u ấ y r à y không sẽ dành cho bất kỳ y ê u sầu cùng không nhiễu nàng l à điệp làm mình gặp nạn nàng trung quy là người thứ nhất ra hiện tại trước mắt của mình không thể nói hoa mỹ màu sắc làm cho người ta cảm giác được sự yên lặng cùng tường hòa nàng có lẽ rất nhỏ bé nhưng như thế mỹ lệ làm n g ư ờ i không thể bỏ qua làm n g ư ờ i không thể quên lãng phất phới thân thủ nàng chính là diệp thiên anh diệp thiên anh ngươi hiện tại nhất mao lão đầu kinh ngạc nhìn hôm nay diệp thiên anh chỉ cảm thấy diệp thiên anh hơi thở đại biến tuy nói an tĩnh tường hòa có thể bọn họ biết như vậy an tĩnh cùng mỹ lệ chỉ đan đối với phía sau bọn họ t ầ n k h ô n g mà bọn họ nhưng là có thể cảm giác được diệp thiên anh trên người như có như không kia phát ra mãnh liệt nguy hiểm hơi thở nàng l à điệp một cái mang độc điệp có thể ta hiện tại tự là tiên nhân diệp thiên anh đôi môi vừa động chậm rãi nói nếu như gặp mặt đến lần đó tiên khôi ta có thể sẽ không ở như lần đầu tiên chạy trối chết ta nhưng lấy cảm giác được ta có thể đánh với hắn một trận thế cho nên đánh bại hắn hơn nữa lời này rơi xuống diệp thiên anh cả người vẫn không núp ních nhưng sau một k h ắ c mọi người cũng là cảm giác quanh thân phảng phất lâm vào một cuộc cao đầm nước b ù n trong thân thể không có cách nào nhúc đ í c h hoàn toàn không bị của mình thao túng cảm giác như vậy cùng t i ê n một thời gian ngắn đụng phải kia tiên khôi lúc cảm giác giống nhau như lúc này này là tiên nhân lĩnh vực chúng cường không khỏi kinh hô thế này đã hoàn toàn có thể để xác định diệp thiên anh đúng là đã trở thành tiên nhân hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiên nhân có tiên nhân lĩnh vực kia không là tiên nhân vậy là cái gì thấy diệp thiên anh hôm nay trở thành tiên nhân mấy người không khỏi là hai mặt nhìn nhau cơ hồ cùng một thời gian cười ha ha bọn họ vốn còn lo lắng thông thiên ngữ kiểu nhiều năm như vậy đột biến có sẽ không xuất hiện t ậ t bệnh mà khiến cho bước qua thông thiên ngữ kiểu không thể như nguyện lấy thường trở thành tiên nhân hiện tại vừa nhìn lo lắng của bọn hắn là dư thừa diệp thiên anh đã trở thành tiên nhân diệp thiên anh chúc mừng ngươi trở thành tiên nhân chúc mừng ha ha chúc mừng chúc mừng diệp thiên anh hiển nhiên cũng rất vui sướng nói một câu cùng vui dù sao đợi lát nữa chuyến đi này người tất cả cũng có lục tục bước qua thông thiên t i ể u rồi sau đó trở thành tiên nhân tồn tại lần này lao đầu tự phải không hỏi nhất định phải ta trước người nào cùng ta đoạt ta với ai cấp nhất mao lao đầu tính nôn nóng như cũ không có thay đổi bao nhiêu dựng râu trận mắt nhìn b ộ n phía lớn tiếng nói tả thiên cơ n ế t miệng cười nói ha ha không có ai cho đoạt lần này lấy ra thông thiên t i ể u nhất mao lao đầu ra khỏi không ít khí lực nay b à n về thứ tự lời của nhất mao lão đầu muốn so với bọn hắn trước đạp thông tiên tiểu tự nhiên không có ai nói hai lời dù sao người ta cống hiến hơn mà bất quá là một cái thứ tự thôi sớm muộn gì cũng sẽ từng cái từng cái trở thành tiên nhân nhất mao lão đầu nuốt từng ngụm nước trên mặt hiện ra kích động trở thành tiên nhân là hắn bao nhiêu năm nguyện vọng hôm nay rất rõ ràng nguyện vọng này hắn rốt c ụ c muốn thực hiện nghĩ tới đây hắn nhìn thoáng qua diệp thiên anh thầm nghĩ không thể khẩn trương diệp thiên anh thành công hắn mặc dù tư chất không mạnh có thể đã có thành công tiền lệ hắn tự nhiên cũng có thể thành công đi sau một khắc nhất mao lao đầu một bước bước ra ngay lập tức vài ngàn dặm nhất mao lao đầu cắn răng n à y bước đầu tiên hắn đã cảm thấy thông thiên kiểu trở ngại cùng bình thường phi hành không giống nhau nhưng hắn rõ ràng hơn cảm giác được một bước này đi qua hắn cảm thấy không thể tầm thường so sánh thay đổi thân thể của ta ở phát sinh vi d i ệ u thay đổi nhất mao lao đầu hít sâu một hơi hắn biết mình bây giờ đã cùng bắt đầu có hoàn toàn là không cùng vừa một bước tám m ư ờ i vạn g i ả m cả thể để cao gấp trăm lần hô vừa một bước hơn bảy nghìn vạn g i ả m thông thiên kiều thay đổi quả thật cường hãn kinh người tả thiên cơ sách sách nói cơ hồ ở phía trên đi một bước đính quá thường ngày tu luyện vạn nhiều năm điều này cũng đại biểu thông thiên kiều cường đại cùng đạo c h i cực hạn cùng tiên nhân kia không cách nào vượt qua tranh l ệ n h tiên nhân cùng đạo c h i cực hạn tranh lệch đúng là lớn kinh người phải biết rằng ở thông thiên kiều đi lên đi m ỗ i đi một bước kia lấy được chỗ ích lợi sẽ bao nhiêu mà liên tiếp đi mấy trăm bước bên mới có thể trở thành tiên nhân cũng có thể thấy được đạo c h i cực hạn cùng tiên nhân trinh lệ tần không có năng lực chém giết cả thể hơn hai trăm tên đạo c h i cực hạn có thể cho dù là chiến thần hàng lâm trạng thái mở ra tất cả vốn liếng sử dụng tinh quang nhưng cũ không phải là chính là một cái tiên nhân thi khôi đối thủ ở núi chiến chưa đầy ba tức thời gian tần không cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ chạy chối chết nếu không phải ba vương cho dù là hắn mở ra chiến thần hàng lâm trạng thái cuối cùng chạy thoát tỷ lệ cũng mười chưa đầy năm có thể thấy được đạo c h i cực hạn cùng tiên nhân kia cái vốn không có cách nào đỗ t r ê n l ệ n h thông thiên k i ể u quả thật là một cái huyền ảo vô cùng đồ cả t h ầ thời gian một ngày đi qua nhất mao lao đầu thành công bước qua thông thiên k i ể u giờ phút này hắn mặt quang hưởng nhuận vẻ mặt tiết lộ ra nụ cười giờ phút này nhìn tần không đắm người hai con đôi mắt ti hí híp i miệng hợp không được cười lớn tốn hao thời gian một ngày nhất mao lao đầu không có n g o ạ i ý muốn bước qua thông thiên t i ể u trở thành kia vượt xa đạo c h i cực hạn tiên nhân tồn tại mọi người một cái hỏi thăm chính là biết được nhất mao lao đầu chung hao tốn năm trăm tám mươi mốt bước mới vừa bước qua thông thiên t i ể u mặc dù đột nhiên cái thành tích này cũng không tính tốt có thể nhất mao lao đầu như cũ cao hứng vô cùng h i ệ n nhiên đối với hắn mà nói có thể có cái thành tích này đã phải không sai chuyện tình hiện tại nhất mao lao đầu cùng diệp thiên anh cũng trở thành tiên nhân tiên nhân mạnh như thế song bá vương giết chết tiên nhân cũng là trong nháy mắt vung lên ở giữa chuyện tình như vậy bá vương thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu mà ngay cả bá vương cũng kiêng kỵ lạc nhạn tiên hoàng b ắ t đầu tiên hoàng còn có kia thần cốc đạo hoàng vậy là cái gì chính là hình thức thực lực bọn họ vừa có mạnh bao nhiêu thần không đứng ở cuối cùng ôm b ả vai trong lòng thầm suy nghĩ đến diệp thiên anh còn lại là đứng ở bên cạnh nàng hai người vui vẻ trò chuyện phía dưới t i ể u tới phiên ta tả thiên cơ xoa xoa quả đấm nói ừ mọi người đều là không có dị nghị tả thiên cơ lần lượt một cái ôm quyền chợt hít sâu một hơi nện bước vừa động bước lên thông thiên k i ể u cùng diệp thiên anh n h ấ t mao lao đầu giống nhau bước đầu tiên không có đi quá dài khoảng cách nhưng bước thứ hai cùng bước thứ ba cũng là xuất hiện thoát thai hoán cốt biến hóa tả thiên cơ càng ngày càng có tự tin thời gian nhanh chóng tả thiên cơ đã trở thành tiên nhân tự nhiên giống như trước không có gì chướng ngại cùng nguy hiểm ở hao tốn giống như trước thời gian một ngày dùng sáu trăm ba mươi mốt bước bước qua thông thiên k i ể u đối với cái thành tích này tả thiên cơ hiển nhiên rất là không hài lòng bất quá hắn cũng biết tư chất của mình thật sự là sai lợi hại có thể hơn sáu trăm bước trở thành tiên nhân đã là chính xác chuyện tình ít nhất có thể ở tiên nhân một hàng chung trộn lẫn trong đó chờ thực lực có thể rất hiển nhiên hiện tại thiên hạ tương lai tiên nhân đều ở đây g i ả m thực lực của hắn sợ là phải kể tới yếu nhất thả thiên cơ chỉ đành phải cười khổ lắc đầu g i a cắt bất nhiên ngươi tới tư chất của ngươi so với ta mạnh hơn rất nhiều đoán chừng có năm chắc ở ba trăm bước bên trong đi qua thông thiên t i ể u thả thiên cơ nhìn về phía g i a cắt bất nhiên chợt nói g i a cắt bất nhiên dạ ánh mắt nhìn thông thiên t i ể u từ từ gật đầu sau một khắc hán bộ tử vừa động bắt đầu đi đi kia thông thiên t i ể u một bước mười bước trăm bước đảo mắt thời gian vừa một ngày trôi qua cái tiểu tử này tư chất chính xác thế nhưng ở ba trăm bước bên trong đi qua thông thiên t i ể u bá vương lẩm bẩm tự nói g i a cắt bất nhiên hao tốn hai trăm chín mươi bảy bước bước qua thông thiên t i ể u ba trăm bước bên trong chương sáu trăm sáu mươi lăm tám bước thông thiên không lâu sau trở thành tiên nhân g i a cắt bất nhiên nặng mới ra hiện tại mọi người trước mắt g i a cắt bất nhiên chỉ hao tốn hai trăm chín mươi bảy bước so với nhất mao lao đầu diệp thiên anh tả thiên cơ cũng muốn mạnh hơn không ngừng nhỏ tí tẹo có thể thấy được g i a cắt bất nhiên tư chất chất đúng là rất cao g i a cắt bất nhiên ha ha chúc mừng tả thiên cơ cười ha ha nói cùng g i a cắt bất nhiên thân là trước đây hắn thấy g i a cắt bất nhiên trở thành tiên nhân trong lòng đồng dạng là cao hứng vô cùng g i a cắt bất nhiên giờ phút này cảm thụ được trên người biến hóa trong lòng cũng một trận vui vẻ gật đầu hắn tốn hao hai trăm chín mươi bảy bước bước qua thông tiên tiểu sở được đến chỗ ích lợi tuyệt không phải nhỏ tí tẹo nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện g i a cắt bất nhiên quanh thân phát ra hơi thở nếu so với đã trở thành tiên nhân mấy người mơ hồ mạnh hơn một đầu đây cũng là dùng chút ít bước đến bước qua thông thiên kiểu chỗ tốt c ũ n g là trở thành tiên nhân không lâu g i a cắt bất nhiên hàng bắt đầu t i ể u so sánh với mấy người khác cao rất nhiều g i a cắt huynh hơi thở còn mạnh hơn ta thượng không í ta t nhất mao lão đầu trên dưới đánh giá một cái g i a cắt bất nhiên xách xách nói tả thiên cơ cười h ắ t h ắ t nói đây chính là dùng chút ít bước đến bước qua thông thiên kiểu chỗ tốt hắn sở được đến chỗ í t lợi muốn so với chúng ta đám người mạnh không ngừng nhỏ tí kẹo trở thành tiên nhân thực lực cũng phổ biến áp quá chúng ta một đầu phải biết rằng ba trăm bước bước qua thông t i ê n t i ể u cho dù là ở tiên nhân trong cũng có thượng đẳng thực lực nhất mao láo đầu gật đầu r a cắt bất nhiên cái này bước đếm bước qua thông t i ê n t i ể u đúng là đã coi là là tiên nhân một hàng trong thượng đẳng tồn tại mà hai trăm năm mươi nhiều bước cùng với hơn hai trăm hơn bước đếm tự là tiên nhân một hàng trong hết sức ưu tú giả rồi về phần những thứ kia hai trăm bước bên trong bước qua thông thiên k i ể u không người nào là bao nhiêu năm cũng không trông thấy quá một lần siêu nhiên thiên tài ở tiên nhân chúng có thể nói vô địch tồn tại tương lai thành tựu có tuyệt đại có thể vì tiên vương thậm chí trở thành tiên tướng cũng là nắm chắc chuyện tình những nhân vật kia không biết bao nhiêu năm thấy lần trước nhân vật bậc này một khi xuất hiện ngay cả tiên hoàng cũng nhịn không được thu làm dưới trướng tiên nhân có thể thấy được mà một trăm bước bên trong bước qua thông thiên k i ể u những thứ kia sợ rằng cũng là tiên nhân cũng muốn giận tranh đoạt nhân vật loại này nhân vật có thể nói chi vì truyền thuyết phong hoa tuyệt đại tư chất muôn đời vô song nhân vật như vậy nhưng là thế gian này lẽ que không có mấy vùng có trở thành tiên hoàng tỷ lệ tồn tại bao nhiêu năm thời gian mới chế tạo ra mấy tên tiên hoàng tới tỷ tỷ ta sau không sai biệt lắm một cái diễn kỷ thời đại thế gian này đã không có một trăm bước bước qua thông thiên kiểu người tả thiên cơ lẩm bẩm nói trăm bước thủy chung là một cái thần thoại loại tồn tại chỉ có bước qua thông thiên kiểu người bên mới biết được kia trăm bước khó khăn bởi vì rất nhiều người một trăm bước ngay cả thông thiên kiểu điểm cuối bóng đen cũng không có nhìn thấy thiên ban láo huynh n g ư ờ i trước đi đi lâm kiếm thanh phất phất tay cười nói thiên ban thánh giả cùng lâm kiếm thanh đứng ở trên không trùng một phen nhún nhường đến cuối cùng thiên ban thánh giả chỉ là cười lắc đầu nói tốt lắm ta liền trước ngươi một bước trở thành tiên nhân không biết lấy tư chất của ta có thể có bao nhiêu bước trở thành tiên nhân thiên ban thánh giả trong lòng không khỏi có chút kích động cùng kia tâm tình của hắn tư chất của hắn đúng là coi như là tốt có thể phải biết rằng trở thành tiên nhân tư chất chất vừa có không người nào là tốt có đôi khi đến tiên nhân một bước kia lúc tốt cũng trở thành bình thường chân chính tốt tư chất là từng bước so sánh với r a tới thiên ban thánh giả ánh mắt nhìn về phía trước đứng chắp tay cũng là không có cỡ nào gấp gáp nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi lâu mới vừa một bước đi ra thân thể rơi vào thông thiên tiểu cửa vào cầu đoạn thiên ban lão huynh lâm m ẫ có thể chờ tin tức tốt của ngươi lâm kiếm thanh nói một câu thiên ban thánh giả sảng lãng một tiếng cười to không có cho cái gì hồi âm chỉ thấy thứ nhất bước bước ra rơi xuống lúc đã đang ở một vạn năm ngoài ngàn dặm thấy bước đầu tiên đi ra khoảng cách mọi người không khỏi là ánh mắt sáng lên có năm chắc ở năm trăm bước bên trong đi qua thông thiên t i ể u bà vương ôm bà vai đứng tại nguyên chỗ nói đang khi nói chuyện thiên ban thánh giả đã đang ở ngoài ngàn dặm mọi người đứng tại nguyên chỗ đang đợi một chiếc trà một canh giờ hai canh giờ trời tối hừng sáng một ngày một đêm bà vương thiên ban lão huynh hắn hao tốn bao nhiêu bước lâm kiếm thanh nhìn đã qua thời gian một ngày rốt cục không nhịn được hỏi bà vương cười hắc hắc nói bốn trăm chín thập cứu bước cũng là mạo hiểm nếu như là năm trăm bước lời của hiệu quả không có tốt như vậy hắn hiện tại đã chuyển biến làm tiên nhân đã tin tưởng không được mấy nháy mắt công phu sẽ tới chỗ này ừ lúc này bá vương nhảy lên chân mày tới thiên ban thánh giả thân hình ra hiện tại trong mắt mọi người lâm kiếm thanh thấy thiên ban thánh giả xuất hiện lúc này ha ha cười lớn nói thiên ban láo huynh chúc mừng ngươi trở thành tiên nhân ha ha bốn trăm chín thập cứu bước may nhờ ta đến cuối cùng đột nhiên một cái nỗi ngộ lĩnh ngộ rất nhiều đồ mới vừa giảm đi một bước nếu không sẽ phải năm trăm bước mới có thể bước qua thông thiên t i ể u thiên ban thánh giả vừa nói trong lòng cũng có chút may mắn lúc ấy hắn nếu không phải có như vậy đốn lộ hiệu quả có thể sẽ không tốt như vậy bốn trăm chín thập cứu bước chúc mừng a thiên ban huynh chúc mừng chúc mừng ha ha cùng vui cùng vui thiên ban thánh giả nhìn mấy người nói ra chúc mừng trong lòng vui sướng lúc cũng liền nói cùng vui lời này rơi xuống thiên ban thánh giả nhìn về phía lâm kiếm thanh vô vô người sau bả vai nói lâm lao đệ tới phiên ngươi tư chất của ngươi còn mạnh hơn ta rất nhiều lần này nói như thế nào cũng muốn ở ba trăm bước bên trong bước qua thông thiên t i ể u nhất định cũng có thể ở thứ hai diễn kỷ thời đại tiên nhân một hàng trung sen lẫn tượng đẳng lâm kiếm thanh phất tay cười cười không khiêm nhường cũng không tiêu ngạo mọi người không khỏi là nhìn về phía lâm kiếm thanh lâm kiếm thanh tư chất chất cơ hồ tất cả mọi người biết tự nghĩ ra đại la thiên thuật đang ở phá hư ký lúc có thể chiến vân triều thiên một cụ hóa thân mà không bại nhân vật như vậy tia tư, tư chất làm sao có thể có thể kém hơn nữa chẳng qua là mấy trăm năm thời gian liền trở thành phá hư kỳ đang ở thứ hai diễn kỳ thời đại cũng là chính xác người nổi bật bọn họ cũng là mong đợi lâm kiếm thanh có thể đi ra cái dạng gì thành tích thần không thanh bằng nói sư tôn muốn cố gắng lên ha ha ta còn không muốn thua cho hậu bối đây lâm kiếm thanh thanh n â m giản mua nhất thời vang lên cười ha ha khoát tay chặt lại sau một khắc một bước bước ra rơi vào thông thiên kiểu trên ở rơi vào thông thiên kiểu thượng trước mắt lâm kiếm thanh vốn là hòa ái nụ cười đột nhiên vừa thu lại trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng s á t lục chi môn s á t ý giờ phút này hắn nhìn phương xa đứng chắp tay đông dưng một bước rơi xuống cả t h ả i năm vạn dặm bước đầu tiên năm vạn dặm một bước này rơi xuống ngay cả bá vương cũng nhảy lên chân mày nói tần không ngươi sư tôn tư chất chất làm thật không sai bước đầu tiên là có thể đạt tới năm vạn dặm khoảng cách nghĩ đến bước thứ hai tự u càng kinh người hơn hắn có năm chắc ở hai trăm năm mươi bước bước qua thông thiên t i ể u lời này rơi xuống lâm kiếm thanh bước thứ hai đã rơi xuống hẳn là một bước dặm khí kinh người vô cùng c h ầ m rãi vài chục bước sau khi lâm kiếm thanh mỗi một bước cũng vượt qua xa khoảng cách xa biến mất ở trong tầm mắt của mọi người cho dù là giờ phút này mấy tên cường giả đã trở thành tiên nhân cũng nhìn không thấy tới lâm kiếm thanh rốt cuộc đi tới nơi nào chỉ có ba vương tầm mắt có thể nhìn thấu cả tiên nhân đại lục bên mới biết được lâm kiếm thanh đến tột cùng tới nơi nào ba mươi lăm bước tám mươi bảy bước một trăm hai mươi mốt bước bá vương đôi môi khẽ nhúc đ í c h nhưng theo như lời nói mọi người nghe thật sự rõ ràng không biết lâm kiếm thanh nghiên cứu lại có thể trong nhiều ít bước bên trong bước qua thông thiên t i ể u mặt trời đỏ kết thúc vừa một ngày lặng yên không một tiếng động tiêu sái quá mọi người đều là đứng tại nguyên chỗ đang đợi bá vương tuyên bố kết quả cuối cùng chỉ thấy bá vương ánh mắt một loại chợt lóe tia sáng cười to nói Cũng lâm à này. một máu một cộng độ tốt tư chất,、Hán、tổng bước, tiêu bước thông thiên tiểu, tốc độ nhanh nhất thay đổi máu trong cơ thể, hướng chúng ta thoáng bước, bước hướng phương hướng cơ chúng cái cái. hắn hiện nhanh dùng nay dùng đổi 233 qua Vừa đã l kiếm thanh ra hiện tại trong mắt mọi người ý cười đầy mặt hắn hào tốn 233 b ư ớ c bước qua thông thiên t i ể u cho dù là ở tiên nhân một hàng c h u n g cũng là thuộc về ưu hạn g một hàng tư chất c h ấ t lâm kiếm thanh chiến công 233 b ư bước trở thành tiên nhân lâm huynh chúc mừng chúc mừng hai trăm ba mươi ba bước vậy cũng thật lợi hại nhất mao lao đầu không nhịn được s á c h s á c h nói tần không nhìn hắn sư tôn có thể giống như này thành tích trên mặt cũng treo vui vẻ nụ cười hai trăm ba mươi ba bước cái thành tích này đã hết sức chính xác ít nhất dùng bá vương lời của nói tương lai trở thành tiền tướng tỷ lệ rất lớn nếu như cho tốt nói rất có thể trở một bước dĩ nhiên hiện tại tiên nhân đại lục không biết trở thành tiên vương đường có còn hay không tần không tới phiên ngươi lâm kiếm thanh nhìn về phía của mình đồ nhi nên tần không t ầ n không ngươi cũng không phải gấp gáp a những thứ khác c ư ờ n giả g ánh mắt cũng quét quét tập trung vào tần không trên người tất cả mọi người đã đi qua thông thiên t i ể u hiện nay chỉ còn lại có tần không một người bọn họ biết thành tích tốt nhất người kia khẳng định thuộc về tần không điểm này không thể nghi ngờ không người nào chất vấn tất cả mọi người biết nếu như nói bọn họ trong tốt nhất thành tích kia nhất định là tần không không thể nghi ngờ ha ha tần không ngươi cần phải hảo hảo cố gắng một phen hơn phân nửa có thể ở một trăm năm mươi bước bên trong bước qua thông thiên tiểu ngay trong chúng ta tư chất mạnh nhất chính là ngươi tả thiên cơ cười ha ha nói trên mặt cũng có không nhỏ mong đợi tần không có thể là huyết mạch của hắn thân nhân hơn nữa bọn họ trong chế tạo ra cao nhất thành tích người dĩ nhiên là là tần không không biết tần không vừa có lấy cái dạng gì bước đếm bước qua thông thiên tiểu do đó sáng tác ra một cái dạng gì kỳ tích không c h ư ớ c mắt đi đi. diệp thiên anh ôn nhu nói tần không nhàn nhạc cười thân thể vừa động sau một khắc t i ể u rơi vào thông thiên t i ể u cửa vào cầu đ o ạ n trên trên mặt hắn treo bình thản nụ cười ánh mắt tựa hồ không có quá nhiều áp lực không biết tần không có dùng bao nhiêu bước không biết thông thiên t i ể u ừ t ầ n không động thật là nhanh biến mất sau một khắc tần không phất tay mang chân ngay lập tức sau khi t i u cước bộ ngay lập tức rơi xuống đang lúc mọi người nháy mắt một cái không nháy mắt chú ý kia thân thể hẳn là xẹt qua trường không một bước ra hiện tại trăm vạn dặm ở ngoài trăm vạn dặm mà tần không không có bất kỳ dừng lại ánh mắt hơi hơi hít mắt bước thứ hai trăm ước dặm cái gì ngay cả bá vương trong mắt khiếp sợ cũng thoáng hiện toàn trường khiếp sợ chừng lớn hai mắt bộ hai trăm ước dặm sinh sôi trăm ước dặm song khiếp sợ của hắn không chỉ t r ư ờ n g này mỗi quá một hơi trên mặt hắn khiếp sợ lại càng mạnh nhất phân nhìn thông tin kiểu thượng tình huống hắn nữa cũng không có cách nào giữ vững bắt đầu chấn định bước thứ ba đã không cách nào dùng mấy chữ để hình dung thần không chỉ có ba bước tự biến mất ở chúng tầm mắt của người chỉ có bá vương thấy rõ khiếp sợ của hắn không có cách nào che giấu k i a thân ảnh mỗi một bước cũng vượt qua người khác trăm bước bên mới có thể vượt qua khoảng cách mỗi một bước tiến bộ cũng muốn so sánh với tiền một bước cao hơn vô số lần hắn nhìn thông tin ê kiểu thượng lóe lên tân không tốc độ rất nhanh nhanh đến bắt không tới bốn bước năm bước sáu bước bảy bước tám bước tám bước bá vương khó có thể nhịn xuống hít sâu một hơi trong điện quang hỏa thạch kinh người chuyện tình xảy ra từ xưa tới nay thứ nhất tám bước thông thiên ba tám bước thông thiên ba tám bước trở thành tiên nhân